Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, thân là một cái tam hảo thanh niên Diệp Liên Liên vẫn luôn liền cảm thấy chính mình xuyên qua thực không thể hiểu được Càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là chính mình xuyên qua đến một quyển tu tiên tiểu thuyết Trung khúc dạo đầu liền đã chết pháo hôi nở nở nở hào Vì mạng nhỏ chạy nhanh trước đem nữ chủ lớn nhất bàn tay vàng bắt lấy lóe người quan trọng Tốt đẹp xen lẫn trong tông môn một đám ngoại môn đệ tử bên trong làm làm ruộng. thăng thăng cấp đột nhiên được đến tin tức đi thông thượng giới phi thăng thông đạo tản nữ chủ quang hoàn chi lực không dùng được tưởng phi thăng còn phải chính mình nghĩ cách hào đi kia nàng ngẫm lại đi nhập hô cần biết không phải nữ cường văn không phải nhiệt huyết văn bàn tay vàng mở rộng ra càng quan trọng một chút văn bản trưởng chậm chậm một nguyên lai like là nữ xứng nở hảo bát trùng liên liên mội mội thân thể chính là khá hơn chút nào không Mềm nhẹ dễ nghe thanh âm bên trong mang theo thập phần lo lắng. Nói xong một cái năm sáu tuổi hoàng thường tiểu cô nương đi vào một cái không người hỏi thăm trong một góc cùng cái kia quần áo thoạt nhìn cũng không đặc biệt tốt nhìn qua cũng không so nàng đại tiểu cô nương sóng vai mà ngồi. Kia người mặc phấn y thì tiểu cô nương nhìn qua ngốc ngốc, hảo sau một lúc lâu mới như là phản ánh lại đây, nàng hơi cúi đầu, nột nột nói, đa tạ kiêm ra tỉ tỉ quan tâm, liên liên đã khá hơn nhiều, chẳng qua có chút tưởng di nương. Hoàng thường tiểu cô nương trên mặt không hiện. bất quá trong mắt lại là hiện lên bảy phần cao ngạo cùng ba phần đối bên người cái này diệp ba bá, bá trong phủ con vợ lẽ tiểu thư không tước, nhưng ngay sau đó này đó thần sắc đều bị nàng lại hết thảy đè ép đi xuống ngược lại làm chính mình nhìn qua một bộ chi tâm tỷ tỷ bộ dáng nàng thở dài một hơi trên mặt khuôn mặt u sầu đầy mặt nói ta cũng tưởng ta mẫu thân bất quá liên liên muội muội ngươi cũng đừng nản chí tiên trưởng nói đại chúng ta có thể tu đến trúc cơ sau liền có thể ra tông môn hồi phủ thăm, cho nên liên liên muội muội chúng ta cùng nhau nỗ lực tu luyện sau đó cùng nhau trở về thăm trong nhà ân phấn y thì tiểu cô nương như cũ vẫn là kia phó lung ta lung túng người gỗ dạng cũng không biết nàng rốt cuộc có hay không nghe tiếng hoàng thường tiểu cô nương an ủi nói hoàng thường tiểu cô nương thấy vậy tú khí lông mày vừa nhíu trong lòng càng thêm trướng mắt cái này diệp phủ con vợ lẽ tiểu thư đang lúc nàng còn muốn mở miệng nói cái gì đó khi đã bị cách đó không xa ba cái tuổi cùng nàng tương đương tiểu cô nương gọi lại nàng quay đầu hướng kia ba cái tiểu cô nương cười cười Ý bảo các nàng tiểu chờ chính mình một lát, thấy cách đó không xa kêu ba cái tiểu cô nương gật đầu đồng ý sau, nàng lại quay đầu lại lại liếc cái này giống như rùa đen giống nhau xúc ở trong góc phấn y tiểu cô nương một chút, nói, liên liên muội muội, diêu sư tỷ các nàng đều ta qua đi đâu, ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát, ta qua đi lại đến xem ngươi. Không đợi phấn y tiểu cô nương đáp lại, hoàng thường tiểu cô nương không hề liếc nhìn nàng một cái, nàng đứng lên. cười vẻ mặt thanh thuần chạy chậm hướng cách đó không xa còn lại chờ chính mình vị kia nàng trong miệng diêu sư tỷ chạy chậm qua đi nguyên bản nàng là tưởng cùng diệp phủ thứ tiểu thư giao hảo rốt cuộc toàn bộ lương châu quý nữ vòng giữa chắc ra có linh căn chỉ có chính mình cùng vị này thứ tiểu thư chính là hiện tại xem ra nàng cảm thấy đã không có cái này tất yếu ở tàu bay thượng phi hành này 10 ngày nội dựa vào mẫu thân từ nhỏ giáo nàng giao tế thủ đoạn thực mau liền cùng tàu bay thượng đại bộ phận đồng dạng có linh căn tiểu hài tử đánh thành một mảnh Càng kham nàng đáp thượng một vị đã luyện khí hai tầng diêu sư tỷ mỗi ngày cùng vị này diêu sư tỷ ở bên nhau nàng đều có thể hoặc nhiều hoặc ít từ nàng trong miệng tìm hiểu đã có quan tu chân giới sự tình hoàng thương tiểu cô nương nàng không có phát hiện liền ở nàng xoay người rời đi kia một cái trước mắt trong một góc vẫn luôn túi đầu phấn y tiểu cô nương đầu hơi hơi nâng nâng ánh mắt phức tạp nhìn theo nàng bối cảnh rời đi liên tiếp năm ngày phương thanh ngọc đều còn không có từ lúc đánh giữa hảo hảo khôi phục lại xuyên qua nữ xứng Này quả thực không muốn không muốn A. Nàng thật lại không nghĩ ra chính mình một không thấy trên mạng bản lẩu, nhị chưa cho tác giả lưu ý mã 5.000 tự đối nữ chủ phê phán bình luận sách, canh ba thêm không có đối tác giả tiến hành nhân thân công kích, nhiều nhất nhiều nhất cũng chính là đang xem song sau ở trong lòng yên lặng đối nữ chủ trên người vẽ một cái đại đại xoa, muốn hay không vừa quay đầu lại nàng đã bị xe đụng vào trong sách đầu A, xuyên qua đại thần nói đương thời xuyên qua có phải hay không quá giá rẻ A. Tóm lại ở phương thanh ngọc từ bị xe đâm giữa phục hồi tinh thần lại sau nàng liền mặc ở trước mắt cái này phân ý di tiểu cô nương trên người phân ý di tiểu cô nương tên là diệp liên liên là đóng quân ở lương châu biên giới diệp khiêm tốn tướng quân thứ tam nữ lúc trước côn nguyên tông người tới thu môn đồ khi bị chắc ra là một thổ hỏa tam linh căn tiểu nhân nhi nhân ở trong phủ cũng không bị coi trọng hiện nhất gan trên người mang theo một cổ tử không phong khoáng tính tình liền có vẻ nặng nghề không có con nít con nôi hoặc bác hơn nữa đích trưởng tỷ thường thường sẽ đến làm khó dễ một chút cả người liền càng thêm như là một cái Cưa miệng hồ lô không rên một tiếng. Diệp liên liên từ sinh ra đều không có ra quá diệp phủ, hiện nay ở bị chắc ra có linh căn phải bị mang đi tu tiên, cả người đều sợ hai muốn chết, chẳng sợ di nương lần nữa an ủi nàng. Cái này tiểu cô nương ở tàu bay cất cánh ngày thứ năm sau liền như vậy một người vô thanh vô tức đi rồi. Đương nhiên, nếu là ấn phương thanh ngọc cách nói, này tiểu cô nương thuần giòn là có không suy nghĩ nhiều quá, sống sở sờ, sờ đem chính mình cấp hụ chết. Sau đó nàng cái này đã chịu thai bay vạ gió hồn bị lấy tới thế thân. Trời biết nàng không nghĩ xuyên qua, nàng tưởng về nhà. Bất chấp tất cả năm ngày, Phương Thanh Ngọc mỗi ngày nhất muốn làm chính là hoa ở cái này trong một góc lặng lặng, chính là mẹ nó nàng hiện tại cũng chỉ dư lại như vậy một chút tiểu yêu cầu. Thiên đạo đều không bố thí cho nàng, bạch kiêm gia vị kia ngụy bạch liền nữ chủ mỗi ngày đều hướng nàng nơi này đưa tin. Quả thực chính là không đem nàng cái này nữ xứng nờ nờ nờ nờ nờ hào cái thứ nhất pháo hôi điệu chưa từ bỏ ý định tiết đấu. Lại một lần yên lặng nhìn theo đi này đoá ngụy bạch liền phương thanh ngọc, không, hiện tại là diệp liên liên thật mạnh ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm xúc ở trong tay háo tay nắm thật chặt, nếu là lúc này nàng bắt tay vươn tới liền sẽ xem ở nàng kia nho nhỏ trong lòng bàn tay còn gắt gao bắt lấy một phương ngọc chất cũng không tốt cũ ngọc bội. Diệp liên liên trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng là đối với chính mình cái này liền ở su tiên truyện chung một chương đều không có như thế nào miêu tả quá nữ xứng tới nói, này khối ngọc bội là nàng duy nhất một cái có thể hiện tại lập tức nhẹ nhàng từ nữ chủ trong tay lấy đi cơ duyên. Đối mỗi một vị thiên đạo sủng nhi tới nói, thiên đạo luôn là sẽ ở nào đó ở những người khác xem ra phi thường không hợp ly không khoa học địa phương cấp nữ chủ đưa cơ duyên. Mà không khéo, chính mình nguyên thân đối với nữ chủ tới nói chính là cái kia đưa cơ duyên. Chú ý, đó là tặng không. nữ chủ hoàn toàn không có bị nguyên chủ như thế nào tàn nhẫn ngược đái thỏa thỏa thẳng không thẳng không thẳng không xong rồi nữ chủ một cái tùy thân không gian tới tay thế nào thiên đạo sùng nhi phúc lợi có hay không hai đưa bảo đồng tử bắt trùng diệp liên liên cảm thấy nếu là chính mình phải cho nguyên thân ban cái cái gì thưởng nàng nhất định cho nàng ban cái toàn tu tiên giới đệ nhất đưa bảo đồng tử thưởng căn cứ tiếp chấp pháp đường nhiệm vụ ra tới thu đồ đệ vài vị các sư huynh sư tỷ ngẫu nhiên lưu lộ ra tới biết ngôn phiến ngữ giữa diệp liên liên suy đoán lại có ba ngày bọn họ này con thuyền cứu nạn liền có thể tới đạt tông môn. Tình huống tới rồi tình trạng này diệp liên liên lại như thế nào không cam lòng cũng là biết chính mình là không thể lại xuyên qua đi trở về. Trước mắt nàng có thể làm chính là hảo hảo đem xu tiên chuyện này buồn tình tiết loát một loát, đặc biệt là nữ chủ trải qua. Quá sự, được đến cơ duyên gì đó đều đến đem chúng nó hướng chết nhớ Chẳng sợ nàng trước nay cũng không có nghĩ tới đem nhà gái cơ duyên đoạt lại đây, chính mình trở thành nữ chủ ý tưởng, khá vậy không chịu nổi nếu là nữ chủ ngày nào đó chịu điên nghĩ đến tìm chính mình phiền thoái, chính mình còn không thể đoạt nàng cái một vài cái cơ duyên tới tiết cho hả dợ. Như vậy nghĩ Diệp Liên Liên giống như một cái thịt cầu giống nhau dựa vào trong một góc, người ở bên ngoài xem ra, nàng hiện tại giống như ngủ rồi giống nhau. Diệp Liên Liên tên này xuất hiện ở Xu Tiên truyện Khi, lúc ấy đã là ở Mười chương lúc sau. Đơn hệ một linh căn nữ chủ Bạch Kiêm gia đã là luyện khí 5 tầng tu vi, có thể đi nội môn nhiệm vụ bên trong tiếp một ít so tạp vụ cao thượng một ít săn thú nhiệm vụ. Nàng đi nội môn nhiệm vụ đường tiếp được một cái săn giết rảo vân thỏ cấp thấp luyện khí yêu thú. Vừa lúc có một đội đồng môn cũng tiếp được nhiệm vụ này, Bạch Kiêm gia chịu mời dứt khoát gia nhập này một đội người, mấy người ở tông. Môn sau núi chung săn giết mấy ngày, săn giết rảo vân thỏ cũng đủ giao nhiệm vụ. Đang lúc bọn họ một đội người chuẩn bị trở về giao nhiệm vụ lại không nghĩ ở đường về khi trải qua lửa đỏ xà hoa bên khi thấy được xà hoa bên chết không thể lại chết diệp liên liên thi thể. Bạch kiêm gia nhìn đến người quen, tức khắc thiện tâm nổi lên, muốn đem diệp liên liên thi thể từ xà trong ổ vất ra tới, nhưng là lửa đỏ xà là luyện khí 5 tầng yêu thú. Đối với bọn họ này một đội tu vi cũng liền khó khăn lắm. Đến cái này cảnh giới tiểu thái điểu tới nói lửa đỏ xà tuyệt đối chính là một cái bột, đương vốn là không bền chắc đội ngũ xuất hiện vết với... rách. vì không cho toàn bộ đội ngũ nhân chính mình một câu mà phân băng năm nước bạch kim gia thực dứt khoát ở mọi người không lấy lại tinh thần khi cả người giá khôn lăng xa hướng diệp liên liên thi thể bay qua đi chẳng qua ở tay nàng vừa mới tiếp xúc đến diệp liên liên bên hông kia phương cũ ngọc bội khi lửa đỏ xà trong ổ xà toàn khởi ma công kế tiếp sự liền vừa xem hiểu ngay bạch kim gia không có thể đem diệp liên liên thi thể vứt ra tới ngược lại chỉ tới cấp lấy đảo nàng ngọc bội nàng một cái ở bên nhau săn thú quá trình giữa khuynh tâm cùng nàng đồng bạn xuất phát từ đối lửa đỏ xà tức giận một cái hỏa cầu tạp hướng diệp liên liên thi thể thượng sau đó liền không có sau đó bạch kiêm ra được đến không gian nữ chủ đệ nhất đại kim tay cầm tới tay xem thiên đạo chính là như vậy sủng nữ chủ mà nguyên chủ duy nhất ở xu tiên truyện chung xuất hiện hình ảnh còn đều là chết nghĩ đến đây diệp liên liên không cấm toàn thân đánh một cái run run nàng trong lòng đối chính mình âm thầm nói rời xa nữ chủ này đoá ngụy bạch liên Nỗ lực tu tiên, trúc cơ lúc sau nhất định trốn đến kiếm đạo phong. Kiếm đạo phong, phong nếu như danh, đó chính là toàn bộ côn nguyên tông nội môn kiếm tu nhóm địa bàn, cũng là duy nhất không bị nữ chủ ma chảo soàn soạt đến phong đầu. Bởi vì nàng nhớ rõ phi thường rõ ràng, lúc trước nàng biên ở trong lòng nuốt tao biên nhìn lên su tiên chuyện tác giả chính mình toát ra tới nói, tổng phải vì côn nguyên tông lưu lại cuối cùng tỉnh thổ. Linh tinh nói, bất quá ở diệp liên liên tiếp theo trụ hạ đọc sách sau, nàng tổng kết một chút Cuối cùng tịnh thổ gì đó là thứ nhất, lúc trước tác giả ở viết su tiên truyện khúc dạo đầu khi vẫn là truyền thống tu chân thăng cấp lưu, chính là ở lại viết đến trung đoạn khi cũng không biết tác giả có phải hay không ở hiện thực giữa bị nam phiếu quăng, chỉnh thiên phong cách ở nữ chủ không ngừng thu hậu cung trên đường càng đi càng xa, thẳng đến kết thúc khi Diệp Liên Liên cảm thấy chính mình xem không phải một thiên tu tiên, mà là một thiên ngụy bạch liên cùng nàng cha hậu cung hàng ngày. Chạy đề chạy xa, quay lại tới đó nói, nói tóm lại, không dạo đầu giàn giáo liền khung ở nơi nào, chẳng sợ tác giả lại tưởng đem côn nguyên tông bên trong sở hữu chất lượng tốt nam đều cấp nữ chủ, nhưng cũng không chịu nổi kiếm đạo phong thượng những cái đó kiếm tu bị nàng giai đoạn trước giả thiết thành đầu gỗ, bị nghèo, không hiểu đến biên báo, làm người quá ngay thẳng, ngâm lại, ngụy bạch liên động bất động đối những cái đó đầu gỗ cọc lộ ra một cái ủy khuất tỏ vẻ, tích hai giọt nước mắt, nhân ra có thể hay không cho, giang nàng đôi mắt có phải hay không ra tật xấu, kỳ thật có thể đem này thiên thông thiên đọc xong ta mới là chân thần A. Suy nghĩ quay lại, Diệp Liên liên yên lặng ở trong lòng tự mình cảm thán nói. Động động ngồi có chút lên men tay chân, trong một góc thịt heo cầu rốt cuộc lộ ra đầu. Diệp Liên liên nhìn quanh chung quanh, bởi vì thuyền cứu nạn nội phòng không nhiều lắm, đều bị tiếp nhiệm vụ mà đến côn nguyên tu sĩ cấp chưa cắt, bọn họ này đó từ thế tục các nơi mang đi củ cải nhỏ cũng chỉ có thể bị ném ở thuyền cứu nạn trong đại sảnh đầu. Diệp Liên liên nhìn một vòng, Toàn bộ trong đại sảnh đầu bảy biện ra đại một đống tiểu một đống đoàn thể hình ảnh, nàng dùng ngón chân đầu ngấm lại đều có thể đoán ra này đó lớn nhỏ đoàn thể củ cải nhỏ đại để không phải ban đầu liền cho nhau nhận thức, chính là đến từ cùng cái địa phương người, giống nàng giống nhau lẻ loi một người một cái bàn tay đều có thể số lại đây. Thu hồi ánh mắt, Diệp Liên liên túi đầu mở ra bị ôm vào trong ngực tay mải, tay mải không lớn, bên trong chỉ có tam bộ nhưng tắm rửa quần áo, quần áo phía trên là một cái bốn tứ phương hoa cúc lê chế thành trang sức hộ. Trang sức hộp cũng không lớn, cũng liền một cái thành niên nữ tử bàn tay lớn nhỏ, nhìn đến cái này trang sức hộp cho dù là diệp liên liên cái này hàng giả mũi đều có một chút phiếm toan, nguyên chủ rời đi quá dứt khoát, chính là nàng lưu lại ký ức lại làm nàng không thể không. Vì vị kia một lòng vì nữ nhi suy nghĩ gì di nương động dung. Ở côn nguyên tông đệ tử tới thế tục giới thu môn đồ trước gì di nương thân thể liền không tốt lắm. Vẫn luôn ngao cũng là không nghĩ chính mình con đường phía trước vừa đi sau nữ nhi duy nhất sau lưng đã bị không từ mẹ cả tùy tay cấp gả đi ra ngoài, thẳng đến côn nguyên tông người tới, chắc ra nguyên chủ một thổ hỏa tam linh căn tư chết Dì di nương tuy không tha nữ nhi duy nhất ly chính mình mà đi, còn là cắn răng một cái làm nguyên chủ đi rồi, rời đi diệp phủ cái này ăn thịt người không nhả. Sương dơ bẩn hậu viện. Cho dù là đối với tu chân giới quy tắc một chút không hiểu, dì di nương vẫn là đem chính mình hơn phân nửa tích tụ đổi thành ngân phiếu để lại cho nguyên thân Trang ở trang sức hộp ám cách làm nguyên thân mang ở trên đường. Đến bây giờ nàng trong đầu đều còn ở quanh quần trước khi đi gì Di Nương đối nguyên chủ lời nói. Con ta vất vả, con đường phía trước như thế nào Di Nương rốt cuộc nhìn không tới. Sau này, phải hảo hảo ở tông môn sinh hoạt, không cần lại trở về. Chỉ cần con ta mạnh khỏe, Di Nương chính là đi cũng an tâm. Đáng tiếc, nguyên chủ nội tâm quá mức nhát gan, ở phản hồi tu chân giới trên đường một ngủ không tỉnh, lúc sau, nàng tới. diệp liên liên cầm lấy một con ngọc điệp châm bạc trắng nón bàn tay theo châm thân nhẹ nhàng phất quá mặc dù lúc này có người xem qua cũng chỉ có thể nhìn đến tiểu cô nương thấy vật tưởng niệm thân nhân đương thịt thịt ngón trỏ lướt qua châm đế nhất tiêm chỗ diệp liên liên một cái mành ấn một sợi đỏ tươi chậm rãi từ cây châm đầu nhọn cùng ngón trỏ tương để trỗi chảy ra không nhanh không chậm một lần nữa đóng lại trang sức hộ, đánh hảo bao vây diệp liên liên lại đem tay lùi về ống tay háo ai cũng không biết ở kia tay lùi về kia một xác Diệp liên liên dùng kia bị thương tay nắm lên kia khối bị nàng giấu ở làn váy hạ Cũ Ngọc Bội, sau đó đem ngón trỏ thượng huyết đối Cũ Ngọc Bội lung tung lau cai biến. Không biết qua bao lâu, Diệp liên liên thẳng cảm trong tay háo lòng bàn tay không còn, lập tức nàng trong lòng hoảng hốt, nhưng theo sau nàng liền thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thụ được ngực đột nhiên nhiều ra tới kia một tia như có như không liên hệ, Diệp liên liên trên mặt không hiện, trong lòng lại là khó có thể tự khống chế cười. Thức hảo! Quả nó có phải hay không nữ chủ sau này để nhất trợ lực bàn tay vàng, hiện tại nàng tới, là nàng diệp liên liên đồ vật nàng vì cái gì để lại cho nữ chủ. ba Mới tới tiên môn Xa ở tu chân giới côn nguyên khí phong chủ phong phụ cận tê hoa phong phó phong phía trên một chỗ trong tiểu viện. Nữ tử khuê các bên trong, một cái nho nhỏ nhân nhi an tĩnh ngủ ở trên giường, bất quá tiểu nhân nhi tựa hầu ngủ cũng không an ổn, tú khí lông mày khi thì nhiễu chặt khi thì sát ý mười phần. bạn này đó hành động tiểu nhân nhi trên mặt biểu tình cũng là khi thì giữ tợn khi mặt nộ mục nếu là chút khắc trong phòng còn có người ở chắc chắn bị hung hăng dọa nhảy dựng như vậy biểu tình sao có thể sẽ ở một cái tám tuổi hài đồng trên mặt hiện lên đột nhiên tiểu nhân nhi hai mắt đột nhiên mở một cái quay cuồng nhanh nhẹn từ trên giường ngồi dậy theo sau nàng lại là sửng sốt trước mắt cảnh tượng cho dù là lại hơn trăm năm nàng đều sẽ không quên ta đây là ở khí phong tiểu viện liễu nguyệt doanh lung ta lung túng nói tự mình nghi vấn nói Không đúng, ta hẳn là chết ở lạc hà bí cảnh, người như thế nào sẽ ở côn nguyên. Thất thần qua đi, Liễu Nguyệt Doanh lập tức tự mình phản bác. Nàng phiên giường mà xuống, đang chuẩn bị xuất viện nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, khỏe mắt dư quang từ trước bàn trang điểm đảo qua mà qua, nàng sửng sốt, ngay sau đó hai mắt trừng lớn. Nàng bước chân phương hướng vừa chuyển, cả người cơ hồ là nhào qua đi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm trước bàn trang điểm gương thăm xem. Chỉ thấy trong gương mặt một cái bảy tám tuổi xinh đẹp tiểu cô nương một đôi mắt hạnh trừng tròn vo, thịt thịt khuôn mặt nhỏ thượng cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Này, này này này, ta, ta, đây là khi còn bé ta. Nói xong liễu Nguyệt Doanh như là kích động, lại như là hoảng sợ, toàn bộ thân thể không chịu khống chế rào rạt run rẩy Sau một lúc lâu, nàng mới thực tốt khống chế trụ thân thể của mình, tự nói nói, ta đây là trọng sinh mà đến. Nhưng ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, liễu Nguyệt Doanh lời nói phong vừa chuyển. cả người sát ý ra hết, không nặng tiếng vang lên, nàng âm chắc chắc gần từng chữ, tiêu mạc hàng ngươi cái này bối tin phản đồ, ta muốn nhìn, không có ta liếu nguyệt doanh, lấy ngươi tam linh căn tư chất người còn như thế nào tiến vào nội môn, còn có ngươi bạch kim gia thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, Hừ, thả hy vọng thiên đạo vẫn luôn sủng ngươi đi xuống, nếu bằng không, vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. kế tiếp ba ngày bạch kim gia không còn có lại đến diệp liên liên bên người soát tồn tại cảm. cũng không biết là nàng rốt cuộc từ bỏ cái này vĩnh viễn chỉ biết xúc ở trong góc tiểu đáng thương trùng, vẫn là bởi vì nàng phát hiện đi theo vị kia diêu sư tỷ càng có tiền đồ tóm lại diệp liên liên rốt cuộc quá thượng ba ngày an tĩnh thanh nhàn nhật tử ngày thứ tư sáng sớm ở chúng đám nhóc tỷ còn đang trong giấc mộng thuyền cứu nạn đột nhiên đột nhiên lay động lên dọa thuyền cứu nạn bên trong đám nhóc tỷ một đám tử trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì diệp liên liên càng là xui xẻo hỗn loạn chung tay không biết bị ai giẫm một chân đau nàng một chương bánh bao mặt đều nhăn ở bên nhau thuyền cứu nạn lay động vài cái qua đi dần dần một lần nữa vững vàng lên đại thuyền cứu nạn trong đại sảnh mọi người một lần nữa ổn định thân lúc này kia vài vị nguyên bản còn ở cửa phòng nghỉ ngơi côn nguyên các sư huynh sư tỷ hết thẻ từ phòng trong đi ra Tường lợi nhìn lướt qua còn chưa kịp chính mình eo cao tiểu sư đệ tiểu sư mỗi nhóm trên mặt hắn không có gì tỏ vẻ nhàn nhạt nói cho nên có người sửa sang lại một chút chúng ta đã đến tông môn tưởng lợi thanh âm cũng không vang chính là lại làm ở đây tất cả mọi người nghe không khí an tính một lát đột nhiên cũng không biết là ai trước nhẹ nhàng một tiếng như là bậc lửa hỏa tim lập tức lan tràn mở ra toàn bộ trong đại sảnh dịu rít xảo thành một mảnh diệp liên liên ở thuyền cứu nạn lay động khi cũng đã đỡ tưởng đứng lên nàng yên lặng hơi hơi sửa sang lại một chút trên người xiêm y trong lòng lại nói xảo đi xảo đi xảo đi trong chốc lát có các ngươi tràng chim cút thời điểm như là ở đáp lại diệp liên liên lời nói dường như tưởng lợi không vui thanh âm vang lên an tĩnh cho rằng nơi này vẫn là các ngươi thế tục trên đường sao. Ôn áo nhốn nháo còn thể thống gì? Các ngươi đều cho ta nghe hảo, đái thuyền cứu nạn dừng lại sau các ngươi một đám liền an tĩnh đi theo chúng ta tới trước giáo trưởng tiến hành thu đồ đệ nghi thức, không có bị thu hạ đến lúc đó sẽ có người đem các ngươi lanh đi, an bài các ngươi ở tông môn cho ở cập nhiệm vụ. Tường lợi nói ngắn gọn, nhưng người có tâm vẫn là từ giữa bắt được trọng điểm. Tiên môn thu đồ đệ chẳng lẽ không phải tất cả mọi người có sư phó sao? Như thế nào nghe vị này tưởng sư huynh ý tứ ở bọn họ bên trong chỉ có một bộ phận nhân tài sẽ có sư phó, như vậy dư lại một bộ phận người đâu? Bọn họ sẽ như thế nào an bài? Trong khoảng thời gian ngắn thuyền cứu nạn nội xuất hiện hai cực cảm xúc. Những cái đó còn không có từ đến tiên môn sau chính mình sẽ có một cái rất lợi hại sư phó tốt đẹp ảo tưởng bên trong đi ra người như cũ làm bọn họ mộng đẹp, một vài người khác trên mặt thần sắc không thuần theo, bọn họ hoặc là đầy mặt túc sắc, hoặc là nhất định phải được, hoặc thấp thỏm bất an. Hay là túi đầu thần sắc không rõ, không biết suy nghĩ cái gì. Thuyền cứu nạn lại chạy một nén nhang thời gian mới chậm rãi xuống phía dưới rất xuống, thẳng đến thuyền thể ngừng trên mặt đất. Đứng ở thuyền cứu nạn đi ra ngoài khẩu, tưởng lợi nhàn nhạt đối mọi người nói, "Chúng ta đi." Diệp Liên Liên đi theo cuối cùng, đội ngũ chậm rãi hoạt động, đãi nàng từ thuyền cứu nạn thượng đi xuống khi, tức khắc liền bị trước mắt hình ảnh kinh tới rồi. San bằng trống trải trên sân dừng lại mười mấy tòa hình dạng bất đồng thuyền cứu nạn, thuyền cứu nạn nội có người lục tục đi ra. Diệp Liên Liên vừa thấy liền biết những người đó cùng bọn họ này một đội thuyền cứu nạn người giống nhau, đều là tông môn từ bất đồng địa phương thu hồi tới môn đồ. tưởng lợi mang theo bọn họ một đám người đi ra bỏ neo chàng hướng ra phía ngoài môn đại giáo trường đi đến, thẳng đến Diệp Liên Liên bọn họ đi xa, còn có cách thuyền lục tục từ bọn họ đỉnh đầu trải qua. Diệp Liên Liên tắp lưỡi, côn nguyên tông không hổ là xu tiên chuyện chung số một số hai đại tông môn, cho dù là một cái hết sức bình thường mở cửa thu đồ đệ. Bọn họ cũng sẽ phái ra nhiều như vậy thuyền cứu nạn đó đưa, thỏa thỏa thổ hào tông môn A. đoàn người ở tưởng lợi dẫn dắt hạ thực mau tới tới rồi đại giáo trường. Lúc này ở đại giáo trường nội đã có mười mấy chỉ đội ngũ xếp hạng nơi đó. Tưởng lợi mang theo hắn này một đội người thực mau cùng đại đội ngũ hội hợp. Hắn thân một bên, đối một bên mang đội người cười nói, vẫn là chiêu dương sư huynh tốc độ mau A. Ta này không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng không có thể thắng quá sư huynh một hồi quá. Thế nào? Sư huynh trong đội ngũ nhưng có cái gì hạt giống tốt? Vị kia bị gọi chiêu dương sư huynh nam tử tựa hồ là cùng tưởng lợi phi thường thụ, ở nghe được tưởng lợi lời nói sau kia trương béo hô hô trên mặt càng là cười đến thấy răng không thấy mắt, hắn khoe khoang hướng tưởng lợi những mày, vô chính mình hơi đột bụng cười ha hả nói, hạt giống tốt ta, sư huynh thật đúng là tìm được rồi một hai cái. Nói hắn mặt chiều bị ấn xếp hạng trước nhất đầu cô đơn mười mấy củ cải nhỏ, hắn nói tiếp, nhã, một cái đơn kim linh căn. Một cái phong hỏa song linh căn đều ở đằng kia. Tường lợi nghe cũng là cả kinh, ánh sáng mặt trời sư huynh ngươi gần nhất vận khí có chút manh a. sư đệ ta đều có điểm đỏ mắt. Đến đến đến, ngươi cũng đừng tận nói ta, ngươi đâu, ngươi kia trên thuyền định cũng có hạt giống tốt đi, tổng không thể một thuyền ba bốn năm hệ linh căn đi. Tường lợi hồi lấy một cái cười, hắn nói, sư đệ ta nhưng không có sư huynh ngươi kia vận khí, ta nơi này cũng cũng chỉ thu một cái đơn mục linh căn nữ hoa hoa. Bạch kim gia. Tưởng lợi đối chính mình đội ngũ giữa thuận miệng hô lên một cái tên. Bạch kiêm Gia cũng là không nghĩ tới tưởng lợi sẽ làm cho đông đảo người mặt tiêu chính mình, sau một lúc lâu nàng mới lấy lại tinh thần, từ đội ngũ bên trong đi ra. Mang theo một chút vô thổ nói, tưởng sư minh. Đối với một cái chú định sẽ bị các phong đầu nguyên anh chân quân nhận lấy đứng đầu người được chọn, cho dù là tưởng lợi loại này đã là luyện khí 9 tầng chỉ kém một chân có thể chúc cơ người cũng muốn đối bạch kiêm Gia bày ra sắc mặt tốt, nguyên nhân vô hắn. Một cái là còn tại ngoại môn giấy rủa ném đến trong đám người cũng khởi không được mấy cái lãng người. Một cái người mang đơn hệ linh căn còn không có tiến vào tông môn. Nhưng nàng tiền đồ đã chú định một mảnh quang minh, hai so sánh. Chỉ cần là cái không nốc đều xem ra tới. Triều dương sư minh, ta trước mang bạch sư muội qua đi. Đại nghi thức qua đi chúng ta huynh đệ cùng đi phóng thị uống vài chén. Ta nghe nói linh tiểu phóng nội chính là lại gia tân ngưỡng. Đến liệt, tần chiêu dương nhìn bạch kiêm ra liếc mắt một cái. Thu hồi tuyến coi liền đối tưởng lợi vây vây tay, nói, đi thôi đi thôi, chuyện này sư huynh ta nhớ kỹ, trong chốc lắt chúng ta liền đi. Tưởng lợi trên mặt cũng là cười, theo sau hắn ý bảo bạch kiêm gia đuổi kịp, hai người một trước một sau liền hướng phía trước cô ý bị không gian nơi sân đi đến. Ở bên kia nhân số ít nhất, rất xa bạch kiêm gia đã có thể từ những cái đó cùng chính mình tuổi xấp xỉ hài đồng trên mặt nhìn đến hoặc cao ngạo hoặc không ai bị nổi biểu tình. Ở thế tục bạch kiêm gia chính là con vợ cả tiểu thư. Từ nhỏ mẫu thân của nàng nhưng không thiếu cho nàng nói người với người chi gian người cố, chẳng sợ nàng ở xử lý những việc này thượng thủ pháp non nớt, khá vậy so trước mắt những người này thông minh nhiều. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều cùng diêu sư tỉ mấy người quệ với nhau, trong tối ngoại sáng nàng không thiếu từ các nàng trong miệng bộ ra lời nói tới. Lập tức nàng trong lòng đối với trước mắt những người này có đế, ở tu chân giới giữa luận cái gì linh căn tu luyện tốc độ nhanh nhất, đương nhiên là những cái đó đơn linh căn, tiếp theo chính là song đơn linh căn. đặc biệt là những cái đó tương sinh linh căn nhất thêm chỉ cần có thích hợp công pháp tu luyện lên một chút cũng không thể so đơn linh căn tu sĩ tốc độ kém lại tiếp theo tam linh căn tứ linh căn cập nhất kém ngũ linh căn ngũ linh căn còn có một cái biệt xưng ngụy linh căn bất quá hiện tại những cái đó ba bốn ngũ linh căn đều cùng nàng không có gì quan hệ bởi vì có được này đó linh căn người hết thể đều sẽ bị ném đến ngoại môn đi không chúc cơ bọn họ này thân đều đừng nghĩ tiến tông môn nội môn mà nàng không giống nhau Nàng là đơn hệ một linh căn thiên phú kỳ dai, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn nàng đều sẽ bị nguyên anh kỳ trưởng lao thu làm này đồ, tu luyện tài nguyên không thể nói quần quần không ngừng, lại cũng là không cần sầu. Càng đi tiếng kia một đội thiên tri tiêu tử đội ngũ, bạch kiêm ra trên mặt thần sắc càng thêm mềm mại lên, đại tưởng lợi đem nàng đưa tới cái này đội ngũ khi hai bên nhân mã lẫn nhau đối diện, hiện ra ở người trước mắt chính là một cái nhu nhược vô hại, mềm hô hô tiểu nữ hài, chỉ thấy tiểu nữ hài một thân hoàng thường. Từng bước một rất là nghiêm túc đi theo phía trước dẫn đường sư hình, ở nàng ngẩng đầu thấy đến mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng khi, nàng còn ngốc hô hô hồi cấp. Mọi người một cái ngọt ngào mỉm cười, cái này làm cho này đó thiên tri kiêu tử nhóm một đám trên mặt nóng lên, cũng không biết nên lấy cái gì thái độ đối cái này đơn thuần tiểu cô nương, lập tức bọn họ bên trong một ít người hoặc ánh mắt một phiết hoặc túi đầu không hề xem cái này đến gần tiểu nữ hải Bạch kim gia nhìn thấy cảnh này trong lòng phi thường vừa lòng. đúng lúc này tưởng lợi thanh âm vang lên hắn đối bạch kim gia nói bạch sư muội ngươi liền cùng này đó các sư đệ sư muội đứng chung một chỗ bạch kim gia vội vàng thu hồi tâm thần trịnh trọng đối tưởng lợi cảm tạ nói kim gia đã biết đa tạ sư huynh đề điểm tưởng lợi cũng không nói cái gì nữa hắn đối bạch kim gia gật gật đầu xoay người liền trọng tâm đi trở về tới rồi hắn mang đội ngũ trước đứng yên thường thường còn cùng một bên tần chiêu dương nói thượng một vài câu nói 4. thu đồ đệ lại là qua một canh giờ Thu đồ đệ nghi thức mới chính thức bắt đầu. Diệp Liên liên đầu nhỏ quẻ trái quẹo phải hướng bốn phía nhìn một vòng, chẳng sợ Su Tiên chuyện chung có miêu tả quá côn nguyên tông thu đồ đệ khi cảnh tượng, nhưng đương nàng bản nhân tân thân trải qua qua đi nàng mới biết được cái gì mới kêu đồ sộ. Nguyên bản ở bọn họ tới khi còn có hơn phân nửa không đại giáo trưởng giờ phút này đã là đen nghìn nhịt đầu người một mảnh. Diệp Liên liên ở cảm thán đồng thời trong lòng cũng là bừng tỉnh, khó trách tu chân giới giết người đoạt bảo, đoạt tài nguyên sự nhìn mãi quen mắt. suy nghĩ một chút một cái đại tông môn này hạ môn nhân vô số kể như vậy lấy su tiên truyện tác giả giả thiết một phật nhị tông tam các bốn gia tới tính người này số có thể dùng một cái khủng bố con số tới khái quát này trong đó còn không bao gồm tán tu liên minh ma môn thế lực hiện tại toàn bộ thương vân giới có thể dùng tăng nhiều cháo ít tới hình dung như vậy tưởng tượng diệp liên liên cảm thấy vạn hạnh ở thuyền cứu nạn thượng chính mình không nhân bạch kiêm gia là nữ chủ mà đem ngọc bội đôi tay đưa lên nàng xuyên qua mà đến đã quên cái gì cũng sẽ không đem nữ chủ không gian bên trong từ thượng cổ lưu truyền tới nay một đống lớn tài nguyên cấp quên đi rớt. cứ như vậy chính mình chẳng sợ ở tông môn hỗn lại vô dụng còn có này một phần tài nguyên bảo đảm diệp liên liên đang ở có không tính toán chính mình tương lai đột nhiên đám người bên trong một trận ồn ào tiếng vang lên sau đó lại là một mảnh an tĩnh diệp liên liên ngẩn người sau một đôi đại đại mắt hạnh hướng bốn phía nhìn quanh trường môn lần này đệ tử chất lượng cũng không so năm rồi hào đâu Nhàn nhạt nữ tử thanh âm vang lên, nàng thanh âm cũng không trọng chính là lại làm đứng ở đại giáo trường phía dưới mọi người lỗ thai đều nghe thấy. Còn không đợi trưởng môn vệ hoa chân quân mở miệng, một bên khí phong tam trưởng lao vớt một phen dâu sồm vui tươi hớn hở tiếp được lời nói, nói, ai nha, kia cảm tình hảo à, nếu thanh lan chân nhân ngươi trướng mắt kia không bằng khiến cho chúng ta khí phong hôm nay nhiều thu một cái đệ tử đi. Ta nhưng không nói như vậy. Thanh lan chân nhân trên mặt không thiện trừng mắt nhìn dâu sồm liếc mắt một cái. phúc chốc thẳng khởi ngồi thân thể ánh mắt nhắm thẳng đại giáo trường phía dưới chạm nhất giữa tiền nhân cũng ít nhất một đống củ cải đầu quét tới nàng nhan nhặt hỏi các ngươi bên trong ai là bạch kim gia bị điểm đến danh bạch kim gia trong lòng thấp thỏm còn là đại khí không xuyến đi phía trước đi rồi một bước nói đệ tử bạch kim gia gặp qua thiên tử thanh lan chân nhân nhìn nàng liếc mắt một cái nói đơn hệ một linh can không tồi hôm nay ta dục muốn thu ngươi vì đồ đệ ngươi nhưng cố ý bạch kim gia sử sốt Ngay sau đó sắc mặt nghiêm túc cung kính đối thanh lan chân nhân chấp đệ tử lễ, nói, đệ tử bạch kiêm gia bái kiến sư tôn. Thanh lan chân nhân vừa lòng gật gật đầu, sau nàng bàn tay trắng đối với bạch kiêm gia phương hướng nhẹ nâng, ngay sau đó bạch kiêm gia chỉ cảm thấy hoa mắt đãi nàng phục hồi tinh thần lại mới phát hiện chính mình đã đứng ở thanh lan chân nhân phía sau. Thanh lan chân nhân đối vệ hoa Trần quân hơi hơi gật đầu, nói, hôm nay ta đàn phong đã thu xong đồ, trưởng môn nếu là không có việc gì ta liền trước mang tiểu đồ đi trở về. vệ hoa chân quân đi thôi nhìn theo thanh làn chân nhân rời đi bóng dáng Trận phong ngũ trưởng lão dở khóc dở cười nói cảnh mục sư huynh ngươi đây là hà tất đâu đại gia cùng thuộc côn nguyên tông tính tình có thể thu liền thu điểm đi phía trước còn vui tươi hớn hở cười to hoài cảnh mục tức giận phiên một cái đại bạch mắt sách một tiếng tức giận trả lời ta đối ai tính tình đều không tồi liền nàng kia đan phong người hảo tính tình không tới một đám đem đại gia trang mười phần mười Sư đệ ngươi cũng nói đại gia cùng thuộc côn nguyên tông người liền thuộc nàng đan phong trường hợp đặc biệt, mẹ nó lao tử đi cầu luyện cái đan đẩy bốn năm năm, xong rồi quay đầu lại cùng lao tử nói đan luyện phế đi. Hắn đại gia đương Lão tử là ngốc đâu vẫn là ngốc đâu. Trần Phong ngũ trưởng lao xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, chịu khoe miệng, đến bây giờ hắn còn có thể nghĩ đến hoài cảnh mục vừa nghe đan luyện phế bạo tẩu dạng, kia chính là trực tiếp sát thượng đan phong thủ tọa phong tìm thanh lan chân nhân nói nói. Tuy nói vị sư huynh này tìm luyện đan sư nhân phẩm không ra sao. đem hắn vất vả tìm tới linh dược thăm đi nhưng lúc sau thanh lan chân nhân không phải cho hắn nhận lỗi cũng đem kia luyện đan sư trưởng lao chức vụ cấp loát tống cổ đến hàn băng nhai đi xuống diện bích tư quá trăm năm sau hắn như thế nào còn mang thù đâu trận phong ngũ trưởng lão há miệng thở dốc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì đó là hảo được được thu đồ đệ thu đồ đệ đừng nhắc lại những cái đó phá sự nhi trận phong ngũ trưởng lão trưởng môn các phong mặt khác trưởng lão sư Minh a Không phải sư đệ ta chuyện xưa nhắc lại, là chính ngươi trong lòng còn nhớ thù đâu. Trận phong ngũ trưởng lão mặt thanh hai phần, hoài cảnh mục như vậy vừa nói, có vẻ là hắn ở châm ngòi khí phong cùng đàn phong dường như. Bên này trận phong ngũ trưởng lão dứt khoát không nói, bên kia kiếm đạo phong một vị trưởng lão đối với phía dưới bạch kiêm ra nơi đội ngũ lạnh lùng hô lên một cái tên, ai là Tống Lâm Phong. Đội ngũ bên trong một cái tiểu nam hài tiến lên một bước, hắn thân thể đơn bạc, cả người nhìn phi thường nhỏ gầy. trên người xuyên quần áo cũng bởi vì hàng năm tắm rửa mà thôi thấy không rõ nó nguyên bản nhan sắc, nhưng này đó tương phản chính là hắn cả người chẳng thẳng cho người ta ánh mắt đầu tiên tựa như một phen chưa bị mài ruốc quá trường kiếm kiếm đạo phong trưởng lão trong lòng vừa lòng người này là cái kiếm tu hạt giống tốt tống lâm phong đối với kiếm đạo phong trưởng lao chấp lễ cung kính trả lời đệ tử tống lâm phong bái kiến sư tôn kiếm đạo phong trưởng lão lại nhàn nhạt nói ta không phải người sư tôn tống lâm phong đại giáo trường tiếp theo phiến củ cải đầu trong khoảng thời gian ngắn trường hợp xấu hổ và phần ai ngờ kiếm đạo phong trưởng lão lại bồi thêm một câu ngươi sư tôn là chín tuyệt chân quân bất quá hắn lúc này còn đang bế quan ta thế hắn tới đón ngươi hồi kiếm đạo phong tống lâm phong là đơn song hệ linh căn từng bước từng bước người đều bị mặt trên ngồi các phong thủ tọa trưởng lão người chia cắt xong giờ phút này ở đại giáo trưởng nội trừ bỏ diệp liên liên cái này đường xem hoàn chỉnh quyển sách người xuyên việt còn rất bình tĩnh ngoại Mặt khác thân hệ ba bốn năm hệ linh căn đám nhóc thì một đám đều không định rồi. Lúc này chỉ cần không phải ngốc tử cũng đều từ sư tôn thu đồ đệ mộng đẹp giữa tỉnh lại. Không có cái nào tiên nhân thu chính mình vì đồ đệ, kia bọn họ này một đám người hẳn là làm sao bây giờ. Có thể hay không bị trục xuất về nhà. Một đám vấn đề không ngừng từ trong đầu toát ra, chính là không người tới vì bọn họ giải đáp. Đúng lúc này, thông môn thu đồ đệ trọn vẹn kết thúc. Tường lợi cái gì cũng chưa nói. Hắn đem mọi người giao cho ngoại môn thứ vụ đường người, rời đi trước hắn cuối cùng đối chúng nói một câu, nói, vị này chính là thứ vụ đường Tô Hà Sư tỷ, chờ một chút Tô Hà Sư tỷ liền sẽ đem các ngươi an nhiệm vụ cập chỗ ở, các ngươi thả an tâm đi theo nàng. Đại tưởng lợi đi rồi, Tô Hà đối mọi người làm như chấn an cười cười, nàng một bên mang theo mọi người hồi ngoại môn thứ vụ đường, biên hướng bọn họ nói một ít tông môn giới thiệu. Chúng ta côn nguyên tông phân ngoại môn cùng nội môn. Ngoại môn đệ tử phần lớn đều là người mang tam hệ bốn hệ năm hệ linh căn đệ tử, ngoại môn đệ tử không có sư phó. Mới vừa tiến tông môn đệ tử thứ vụ đường trừ bỏ sẽ phát bốn mùa các hai bộ tắm rửa quần áo ngoại còn có một quyển dẫn khí nhập thể quyển sách nhỏ cùng với mỗi người một cái túi chữ vật, đợi cho các ngươi có thể dẫn khí nhập thể sau tông môn sẽ miễn phí cho các ngươi một lần đi tàng thư các tuyển công pháp cơ hội, nhớ kỹ, chỉ có một lần cơ hội là miễn phí. ngươi nếu là không có bắt lấy lần này cơ hội dẫn tới lựa chọn cùng tự thân không đối ứng công pháp lại tưởng một lần nữa tuyển công pháp nói vậy không phải miễn phí đến lúc đó phải nộp lên linh thạch ngoại môn đệ tử mỗi tháng đều có thể đi ngoại môn thứ vụ đường lĩnh cùng tháng đan dược cùng linh thạch những cái đó chính là các ngươi sau này tu luyện tài nguyên bất quá ta có thể giống các ngươi bảo đảm về điểm này tài nguyên xa xa không đủ các ngươi tu luyện lúc ấy kiếm lấy tài nguyên các ngươi phải đến ngoại môn thứ vụ đường nội đi nhận môn phái nhiệm vụ hoàn thành môn phái nhiệm vụ đi qua thứ vụ đường xác nhận qua đi bọn họ liền sẽ đem tương ứng khen thưởng phát cho các ngươi tô hà sư tỷ ta muốn hỏi chúng ta bị phân đến ngoại môn có phải hay không vĩnh viễn chỉ có thể đương ngoại môn đệ tử đội ngũ bên trong một cái khỏe mạnh khéo khỉnh béo nam hải rốt cuộc không nín được hắn đem từ đại giáo trưởng ra tới trong đầu một hồi toàn vấn đề hỏi ra tới tô hà một nhìn này béo nam hải trên mặt cũng là vui vẻ vô pháp tiểu nam hải lớn lên có ca mắt nhỏ cái mũi nhỏ Miệng nhỏ toàn rán một chương vòng tròn lớn trên mặt làm người thấy thế nào như thế nào đâu. Nàng nói, ngoại môn đãi đều là một ít luyện khí đệ tử. Cho dù là giống chúng ta như vậy Linh Căn cũng không quá tốt đệ tử chỉ cần chút cơ liền có thể dọn đến nội môn cư trú. Nguyên lai like là như thế này a ta đây liền an tâm. Béo Nam Hải thật dài thở ra một hơi nói. Tô Hà cười cười, cũng không đánh vỡ béo Nam Hải hảo tưởng. Nam, phân công nhiệm vụ. Tô Hà mang theo mọi người tới đến ngoại môn thứ vụ đường khi nội đường đầu người tế tế, đều là giống như bọn họ. Năm nay tông môn tân tuyển nhận ngoại môn đệ tử ở bọn họ mặt trước đội ngũ đều có một vị luyện khí kỳ sư huynh sư tỷ dẫn theo. Tô Hà mang theo đội ngũ lại đây thời gian cũng không sớm nhưng cũng không phải là nhất vãn một đội. Không thấy được bọn họ chân chức vừa đi tiến thứ vụ đường sau lưng lại có một cái đội ngũ tiến vào. Phong sư huynh, ta là tới lãnh ta này một đội các sư đệ sư muội phân lệ. Tô Hà đối nội đường một vị nam tử nói. Bài phía sau phong lâm tùy tay liền từ quầy hạ lấy ra mấy chục cái xám xịt túi chữ vật giao cho tô hà thấy này đó xám xịt túi chữ vật tô hà cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. tông môn cấp tân nhập môn tông môn đệ tử cơ sở trang bị liền ở bên trong này túi chữ vật là cái loại này tu chân giới thường thấy thấp nhất cấp nội bộ chỉ có năm lập phương túi chữ vật bọn họ này đó tân nhập môn đệ tử sở hữu yếu lĩnh lấy đồ vật đều đã ở cái này túi chữ vật tô hà đem này đó túi chữ vật phân phát cho chính mình mang đội sư đệ sư muội Nàng nói, hiện tại các ngươi mỗi người trên tay đều có một cái túi chữ vật, túi chữ vật đều là đắc dụng thần thức mới có thể mở ra. Nhưng bởi vì các ngươi mới vừa vào từ thế tục lại đây, đều còn không có dẫn khí nhập thể cũng liền không có thần thức vừa nói. Nếu các ngươi muốn từ túi chữ vật lấy lấy đồ vật chỉ có thể trước đem các ngươi trên tay túi chữ vật lấy máu nhận huyết, đợi cho các ngươi có thể dẫn khí nhập Thế lúc sau lại đến đem chính mình thần thức đánh vào các ngươi chính mình túi chữ vật thượng. Như vậy chẳng sợ tu chân giới có người cướp đoạt các ngươi túi chữ vật. nếu tu vi không có các ngươi cao nói túi chữ vật cũng là mở không ra đám nhóc thì mới bắt được túi chữ vật một đám đều còn tâm tiền. lúc này không có mấy người nghe được tô hà báo cho kia mấy cái nghe thấy đương trưởng đối chính mình túi chữ vật lấy máu nhận chủ diệp liên liên thấy thế giơ tay liền từ chính mình phát gian rút ra cây châm hướng chính mình tay phản chỉ thượng một chát thấy có máu tươi từ đầu ngón tay hoa lạc nàng vội vàng đem huyết tích tới tay túi chữ vật thượng huyết tích một xúc túi chữ vật đã bị nó thu hút đi vào diệp liên liên đợi trong Chốc lát cũng không gặp nó có cái gì cái khác phản ứng, nàng chấp chấp mắt, vẻ mặt mở mịt này liền thành. Không đợi nàng nghĩ muốn hay không thử xem mở ra túi chữ vật khi tô hà thanh em lại lần nữa văng lên, túi chữ vật mọi người đều lánh tới rồi, như vậy hiện tại cũng nên nói một câu các ngươi sau này ở tông môn nhiệm vụ. Bởi vì các sư đệ sư mội mới từ thế tục giới lại đây, một đám đều còn không có dẫn khí nhập thể, cứ như vậy, thứ vụ đường có thể phát phái cho các ngươi nhiệm vụ phi thường hữu hạn, hiện chỉ có gieo trồng linh gạo, dưỡng long. Chăm sóc cấp thấp dược điển cập đi ngoại môn nhà ăn sau bếp làm tập dịch, các ngươi chính mình lựa chọn, nếu là lựa chọn hảo liền hướng phong sư huynh thông báo. Diệp Liên liên mặc kệ đội ngũ bên trong những người khác ở nghe được những nhiệm vụ này trong lòng làm gì cảm tưởng, lúc này nàng ở trong lòng yên lặng suy tư lên, giữa ông cùng chăm sóc cấp thấp dược điển liền tính, này hai dạng nàng trước nay cũng chưa lộng quá, nàng sợ một cái không cẩn thận liền đem ông Long qua loa lộng chết, này đó vẫn là đãi nàng dẫn khí nhập thể lúc sau rồi nói sau. đến nỗi gieo trồng linh gạo cập đi ngoại môn nhà ăn sau bếp làm tạm dịch trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng lấy không chuẩn ở nàng nghĩ đến nếu chính mình chuẩn bị tu tiên sau này phàm nhân giới đồ ăn có thể không ăn liền không ăn đi chính là phía trước ở tới thứ vụ đường địa phương tô hà sư tỷ cùng bọn họ nhắc tới quá ngoại môn nhà ăn lầu một nhà ăn là cung ngoại môn đệ tử miễn phí ăn chẳng qua những cái đó đều là không có một chút linh khí phàm nhân thức ăn muốn ăn có linh khí đồ ăn vậy được với lầu hai hoa linh thành mua Cứ như vậy nàng muốn ăn tự mang linh khí đồ ăn không ngoài hô chính mình loại linh gạo cùng đi ngoại môn nhà ăn sau bếp làm tạp dịch. Mà ở sau bếp làm tạp dịch đệ tử có thể hay không mỗi ngày ăn thượng mang linh khí đồ ăn nàng lại lấy không chuẩn. Như vậy tính ra nàng trước mắt có thể lựa chọn cũng chỉ dư lại chính mình gieo trồng linh gạo. Suy xét luôn mãi, Diệp Liên Liên đã làm ra quyết định, nàng từ đội ngũ chung đi ra. Trong lúc nhất thời còn ở thấp giọng cùng một bên tiểu đồng bọn thảo luận đám nhóc thì một đám đều không ra tiếng. Bọn họ lực chú ý đều bị đi ra đội ngũ Diệp Liên Liên cấp hấp dẫn ở. Diệp Liên Liên làm lơ mọi người đầu tới ánh mắt, nàng tiến lên vài bước, đối phong lâm nói, phong sư huynh ta muốn gieo trồng linh gạo, không biết này linh gạo gieo trồng ra tới sau muốn nộp lên nhiều ít cấp tông môn tìm tính hoàn thành nhiệm vụ. Phong lâm cũng là hơi hơi sửng sốt, tân nhập môn đệ tử hắn thấy nhiều, lại cũng không có một cái giống trước mắt cái này tiểu nữ hài giống nhau dứt khoát. Dĩ vãng những cái đó tân nhập môn các đệ tử ở lần đầu tiên ở lựa chọn tông môn nhập lực khi đều vài người vây ở một chỗ riu rít tưởng cái hơn nửa ngày mới làm ra lựa chọn. Phong Lâm tâm tình thực không tuổi vì Diệp Liên Liên giải thích nghĩ hoặc hắn nói mỗi vị lựa chọn gieo trồng linh gạo đệ tử đều sẽ trước tuyển vài mẫu đến mười mấy mẫu số lượng không đợi linh điển ấn linh gạo cấp bậc bất đồng, kém cỏi nhất Ngô mỗi mẫu có thể loại ra 650 cân đến 700 trăm cân tà hưu tông môn đến lúc đó mỗi mẫu điển thu tám phần linh gạo. Dư lại tắc về chính ngươi, đến lúc đó ngươi hoặc là bán đi vẫn là lưu trữ chính mình ăn ngươi tùy chính ngươi xử trí. Diệp liên liên nghe xong nộp lên số lượng liền ở trong lòng yên lặng tính nhầm lên, phong lâm cũng không biết thanh, hắn liền an tĩnh nhìn cái này tiểu cô nương muốn nhìn nàng kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm. Chỉ nghe nàng lại hỏi, phong sư huynh linh gạo nộp lên số lượng là sở hữu cùng bậc linh gạo đều ấn cái này 82 tỷ lệ tới phân sao Phong lâm nói, thứ vụ đường linh gạo hạt giống chỉ có 3 loại, kém chờ ngô trung đảng bích tỉnh mễ thượng đẳng tử ngọc mễ nô gieo trồng nhất không đồng tâm thả hào loại mỗi năm nhưng loại thu bốn cha tông môn mỗi mẫu mô đất muốn thu tám phần ngô bích tỉnh mễ gieo trồng hơi muốn lo lắng lực mỗi năm chỉ có thể thu nhị cha mỗi mẫu sản lượng 380 đến 450 cân tả hữu tông môn mỗi mẫu mô đất thu 75 thành đến nỗi này thượng đẳng tử ngọc mễ gieo trồng nhất lo lắng hơi không được ý chỉnh mẫu đất tử ngọc mễ đều đến bồi đi vào bất quá tử ngọc mễ nội sở hàm linh khí nhất sung túc một mẫu đất nhiều nhất chỉ sản 300 cân tả hữu trên nguyên tắc có đệ tử gieo trồng tử ngọc mễ tông môn chỉ thu 6 thành. bất quá nếu là gieo trồng linh gạo đệ tử muốn đem nó toàn bộ bán đi tông môn cũng là sẽ giá cao thu về. Diệp liên liên vừa nghe trong lòng sáng tỏ nàng hỏi tiếp nói phong sư minh này linh điển như thế nào tuyển phong lâm tử quầy trên giá bắt lấy một khối bàn tay đại viên thạch bàn ở viên thạch bản chính giữa ao hám chỗ thả một khối hạ phẩm linh thạch lập tức một chỉnh bức họa phong ánh vào mọi người trong mắt. Hắn nói, đây là linh khê cốc linh điền phân bố đồ, mặt trên tiêu có điểm đỏ những cái đó linh điền là có chủ chi vật, lục điểm linh điền trước mắt vẫn là vô chủ, vị này tiểu sư mọi người tưởng tuyển nào một khối linh điền. Diệp liên liên xem vẻ mặt giật mình, hảo sau một lúc lâu nàng mới vươn tay ở những cái đó lục điểm thượng cẩn thận điểm giật mình, lập tức bị điểm quá lục nét mặt phong đại, lộ ra kia này lục điểm phương vị cập linh điền số lượng, diệp liên liên xem càng thêm tò mò, chính là nàng cũng biết hiện tại cũng không phải là chơi thời điểm. Nàng theo tới gần con sông mấy chỗ lục điểm điểm nhìn nhìn, lại kết hợp chính mình thật thể tình huống, nàng đối Phong Lâm nói, Phong Sư Minh, ta tuyển hảo, chính là nơi này. Phong Lâm nhìn thoáng qua trong lòng có đế, Diệp Liên liên tuyển linh Điền mà chỗ linh khê cốc duy nhất một cái con sông, thất tinh hà trung đoạn phụ cận, bởi vì trong đất nhân cố lúc trước ở linh khê cốc sáng lập linh điển khi kia khối khu vực linh điển khai ra cũng không nhiều, thả lại phân tán. hắn nhớ rõ diệp liên liên tuyển kia chỗ linh điền cũng là kia khối khu vực mẫu số ít nhất một khối còn không đến 5 mẫu tả hữu phong lâm ở diệp liên liên sở tuyển lục điểm thượng nhẹ nhàng một chút ngay sau đó lục điểm lập tức chuyển biến thành điểm đỏ hảo kia khối linh điền hiện tại là của ngươi sư mội thả nhớ rõ nếu là nơi nào sư mội không muốn làm nhiệm vụ này nhớ rõ tới ta nơi này thông báo đến lúc đó ta sẽ đem này khối linh điền thu hồi diệp liên liên nghe minh bạch sư mội nhớ kỹ phong lâm lại nói Sư muội nhưng có nghĩ đến loại cái gì linh gạo sao? Tân đệ tử nhập môn năm thứ nhất lựa chọn làm gieo hạt thực linh gạo nhiệm vụ đệ tử thứ vụ đường nhưng miễn phí tặng cho linh gạo hạt giống. Hơn nữa vì có thể làm Tân đệ tử thực mau thích đứng tông môn sinh hoạt. Năm thứ nhất gieo trồng nhiệm vụ nộp lên linh gạo là giảm phân nửa. Diệp liên liên nghĩ nghĩ, nói, phong sư minh, sư muội chúng ta tiểu sức lực cũng tiểu chiếu cô không được cao đẳng linh gạo, ngươi liền trước cho ta 5 mẫu đất ngô hạt giống tới luyện luyện tập, lấy lấy kinh nghiệm nghiệm đi. Diệp liên liên nói làm Phong Lâm không thể không xem trọng nàng liếc mắt một cái, tỉnh khi có độ, sau này nếu không có tổn lạc có lẽ là một nhân tài. Hắn từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cái hai cái bàn tay đại hộp gỗ đưa tới Diệp liên liên trước mặt, nói, sư muội nơi này là 5 cân ngô hạt giống, mỗi mẫu đất chỉ cần một cân ngô hạt giống, ngươi thả nhớ hạt giống gieo đi khi loại sơ chút. Phong Lâm cảm thấy trước mắt vị này tiểu sư mọi thực cùng hắn mắt duyên, cho nên cũng liền thuận miệng ở gieo trồng linh gạo phương diện nói thêm một câu. Diệp Liên Liên trên mặt cũng là đại hỉ, đối với một cái mặc kệ là hiện đại khi nàng vẫn là thế giới này Diệp Liên Liên tới nói gieo chồng kia quả thực chính là hai mắt sơ soạng, hiện tại có Phong Lâm đề điểm, nhiều ít nàng cũng có một chút đế. Lập tức đối với Phong Lâm chắp tay thi lễ, tạ nói: "Đa tạ sư huynh đề điểm, sư muội nhớ kỹ, sau này sư muội giàu có liền thỉnh sư huynh uống rượu." Phong Lâm không đem Diệp Liên Liên nói ghi tạc trong lòng, hắn tùy ý gật gật đầu sau lại xua xua tay làm nàng trước đi xuống, đừng chắn những người khác nói. Diệp Liên Liên thấy thế chạy nhanh đem trang có nô hộp gỗ bỏ vào chính mình túi chữ vật, theo sau thối lui đến đội ngũ mặt sau cùng đi. Có Diệp Liên Liên này chỉ dê đầu đàn trước đây, cùng cái đội ngũ bên trong củ cải nhỏ một đám lá gan cũng liền lớn rất nhiều, sôi nổi tiến lên tìm hỏi Phong Lâm một ít cùng nhiệm vụ tương quan nghi vấn. Đối mặt vây quanh đi lên đám nhóc tì, Phong Lâm nhưng không lại đối Diệp Liên Liên như vậy hảo kiên nhẫn, đối với bọn họ hỏi những cái đó dâu dịa vấn đề hắn hết thẻ có thể có có thể không đáp lại. Thấy phong lâm bị mọi người hỏi sắc mặt càng ngày càng đen, có mấy cái thông minh củ cải đầu dứt khoát cái gì cũng không hỏi, học diệp liên liên dạng làm gieo trồng linh gạo nhiệm vụ, trừ bỏ sở tuyển linh điền số lượng không giống nhau ngoại, ngay cả chọn giống linh gạo hạt giống cũng cùng diệp liên liên giống nhau. Lại là nửa nén hương thời gian trôi qua, đội ngũ bên trong đại bộ phận củ cải đầu nhóm đã tuyển hảo tự mình sau này mấy năm nhiệm vụ. Dư lại hai cái như cũ không có tuyển tốt tân nhập môn đệ tử Phong Lâm liền hỏi đến đều không có hỏi đến bọn họ hai người hết thể đem này ấn bài đi dương long Giống loại này liền làm chính hắn lựa chọn đều làm không được người lại sao có thể sẽ ở cường giả vi tôn tu chân giới sống lâu lâu đâu. Giống loại này tiểu nhân vật hắn hoàn toàn không cần thiết tốn nhiều tâm tư. 6. Ta khả năng được đến một cái giả không gian. Từ thứ vụ đường ra tới, tô hà lại lánh mọi người đi một chuyến ngoại môn nhà ăn. Ở nhà ăn lầu một ăn một đốn miễn phí cơm trưa. lại từ nhà ăn cầm sau này một tháng lương khô sau mọi người bị một lần nữa đánh tan, đem từ mặt khác sư huynh sư tỷ đưa tới từng người nhiệm vụ điểm. Diệp liên liên này một ít tiếp gieo trồng linh gạo tân nhập môn đệ tử là từ một vị kiếm đạo phong nội môn sư thúc đưa quá khứ, ngồi một hồi phi kiếm diệp liên liên thẳng đến nàng tới rồi chính mình linh điển chỗ nàng hai chân đều còn ở đánh run. Ai hui, mới ngồi một hồi phi kiếm đâu, này hai chân liền không được, sau này chờ ta chúc cơ tiến vào kiếm đạo phong kiếp nhưng làm sao bây giờ. phải biết rằng kiếm tu tiêu xứng chính là kiếm a tổng không có khả năng khác kiếm tu ngự kiếm phi hành ta điều khiển phi hành pháp bảo đi ta đây nhất định sẽ bị kiếm đạo phong sư huynh sư tỷ đánh chết biên dùng dịch tốc độ đi trước diệp liên liên trong miệng hừ hừ xích xích lẩm bẩm cố sức đẩy ra tiểu viện môn liền hướng phòng khách đi đến túng lên ghế gỗ một ngông liền ngồi đi lên hoan đã lâu chờ đến nàng hai chân không run lên nàng mới có nhàn tâm bắt đầu chậm rãi đánh giá khởi tiểu viện bố trí nay tòa tiểu viện là tông môn an bài xây lên Không chỉ nơi này một tòa, ở linh khê cốc nội, mỗi một khối linh điền bên đều kiến có một tòa, đều là cho những cái đó trích ngửa thực linh gạo nhiệm vụ đệ tử xứng lâm thời chỗ ở, đợi cho ngươi không trích ngửa thực linh gạo nhiệm vụ sau, này tòa tiểu viện hợp với linh điền đều phải còn cấp tông môn. Tiểu viện bố chi phi thường đơn giản, trong phòng khách bãi một trường tứ phương bàn gỗ cập bốn đem trường đăng, phòng khách bên trái là phòng bếp, bên phải đó là nhà chính, nhà chính bên trong bài trí cũng rất ít. Trừ bỏ một chương nhưng cung người nghỉ ngơi giường gỗ cập một phương án thư mặt khác chống chân côn côn lại vô mặt khác có quan hệ điểm suyết đồ vật, đến nỗi phòng bếp, à. Nơi đó quả thực chính là cái bài trí, nàng hiện tại liền mẽ đều không có, thăng cái gì hỏa. Xem xong tiểu viện, Diệp Liên Liên đi ra tiểu viện đi xem nàng Linh Điển, Linh Điền ly đi tiểu viện phi thường gần, trên dưới 100 tới bước khoảng cách, nâng ngẩng đầu nàng là có thể nhìn đến. Đi đến Linh Điền biên Diệp Liên Liên mới phát hiện nàng Linh Điền đã bị lật qua địa. Nàng tưởng này hẳn là cũng là tông môn đối bọn họ này đó tân nhập môn đệ tử chiếu cố đi, là một đám còn không có dẫn khí nhập thể cái gì cũng sẽ không làm củ cải nhỏ xối đất sau đó lại trồng trọn, cho bọn hắn hai tháng thời gian đều làm không được, hiện tại tông môn đem mà cho bọn hắn viên lúc sau bọn họ gieo trồng linh gạo sản lượng là hảo là kem kia cũng là chính bọn họ sự. Nhìn một lát linh điền diệp liên liên cũng không nóng nảy hôm nay liền đem ngô hạt giống gieo đi. Nàng trở lại tiểu viện ở trong sân tìm nửa ngày mới tìm được phía trước đưa bọn họ đoàn người lại đây sư thuốc trong miệng theo như lời mở ra cấm chế địa phương, nàng từ chính mình túi chữ vật lấy ra chính mình ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài hướng cấm chế kia đầu một phách, sau đó nàng cái gì cũng không có cảm giác ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn không khí có chút xấu hổ, lại một lát sau diệp liên liên cũng không gặp chính mình tiểu viện có động tĩnh gì, nàng không vui bữu môi, quả nhiên nàng vẫn là chạy nhanh trước dẫn khí nhập thể đi. Bằng không chẳng sợ chính mình mở ra tiểu viện cấm chế nàng cũng phát hiện không ra. Cũng mặc kệ trong tiểu viện cấm chế chính mình rốt cuộc có hay không mở ra thành công, Diệp Liên Liên nâng lên chân hướng nhà chính đi đến. Phía trước ở kiếm đạo phong sư thúc trên thân kiếm nàng chính là có thực tốt quan sát quá chính mình này phiến Linh Điền phụ cận tình huống, nơi này ở vào thất tinh hà trung đoạn, hơn nữa địa thế gặp đèn, Khu vực này Linh Điền phân bộ phi thường tán, nói như thế, lấy nàng Linh Điền vì trung tâm một chút đem phạm vi ra bên ngoài dối. Nàng muốn đến ly chính mình gần nhất linh Điền chủ nhân nơi đó là cả gì đó như thế nào cũng chỉ một vài dàm đường, thế nào, có sợ không, nếu là không có trải qua. Qua trước Côn nguyên tông thu đồ đệ nghi thức nàng đều cho rằng chính mình là bị ném đến rừng cây tự sinh tự diệt đâu. Đẩy ra nhà chính môn, người đi vào đi, theo sau lại đem phía sau môn đóng lại, diệp liên liên ở trong lòng phi thường có khí thế giống lên một câu đi vào, sau đó, tiểu cô nương cả người liền biến mất ở trong phòng. Hào đi! Nàng mới sẽ không nói phía trước chính mình diễn xuất chẳng qua là nàng trong lòng hư a. Luận su tiên chuyện bên trong ai khí vận ai hảo đến bạo, kia thỏa thỏa đến là nữ chủ bạch kiêm gia không thể nghi ngờ. Nàng sợ mặc dù chính mình đem ngọc bội lấy máu nhận chủ, quay đầu lại thiên đạo liền đem nàng cái này đưa bảo đồng tử bảo cấp hạ điều mấy cái cấp bậc Cho nên ở diệp liên liên đầu một hồi tiến vào trong không gian khi tâm tình mạc danh phức tạp, mà chân thật tình huống lại làm nàng xem muốn chửi má nó. Nhìn mênh mông vô bờ lại chủi lủi một cây linh dược đều không có linh điền mà. Diệp liên liên khóc không ra nước mắt, nói tốt thượng cổ linh dược liếc mắt một cái vọng không đến bên đâu. Nói tốt linh thụ thượng treo đầy linh khí mười phần linh qua đâu. Như thế nào tới rồi ta nơi này cái gì đều không có. Ta khả năng được đến một cái giả không gian. Thiên đạo ngươi muốn hay không như vậy hung tàn. Nói như thế nào này cơ duyên cũng là diệp liên liên trước đây. Ta chẳng qua thuận theo cơ duyên. Vô về phát đau ngực. Diệp Liên Liên chạy nhanh toàn bộ vọt vào này phiến không gian nội duy nhất tiểu gác mái nội, nàng sợ chính mình lại nhiều xem một cái nàng sẽ nhịn không được đối thiên đạo khai mắng. Trung hảo hảo nữ chủ kim tay phê chỉ đến tay nàng thành này phá dạng, cũng là không ai. Tiểu gác mái tổng cộng phân 2 tầng, Diệp Liên Liên ở vọt vào tiểu gác mái khi cũng không có trước tiên thượng lầu hai đi xem bên trong sở nhắc tới duy nhất bị bảo tồn mạnh khỏe tam cái hóa thần đan 8 phần cung cấp thiên đạo cấp làm không có. Nhìn trống rỗng cái gì cũng không có tiểu gác mái. diệp liên liên hiện tại không chỉ ngực đau nàng liền dạ dày đều phải đau đậu má lại là cái gì cũng không có nàng run chân vô lực thượng lầu hai còn hảo tiểu gác mái lầu hai tràn đầy rốt cuộc có điểm thượng cổ tông môn lưu lại tới truyền thừa dạng bất quá diệp liên liên như cũ cảm thấy cả người đều không tốt liếc mắt một cái vọng không đến biên trên kệ sách bảy rậm rạp ngọc giản diệp liên liên thô thô ở ly tự thân gần nhất trên giá nhìn lướt qua mới phát hiện trong ngọc giản nội dung cái gì đều có công pháp ngọc giản Du ký ngọc giản, tâm đắc ngọc giản từ từ. Diệp liên liên, ta này có phải hay không cầm thượng cổ nào đó tông môn tàng thư các? Diệp liên liên trước nay đều không cảm thấy chính mình là một cái dã tâm gia, cho nên đối với chính mình được đến một cái thượng cổ tông môn truyền thừa nàng phi thường thấy đủ đồng thời nàng thậm chí cảm thấy hảo có áp lực. Có này đó ngọc giản, nàng chạy ra đi chính mình thành lập một cái tông môn đều không phải cái gì vấn đề. đã bị lầu hai ngọc giản số lượng dọa ngốc diệp liên liên hốt hoảng chuẩn bị trước ra không gian hoán một chút liên ở nàng nhấc chân bán ra một bước khi dưới chân đá tới rồi cái gì nàng thấp hèn đi nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất một cái chỉ có nàng bàn tay đại màu đen tiểu hộp gỗ lẳng lặng nửa lật nghiêng ở nơi đó diệp liên liên ngồi xổm thân rỗi tay xây lên hộp gỗ bản thân bị có khóa lại diệp liên liên thực nhẹ nhàng liền đem nó cấp mở ra ở nàng mở ra hộp gỗ một sát một bó bạch quang đột nhiên từ hộp ra trực diện diệp liên, liên cái chán Diệp liên liên còn không có phản ứng lại đây khi bạch quang một chút liền chui vào nàng trong đầu, nháy mắt nàng đầu như là bị tắt một cái bom giống nhau, vay một chút ở nàng não nội xuất hiện ngắn ngủi nhỏ nhặt, sau đó, sau đó diệp liên liên hai mắt vừa lật cả người chết ngất qua đi. Mặt trời mọc phương đông, sáng sớm thời gian linh khê cốc nội dâng lên nhàn nhạt đám xương, từ đỉnh đầu đi xuống xem toàn bộ linh khê cốc bị đám xương vây quanh ở trong đó, mê mê mông mông thấy không rõ lắm, dường như tiên cảnh. không gian nội tiểu gác mái lầu hai trên sàn nhà một đạo nho nhỏ bóng người đột nhiên giật giật lại là qua hảo sau một lúc lâu kia tiểu thân thể động tác phi thường chỉ độn ngồi dậy không màng còn đau lợi hại đầu diệp liên liên phi thường không hình tượng hai điều tiểu cánh tay tới eo lưng thượng một xoa ngửa mặt lên trời cười to kia khoa trương tươi cười thấy thế nào như thế nào thiếu chịu ha ha ha phúc khu khụ khụ hảo sao người một khoe khoang liền xuôi xẻo đi lao đại một hơi thiếu chút nữa không kém qua đi lung tung lau một phen nước mắt nước mũi Diệp liên liên một lần nữa nhặt lên ngã vào bên cạnh hộp gỗ, một đôi tay kích động run cái không ngừng, nàng nhẹ nhàng lại lần nữa đem nó mở ra, đập vào mắt là ba viên gạo lớn nhỏ nhan sắc bất đồng hòn đá nhỏ. Diệp liên liên lấy tay từ phía trên là lướt phất quá, nàng hai mắt sáng lấp lánh, trên mặt tươi cười liền chưa từng đoạn quá. Tiểu bí cảnh A, này ba cái đều là tiểu bí cảnh A, có hay không? Diệp liên liên làm vài thâm hô thức, nỗ lực làm chính mình kích động trái tim bằng phẳng xuống dưới. Nửa khác chung sau. Nàng mới hoãn lại đây, cùng lúc đó trong lòng đối thượng cổ thiên điệu tông tâm thăng vài phần kính trọng cập một kia hoảng sợ. Phía trước nàng tiếp thu nội dung tin tức lượng đại thẳng đem nàng cái này mới biên dẫn khí nhập thể đều còn không có quá tiểu cô nương đầu hoành tạc hôn mê qua đi, mà ở chút tin tức phản phất giống như là sống giống nhau, ở phát hiện diệp liên liên trạng húng sau chính mình làm ra phản ứng, đại bộ phận tin tức tự động áp xúc phong ấn tại diệp liên liên thần thức chỗ sâu nhất. Đợi cho nàng dẫn khí nhập thể tu vì dần dần tu luyện đi lên những cái đó tin tức chỉ biết một chút một chút chính mình. Giải phong ra tới. Bất quá, chẳng sợ trước mắt Diệp Liên Liên chỉ có thể đọc được một hai phần mười tin tức nàng cũng bị trong đó nội dung dọa đến hoa dung thất sắc. Thiên địa tông thượng cổ tứ đại tông môn đứng hàng lão nhị, Diệp Liên Liên hiện tại trong tay cầm tiểu hộp gỗ ba cái tiểu bí cảnh là thượng cổ thiên địa tông mạch máu, này ba cái tiểu bí cảnh ban đầu cũng bất quá là ở trong thiên địa du đáng tiểu bí cảnh. sau lại bị thiên điệu tông môn người bắt giữ đến sau luyện hóa thành đã có, lúc này mới thuộc sở hữu tông môn sở hữu vật. Nơi này đầu một cái là linh thực tiểu cảnh, bên trong linh thực linh dược đều cung cấp toàn bộ tông môn đệ tử đan dược chữ kho lương, một cái là chuyên môn cung cấp cấp tông môn đệ tử rèn luyện yêu thú tiểu cảnh, bên trong trừ bỏ yêu thú cũng chỉ dư lại lớn nhỏ không thuận theo núi non rừng rậm, cuối cùng một cái tiểu cảnh nhất ưu ở nơi đó mặt khác cái gì đều không có, có rất nhiều toàn bộ thiên địa tông năm điều mạch khoáng. có được đông đảo tài nguyên thượng cổ đại tông môn diệp liên liên hoàn toàn tưởng tượng không ra rốt cuộc là thế nào nhân vật làm ra mấy tức gian đem thiên địa tông cấp mặt bình đương nhiên có lẽ tin tức bên trong nó có nhắc tới bất quá nàng thần thức quá nhỏ này đoạn tin tức cũng bị phong ấn cũng không nhất định bắt giữ tiểu bí cảnh a nguyên lai bí cảnh còn có thể bị người bắt giữ đến a thật là chướng tri thức diệp liên liên rung đùi đắc ý chậm rãi từ trên mặt đất bò lên đều qua hơn nửa ngày nàng đầu còn ẩn ẩn làm đau nhưng lời nói lại nói trở về Su tiên chuyện bên trong nhưng không nhắc tới nữ chủ ở được đến bàn tay vàng tay nhân tiện còn bắt được ba cái tiểu bí cảnh, này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta nhìn xuất vẫn là tác giả căn bản liền không có viết? Một đám nghi vẫn không ngừng ra bên ngoài bạo Diệp Liên Liên càng nghĩ càng rồi rắm, nàng có một loại dự cảm bất hảo làm sao đây? Diệp Liên Liên lấy chính mình mấy ngày nay chứng kiến sự ở trong đầu lại lọc một liền su tiên chuyện khúc dạo đầu. Từ nữ chủ thế tục trong nhà đến tàu bay phía trên lại đến tàu bay bay trở về côn nguyên tông nàng bị đan phong thanh lan chân nhân thu đồ đệ. Dựa, nàng liền nói tựa hồ thiếu điểm cái gì? Không so với chính mình hảo bao nhiêu liếu nguyệt doanh đâu. Nếu nói chính mình là đưa bảo đồng tử, như vậy đều là nữ xứng liếu nguyệt doanh kia quả thực chính là đưa tài đồng tử. Xu tiên truyện khúc dạo đầu miêu tả nữ chủ bạch kiêm gia ở thu đồ đệ nghi thức thượng bị thanh lan chân nhân thu đồ đệ phía trước còn có vừa ra hoang đường sự. Khi phong thủ tọa liễu tương như cũng chính là liễu nguyệt doanh phụ thân mang theo chết sống đều phải vẫn luôn đi theo đi xem náo nhiệt bảo bối nữ nhi đi ngoại môn đại giáo trường. Liễu tương như nguyên bản là muốn nhận một cái đơn hỏa linh căn đệ tử vi độ đệ, lại nào tưởng liễu nguyệt doanh ở một đoàn tân nhập môn đệ tử nội coi trong một cái tam linh căn nam đồng như thế rất tốt. Tiểu cô nương hoài xuân bắt lấy liễu tương như tay liền phải làm hắn thu cái kia nam đồng vi độ đồ đệ. Liễu tương như cùng hắn thê tử nỗ lực thật lâu mới chỉ có liễu nguyệt doanh một cái nữ nhi. Thật nhưng dạ dày là đương trong mắt đau, tuy rằng nàng làm cho Đông Đảo Tân nhập môn đệ tử mặt làm hắn xuống đài không được, nhưng rốt cuộc vẫn là đem cái kia hắn phi thường trướng mắt Tam Linh căn nam hài Thu làm tiểu đồ, nàng nhớ rõ tác giả ở xu. Tiên truyện thư trung viết đến việc này bị ngoại môn đệ tử trà dư tiểu hậu bị coi như một cái chê cười ở tông môn nội truyền lưu gần nửa năm lâu. Nhưng sự thật lại sự nàng ở Côn Nguyên Tông mở cửa thu đồ đệ thượng hoàn toàn không có nhìn đến Liễu Nguyệt doanh thân ảnh, thư trung sở bị nhắc tới chê cười cũng không có xuất hiện. Không có cái kia chê cười, Liễu nguyệt doanh người này tám phần không phải bị xuyên qua chính là trọng sinh nhân sĩ một quả đi. Diệp liên liên nghĩ thầm. Bằng không dung nàng đầu bóc buồn, nghĩ không ra cái gì lý do. Nhưng này lại cùng ta có bao nhiêu đại quan hệ, mặc kệ Liễu nguyệt doanh là xuyên qua vẫn là trọng sinh, su tiên chuyện chung hai người căn bản tám gậy che đều đánh không đến một chỗ, ta lo lắng cái gì. Diệp liên liên lại là một trận tự quyết định. Nghĩ thông suốt hết thể nàng cũng không nghĩ lại ở không lắc lư. Trực tiếp từ không gian nội ra tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, không khỏi cả kinh, không nghĩ tới bên ngoài không trung đã đại lượng. Nàng chạy nhanh từ phòng trong đi ra, đóng lại cấm chế, sau đó cả người chạy đi ra ngoài. Nàng mục tiêu thực minh xác, loại linh gạo, sau đó mau chóng làm chính mình dẫn khí nhập thể. Diệp liên liên từ từ không gian ra tới sau tâm tình của nàng liên ở kích động cùng khẩn trương không ngừng bồi hồi, nàng kích động là bởi vì nàng có thượng cổ thiên điệu tông hoàn chỉnh tàng thư các. Hiện tại chẳng sợ nàng ở côn nguyên tông hốn lại kém, nàng cũng có một cái thượng cổ thiên địa tông tàng thư các làm hậu thuẫn, mặc dù nàng ở dẫn khí nhập thể lúc sau nhật tử đỉnh đầu linh thạch không dư giả không thể thường xuyên đi côn nguyên tông tàng thư các khắc lục chính mình yêu cầu ngọc giản, Nàng cũng có thể từ thượng cổ thiên địa tông tàng thư các ngựa đọc, lại còn có không cần hoa một khối linh thạch miễn phí, này có thể không cho người kích động sao. Đến nỗi nàng lại vì cái gì khẩn trương. Thử hỏi nếu một cái trí đồng người mang một cái thượng cổ đại tông môn sự bị người biết tố giác sẽ có cái dạng nào hậu quả? Đắp, bắt lấy, trực tiếp hồn lục soát Tưởng tượng đến kết quả này, Diệp Liên liên toàn thân lông tơ vèo vèo đứng trồng ngược. Không được, ta nhất định phải mau chóng dẫn khí nhập thể. Diệp Liên liên hung hăng mà đối chính mình nói. Sau đó tiến không gian đem không gian hộp gỗ nội ba cái tiểu bí cảnh hết thể luyện hóa thành đều có lại nói. Đối, chính là như vậy. 7. Tàng thư các, tiểu tu. gieo trồng linh gạo kỳ thật là một kiện phi thường nhàm chán rồi lại tốn thời gian sự đương nhiên này cũng chỉ chính là tân nhập môn đệ tử còn có dẫn khí nhập thể thời điểm diệp liên liên cũng không ngoại lệ còn có không dẫn khí nhập thể khi nàng tay nhỏ chân nhỏ một người một ngày hoàn toàn loại không xong năm mẫu linh điền mỗi ngày từ sớm vội đến vãn mệt mỏi nghỉ ngơi ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát đói bụng từ chính mình túi chữ vật lấy ra đại màn thầu gặm thượng hai khẩu lục tục nàng không sai biệt lắm hoa hai tuần thời gian mới ở năm mẫu linh điền thượng gieo xuống chân châu linh hạt giống Chứ bỏ trước hết đầu mấy ngày nàng cảm thấy phi thường không khỏe ngoại, diệp liên liên kỳ thật là một cái thực sẽ thích đứng cảnh vật chung quanh người. Ở nhập tông môn cái thứ nhất cuối tuần sau nàng cho chính mình quy định ban ngày chồng chọn buổi tối tu luyện tông môn tâm pháp. Tam linh căn tư chất ở toàn bộ tu chân giới nội thuộc một cái xấu hổ tồn tại, muốn thượng không thượng muốn hạ không hạ, ngươi nói tốt, nếu là cơ duyên đến tam linh căn người tưởng tu đến nguyên anh đều không phải vấn đề, ngươi nói không tốt. Cá nhân cơ duyên kem chút cũng chính là ở chút cơ hậu kỳ đến kim đan kỳ bên cạnh tạp làm ngươi ngửa đầu than tiếp rồi lại chạm đến không đến. Diệp Liên liên ơn chính mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian tu tập tông môn tâm pháp, có lẽ là nàng vận khí tốt, lại có lẽ là nàng bị năm mẫu linh Điền ma đến thật lại không có tính tình, nàng ở phía trước tu tập tông môn tâm pháp khi cũng không có cảm thấy đặc biệt cố hết sức. Những cái đó dị vãng ở bên trong nhắc tới quá người xuyên Việt nhân thành niên mà không thể giống tiểu hài tử như vậy thực mau phóng không tâm tư do đó tu tập tông môn tâm pháp khi sở tiêu phí thời gian muốn nhiều hơn. Nhiều hiện tượng ở diệp liên liên nơi này một chút đều không có xuất hiện, tương phản nàng dùng một tuần thời gian liền dẫn khí nhập thể. Tiểu viên nội, nhà chính bên trong, một đạo non nớt chung mang theo ý cười nữ đồng thanh tử truyền ra. Dẫn khí nhập thể, ta dẫn khí nhập thể lạp. Diệp liên liên vẻ mặt mừng rỡ như liên Chẳng sợ nàng hiện tại đã là Côn Nguyên Tông một người tân nhập môn đệ tử, chính là này đó ở Diệp Liên Liên xem ra vẫn là như vậy không chân thật. Cho tới bây giờ nàng dẫn khí nhập thể, ngũ cảm có thể cảm nhận được đến từ trong thiên địa linh khí nàng mới chân chân thật thật biết chính mình thật sự không hề là cái kia hiện đại phương thanh ngọc, mà là thân ở Côn Nguyên Tông một cái nho nhỏ tân nhập môn đệ tử Diệp Liên Liên. Nôn, hào sú. Nghe từ tự mình trên người từng trận phiêu ra toan xú vị. Còn ở vì chính mình dẫn khí nhập thể mà cảm thấy vui sướng diệp liên liên thiếu chút nữa không trận trắng mắt xú qua đi. Chạy nhanh một cái thả người từ trên giường nhảy xuống, hai chân vừa rơi xuống đất diệp liên liên bước nhanh lao ra nhà chính chạy như bay đến trong phòng bếp một cái bị nàng đơn độc cách ra tới tiểu cách gian. Chỉ thấy tiểu cách gian an tĩnh bãi lời nói một cái đựng đầy thủy đại lưu, diệp liên liên hai tay nhanh nhẹn cởi trên người xiêm ý hề, nhảy đi vào một đốn manh xoa. xoa rửa sạch sẽ diệp liên liên quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh đại lưu vẩn đục nước bẩn trong lòng liên tục tắp lưới, nàng cũng không biết thân thể này ở dẫn khí nhập thể lúc sau sẽ bài trừ như thế nhiều tạp chất đem nước bẩn đào rớt đối mặt đại lưu nàng có chút bất đắc dĩ này lưu thủy là nàng từ cây số ở ngoài thất tinh hà ngọ trở về nguyên bản là bị đem lấy đảm đường chữ nước vật chứa tới dùng không nghĩ tới không quá mấy ngày đã bị nàng đương buồn tắm dùng nhận mệnh đem đại lưu thu được trong túi chứa vật nàng chuẩn bị đãi nàng từ ngoại môn tàng thư các khi trở về lại đến thất tinh hà châu đó hảo hảo đem đại lưu tẩy tẩy không có biện pháp nàng trong tiểu viện cũng chỉ có này một cái chữ nước vật chứa lại đem cái này cấp ném nàng cũng không biết từ nơi nào tìm cái chữ nước vật chứa trở về đi ra tiểu viện diệp liên liên từ trong túi chữ vật lấy ra phi hạt phù chậm rãi đem tự thân thiếu đáng thương linh khí đưa vào đi vào chỉ chốc lát sau một con thật lớn màu trắng hạt giấy xuất hiện ở nàng trước mặt diệp liên liên xem mới lạ bất quá Ở quá tông môn phát hạ nhập môn chỉ nam sau nàng cũng sẽ không lại giống như phía trước như vậy thấy cái gì cái gì đều hiếm lạ nhị hóa bộ dáng. Cẩn thận bò lên trên hạc giấy, đại diệp liên liên ngồi ổn, hạc giấy hai cánh đông đưa, theo sau chậm rãi thăng lên giữa không trùng, hướng về một phương hướng bững vàng bay đi. Tuy rằng ở mới nhập môn khi có tô hà sư tỉ để cập quá tông môn ngoại môn ngoại tàng thư các vị trí, nhưng là diệp liên liên ở hạc giấy rất xuống đến nhạc kình phong đầu khi một chốc vẫn là tìm không thấy địa phương. túi đầu nhìn thoáng qua linh khí dùng hết liền hóa thành hôi phi phi hạt phù cho bụi diệp liên liên liền tưởng tòa nhà từ linh khê cốc đến nhạc kính phong liền hoa nàng một chương phi hạc phù kia đến tốn nhiều phù a tông môn chỉ ở tân nhân mới nhập môn khi mới có thể miễn phí tặng cho mỗi cái đệ tử 10 chương phi hạc phù nếu mỗi chương phi hạc phù phi hành khoảng cách chỉ có từ linh khê cốc đến nhạc kình phong chi gian đoạn lộ trình này lời nói nàng nếu là muốn dùng nó đi xa hơn địa phương kia tuyệt đối là thiêu tiền a Thu hồi càng chạy càng xa suy nghĩ, đơn ngẫm lại hiện trạng Diệp Liên Liên cũng là một trận thất bại. Ấn nàng mỗi một cái từ Linh Khê Cốc đến Nhạc Kình Phong khoảng cách tới tính, nàng một đi một về liền phải hoa rớt hai trường phi hạt phù, mà tông môn chỉ phân cho đệ tử mười trường phi hạt phù. Nói cách khác nàng chỉ có thể dùng nó qua lại Nhạc Kình Phong năm lần. Năm lần qua đi nàng nếu là có việc phải chính mình nghĩ cách. Mới từ sau núi làm nhiệm vụ trở về Cố hạ Vũ nguyên bản là tính toán trực tiếp hồi nội môn nhiệm vụ đường giao nhiệm vụ. ai ngờ hắn bất quá khỏe mắt dư quang đảo qua liền nhìn đến một cái thú vị hình ảnh năm sáu tuổi tiểu nữ đồng một người đứng ở chủ trên đường trên mặt thần sắc trong chốc lát nhăn thành một đoàn trong chốc lát lại chậm rãi ra hắn ra sau đó lại nhăn thành một đoàn tới thú hưng cố hạ vũ cũng không vội mà đi rồi hắn đến gần nữ đồng tò mò hỏi vị này sư muội chính là gặp được cái gì việc khó bên này còn ở phân thần diệp liên liên không có chú ý tới chính mình bên người nhiều một người tồn tại nghe được bên thai truyền đến thanh âm nàng không chút suy nghĩ khổ hề hề mà nói tông môn quá lớn phi hạc phù quá không đủ dùng ta hảo nghèo cố hạ vũ cứng lại theo sau sang sảng tiếng cười to từng trận vang lên thẳng đem từ nơi này trải qua người hoảng sợ sau đó bọn họ đều dùng một loại như là đang xem bệnh tâm thần ánh mắt xem giống cố hạ vũ cùng diệp liên liên bất quá ở sở hữu nhìn đến cố hạ vũ trên người xuyên chính là nội môn đệ tử phục sức sau mọi người cũng liền nghỉ ngơi muốn mắng chửi người tâm đến đến, đến chúng ta mang không dậy nổi trốn tổng thanh đi. Đồng dạng bị tiếng cười to dọa lấy lại tinh thần Diệp Liên Liên đầu tiên là ngẩn ngơ, nàng ngửa đầu nhìn xem vị này cao hơn chính mình vài cái đầu không biết từ nơi nào toát ra tới sư huynh. Sau đó nàng lại hoảng hốt nhớ tới phía trước hai người đối thoại, lập tức trên mặt lúng túng, bị một vị không quen biết sư huynh chảo bao làm sao bây giờ? Nàng có thể chạy sao? Thu hồi tiếng cười, Cố Hạo Vũ chú ý tới bên cạnh nữ đồng co cắp, hắn hỏi, sư muội chính là Tân nhập môn đệ tử? Diệp Liên Liên hơi gật đầu. nói, ơn. Cố Hạo Vũ nói, vậy khó trách, hắn tuy không phải ngoại môn đệ tử, chính là ngoại môn đệ tử tình huống hắn nhiều ít vẫn là biết đến. Ngoại môn đệ tử trừ bỏ mỗi tháng có thể từ thứ vụ đường lĩnh 10 khối hạ phẩm linh thạch ngoại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ này một đường kính kiếm lấy linh thạch, tân đệ tử ở mới nhập môn khi đầu hai năm quá nhất gian nan, lúc sau đợi cho bọn họ dẫn khí nhập thể tu, vì lên cao liền có thể nhận đến cao tiền lời nhiệm vụ mới có thể chậm rãi hảo quá lên. Hiển nhiên cố hạ vũ là phát hiện chính mình trước mắt tiểu nữ đồng khó xử bất quá bọn họ hai người vốn là không quen biết đồng dạng cũng nói không nhường nhường chính mình ra tay tương trợ cố hạ vũ đang xem diệp liên liên thời điểm diệp liên liên cũng ở trộn quan sát đến cố hạ vũ chỉ thấy hắn người mặc nội môn đệ tử phúc sức phía sau lưng thẳng thắn tuấn lãng khuôn mặt thượng thả mang theo vài phần sắc bén một thanh chưa ra khỏi vỏ trường kiếm đối với phía sau nghiễm nhiên là một bộ kiếm tu trang điểm Diệp liên liên cũng không nghĩ tới là một cái không quen biết người tới trợ giúp chính mình thoát ly cực khổ, đương nhiên này trong đó cũng không thiếu có kiếm tu nghèo cái này quan điểm ở, nàng chỉ là nói, vị sư huynh này ngươi cũng biết ngoại môn tàng thư các đi như thế nào, ta lạc đường. Cố hạo vũ ngón tay hướng một chỗ phương hướng, nói, dọc theo chủ nói vẫn luôn đi phía trước đi, sau đó lại quải hai cái con liền đến. Diệp liên liên theo hắn ngón tay phương hướng nhìn nhìn, theo sau nói, đa tạ sư huynh, sư muội hiện tại muốn đi tàng thư các tìm kiếm tu luyện công pháp sư huynh tai kiến cùng cố hạo vũ đừng nói diệp liên liên cũng không quay đầu lại hướng hắn chỉ phương hướng đi đến đối với hôm nay gặp được vị sư huynh này nàng toàn cho là một cái ngoại ý muốn tiểu nhạc đệm cũng không có để ở trong lòng ngoại môn tàng thư các vị trí phi thường hào tịm không đến nửa chén trà nhỏ công phu diệp liên liên người đã đứng ở ngoại môn tàng thư các bên ngoài đứng ở cổng lớn diệp liên liên không có vội vã đi vào mà là ngẩng đầu tinh tế đánh giá vòng Đãi nàng xem đủ rồi nàng mới hướng môn ngồi ở một trường bàn gỗ phía sau lão giả đi đến. Đi vào lão giả, Diệp liên liên cung kính đối hắn được rồi một đệ tử lễ, nói, vị này sư thúc, ta là tân nhập môn đệ tử, hiện đã dẫn khí nhập thể, đặt tới tàng thư các tìm một môn tu luyện công pháp. kia lão giả nhắm hai mắt, tựa ở nghỉ ngơi, Diệp liên liên cũng không đội liền ăn tinh chờ láo giả đáp lại. Sau một lúc lâu, lão giả mới động, hắn hơi hơi vươn tay, nói, đệ tử lệnh bài lấy tới. Diệp liên liên từ túi chữ vật lấy ra đệ tử lệnh bài đưa tới lao giả trong tay, lão giả lại từ lệnh một bàn tay lấy ra một khối bàn tay đại tiểu trận bàn, diệp liên liên hướng kia tiểu trận bàn bay nhanh nhìn lướt qua, chỉ thấy nó ngay trung tâm là ao hám đi xuống, lao giả đem đệ tử lệnh bài ấn đi lên, vừa vặn được hẳm ở trong đó, không bao lâu, đại trận bàn nội lệ ra một đạo cực nhỏ bé bạch quang, diệp liên liên cũng không biết lao giả là ý gì, chỉ là đương bạch quang hiện lên sau, lao giả Một lần nữa đem đệ tử lệnh bài từ nhỏ trận bàn nội đem ra ném còn cấp Diệp Liên Liên, mới nói, ngươi vào đi thôi, nhớ kỹ, chỉ có thể ở lầu một lựa chọn một môn công pháp, tuyển hảo sau đem Ngọc Giản bắt được ta nơi này tới khắc lục Diệp Liên Liên ngoan ngoãn đáp lại nói, là, đệ tử nhớ kỹ. Diệp Liên Liên nhấc chân chuẩn bị đi vào tàng thư các, đột nhiên, nàng như là nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi, sư thúc, xin hỏi ta nếu là còn nhìn chúng mặt khác Ngọc Giản nên làm như thế nào. lao giả nhắm mắt rốt cuộc hơi hơi mị mị hắn hướng diệp liên liên trên người nhìn thoang qua nhàn nhạt nói lầu một công pháp chấu ngọc giản cần tích phân điểm đổi mặt khắc ngọc giản khắc lục cần nộp lên tam khối hạ phẩm linh thạch cập không ngọc giản phí dụng một khối hạ phẩm linh thạch diệp liên liên trên mặt không hiện trong lòng dạ dày lại chịu lợi hại đậu má nàng từ tông môn lanh tới một tháng hạ linh phẩm thạch chỉ có thể tới tàng thư các lầu một khắc lục một khối ngọc giản hào quý diệp liên liên lại lần nữa đối lao giả được rồi một cái đệ tử lễ sau bước đi tiến tàng thư các diệp liên liên mới đi vào tàng thư các đã bị từng trận bãi mãn ngọc giản cái giá cấp hấp dẫn ở chỉ thấy tàng thư các lầu một nội từng hàng cái giá đan sen có hứng thú bảy biện ở nơi đó mỗi một loạt cái giá đằng trước chỗ treo ngọc giản chủng loại lấy phương tiện người tới tìm kiếm diệp liên liên trước đi tới bãi mãn các loại công pháp một loạt cái giá trước nàng ánh mắt bay nhanh ở trên giá là lướt đảo qua ngọc giản mặt ngoài khắc có công pháp tên thông qua tên diệp liên liên đại khái có thể đoán được là cái dạng gì công pháp diệp liên liên từ lúc bắt đầu liền quy hoạch hảo tương lai phương hướng nàng mục tiêu thực minh xác nàng muốn tìm một môn kiếm pháp nguyên bản nàng tính toán thực hảo nàng chính mình trước tuyển một môn kiếm pháp sau đó lại chính mình hoa linh thạch tìm một môn thân pháp cứ như vậy sau này đãi nàng tu vi lên rồi đi nhiệm vụ đường tiếp một ít sau núi săn thú nhiệm vụ chính mình nhân thân an toàn cũng liền có bảo đảm nàng tưởng thực hảo về sau đánh quá liền đánh đánh không lại liền chạy rốt cuộc diệp liên liên ở một cái trên giá giường ánh mắt tầm mắt rơi xuống một khối ngọc giản thượng nàng cầm lấy ngọc giản thần thức tham nhập đại khái nhìn nhìn tàng thư các ngọc giản đều thiết có cấm chế mỗi người chỉ có thể nhìn đến ngọc giản nội tiền tam trang nội dung lúc sau ngươi nếu là lại muốn nhìn vậy đến hoa linh thạch khắc lục xuống dưới mới có thể nhìn diệp liên liên hiện tại xem một thiên tên gọi cơ sở kiếm pháp kiếm pháp ngọc giản chẳng qua ở nội dung đệ nhất trang mặt trên liền nhớ chú này cơ sở kiếm pháp là một thiên kiếm pháp tàn thiên là kiếm đạo phong thủ tọa thư duệ trần quân năm năm trước từ chín nguyên bí cảnh bên trong được đến Chỉ tiếc này kiếm pháp là bổn tàn thiên, Ngọc Giản cuối cùng vài tờ hạ nguyên bản xưng có tương quan công pháp, nhưng đáng tiếc, nó cũng là tàn thiên, có thể nói so kiếm pháp còn muốn tới tàn huyết. Nếu như bằng không thư duệ quân thật cũng sẽ không đem nó đặt ở ngoại môn tàng thư các nội công pháp khu. Diệp Liên Liên sở dĩ sẽ đối cơ sở kiếm pháp này, kiếm pháp tàn thiên sẽ cảm thấy hương thu thật này nàng chỉ là bị Ngọc Giản thượng tên cấp tò mò ở, cơ sở kiếm pháp nhà ai kiếm pháp không phải khởi cái dễ nghe lại khí phách tên. nhưng nó đến hảo trực tiếp đã kêu cơ sở kiếm pháp thẳng đến nàng đem ngọc giản cầm lấy tham nhập thần thức quá nội dung lúc sau nàng kinh hỷ phát hiện chính mình ở không gian trung tiểu gác mái lầu hai trên giá nhìn đến quá này thiên kiếm pháp tự nếu như danh nó từng là thượng cổ thiên địa tông mỗi một cái nhập kiếm phong đệ tử tất luyện cơ sở kiếm pháp hơn nữa nàng chính mình liền có hoàn chỉnh cơ sở kiếm pháp toàn thiên đến nỗi công pháp kiếm pháp đều có công pháp nàng lại sao có thể không có hoàn chỉnh đâu nhìn trong tay cơ sở kiếm pháp ngọc giản Diệp Liên Liên tức khắc toàn bộ đầu góc lung lay lên, lập tức nàng buông Ngọc Giản xoay người hướng nàng phía trước liền nhìn chúng một môn bãi có thân pháp Ngọc Giản cái giá đi đến. Không chút do dự cầm lấy kia phân tiêu vạn dặm vô tung thân pháp Ngọc Giản sau nàng lại đi đến tạp thư chỗ, tìm được linh dược phổ Ngọc Giản, đồng dạng cầm lấy, sau đó đi ra tàng thư các. Diệp Liên Liên từ tàng thư các ra tới khi cửa vị kia lão giả như cũ cùng nàng phía trước đi vào khi giống nhau, nhắm hai mắt, nàng đem trong tay hai quả Ngọc Giản đưa tới lão giả trước mặt. nói sư thúc ta tuyển hảo phiền thoái thỉnh ngươi hỗ trợ khắc lục lão giả nghe được thanh âm mới chậm rãi mở mắt ra ánh mắt hướng diệp liên liên trong tay hai quả ngọc giản quét tới cũng là giật mình hắn xoay chuyển ánh mắt rốt cuộc nghiêm túc đem diệp liên liên từ đầu tới đôi đánh giá một liền thấy nữ đồng vẻ mặt cười ha hả dường như bạch nhặt được cái gì bảo bối giống nhau lập tức lão giả trong lòng thẳng lắc đầu quả nhiên vẫn là cái tiểu hoa nhi cái gì cũng không hiểu nhìn xem đều tuyển chính là cái gì công pháp a lão giả cũng không nói cái gì hắn đem hai quả ngọc giản khắc lục hảo đưa tới diệp liên liên trong tay nói tám khối hạ phẩm linh thạch diệp liên liên tiếp được ngọc giản sau đó từ chính mình túi chữ vật lấy ra tám khối hạ phẩm linh thạch giao cho lão giả rời đi tàng thư các hảo xa vẻ mặt cười ha hả diệp liên liên mới suy sụp hạ mặt tới nàng vẻ mặt thì đau một tháng còn có một nửa không quá đâu chính mình cũng chỉ dư lại hai khối hạ phẩm linh thạch nàng nhìn không tới tiền đồ làm sao đây tám thông môn bắt quái nhị tam sự Từ tàng thư các gia tới Diệp liên liên cũng không có tính toán trực tiếp trở về, mà là tùy ý lựa chọn một cái tiểu đạo vừa đi một bên nhìn chung quanh cảnh sắc. Tiến vào tông môn mấy ngày qua, nàng trừ bỏ ngày đầu tiên tông môn thu đồ đệ khi đi theo đại bộ đội tại ngoại môn đi rồi một vòng lúc sau nàng liền vẫn luôn đại ở linh khê cốc loại nàng mà, cũng không có lại trở lại ngoại môn chủ phong nơi này hảo hảo đi một chút nhìn xem. Hôm nay nàng thừa vừa vận tới tàng thư các tuyển công pháp thời gian vừa vận tại ngoại môn nội đi lại đi lại, diệp liên liên vừa đi vừa ở trong lòng nhớ ký lộ vừa lúc nghe được đi ở nàng phía trước hai cái ngoại môn đệ tử bắt quái nói chuyện hiếm. ai ngươi nghe nói sao vóc dáng cao đệ tử thần thần bí bí hỏi một bên nhỏ gầy người con cháu tử chuyện gì nhỏ gầy người con cháu tử nghi hoặc chính là nội môn khí phong liếu nguyệt doanh liếu sư tỷ a thiết ta đương chuyện gì đâu lấy tam tuổi chi linh tiến vào luyện khí năm tầng sao nhỏ gầy người con cháu tử không cho là đúng nói kia chính là tám tuổi chi linh a ngẫm lại ta 8 tuổi lúc ấy chính là mới bị thu vào tông môn A. Vóc dáng cao đệ tử cảm thán. kia còn không phải nàng có một cái thủ toa cha, đổi làm là ta, cho dù là dùng đan dược tạp cũng có thể đem tu vi tạp đi lên. Nhỏ gầy người con cháu tử trong miệng nói lộ ra tràn đầy ghen ghét. Ai ai, không nói nàng. Vóc dáng cao đệ tử trong lòng cũng không hảo đi nơi nào, hắn lời nói để vừa chuyển, nói, ta nghe nói năm nay đàn phong thanh lan thủ tọa thu cái đến không được tiểu đồ đệ đâu. Nhập môn 3 ngày dẫn khí nhập thể, là lần này tân nhập môn đệ tử bên trong dẫn khí nhập thể nhanh nhất một cái, ta nghe nói thanh lan chân nhân phi thường coi trọng nàng. Nhỏ gầy người con cháu tử nói tiếp, thanh lan chân nhân tân thu đệ tử là kêu bạch kiêm ra tên này đi, nghe nói là cái lớn lên tinh xảo nữ đồng. Lớn lên tinh xảo có ích lợi gì, ở tu chân giới dựa vào là thực lực nói chuyện. Bất quá nói trở về, người này so người quả thực liền có thể tức chết người, Ngươi nhìn xem huynh đệ ta, nhập môn cũng có 8 năm đầu. Hiện tại còn ở luyện khí ba tầng bồi hồi, cuộc đời này xem ra chỉ có thể tại đây ngoại môn hôn chứ. Lấy ngươi tam linh căn tư chất vẫn là có chúc cơ một bác hy vọng, chính là ta đâu, tứ linh căn, so ngũ linh căn cái loại này ngụy linh căn hảo không đến chạy đi đâu, chỉ có nhìn lên phân, huynh đệ, đừng từ bỏ, ta xem trọng ngươi vóc dáng cao đệ tử giơ tay vô vô nhỏ gầy người con cháu tử bà vai nói. Hai người đi đường nện bước mau, bước chân cũng mại đại, sẽ không nhi diệp liên liên liền rốt cuộc nghe không được này hai cái đối thoại. tuy rằng bắt quái nàng còn không có nghe qua nghiện nhưng nàng cũng không cảm thấy thất vọng từ kia hai người ngoại môn đệ tử bắt quái nàng được đến hai tin tức một là liễu nguyệt doanh tu vi đã tới rồi luyện khí năm tầng nay nửa tháng nàng vẫn luôn đang đợi mãi cho đến hôm nay xác định liễu nguyệt doanh không phải xuyên qua nhân sĩ nàng là trọng sinh bởi vì nếu nàng là xuyên qua mà đến định biết cốt truyện chắc chắn lợi dụng chính mình thân phận lệnh người tới tìm kiếm chính mình do đó bắt được nữ chủ bạch kiêm gia nặng nhất bàn tay vàng không gian đến nỗi nói nàng như thế nào là trọng sinh, có lợi nhất chứng cứ liền ở liễu nguyệt doanh tu vi, phía trước một đường đi tới nàng mơ hồ nghe được la sát bí cảnh lại quá hai tháng liền muốn mở ra. La sát bí cảnh là một cái tiểu bí cảnh, chỉ cung luyện khí kỳ tu sĩ đi vào, mà tông môn vì luyện khí kỳ đệ tử nhân thân an toàn quy định luyện khí năm tầng dưới tu vi đệ tử không thể báo danh. liễu nguyệt doanh như vậy vội vội vàng vàng tiến tiểu tiến đến dai, đại khái là tưởng trước tiên bạch kiêm ra một lần đi la sát bí cảnh bắt được nàng kia chỉ biến dị hỏa kỳ lân chứng. Liễu Nguyệt Doanh chuẩn bị tiền đề đi đoạt Bạch Kim Gia hỏa kỳ lân, lại không phải người tại ngoại môn tìm chính mình đoạt không gian, trừ bỏ không biết không gian tồn tại, rồi lại đã từng trải qua quá trọng sinh người ở ngoài, còn có ai? Cùng trước một cái tin tức so sánh với, Bạch Kim Gia dùng 3 ngày thời gian dẫn khí nhập thể này tin tức có vẻ liền phi thường bình thường. Bạch Kim Gia là đơn hệ một linh căn tu luyện tốc độ mau, dùng 3 ngày thời gian dẫn khí nhập thể kia thực bình thường, chính là nàng Diệp Liên Liên mới Tam Linh Căn. Cũng bất quá hoa 7 ngày thời gian dẫn khí nhập thể, này rốt cuộc tính bình thường vẫn là không bình thường đâu. Suy nghĩ sau một lúc lâu Diệp liên liên cũng không nghĩ tới cái nguyên cơ tới, dứt khoát nàng đem trong lòng nghi hoặc phóng tới một bên, tiếp tục nàng dạo phong. Diệp liên liên hoa một cái buổi chiều thời gian đem nhạc kình phong dạo xong, lúc này chân trời dạng mây đỏ hơi lộ ra. Nàng đi vào ngoại môn nhà ăn, chuẩn bị ở lầu một nhà ăn chỗ lấy điểm miễn phí tiểu thái trở về thay đổi khẩu vị. Hào đi! ngươi cũng có thể xưng là ăn nửa tháng bạch màn thầu miệng đều mau đạm ra điều tới nàng hiện tại nhu cầu cấp bách ăn chút tiểu thái tới sửa tự tiện mình nhũ đầu ở nhà ăn lầu một điểm một phần phần ăn diệp liên liên từng ngụm từng ngụm ăn đem nó ăn xong tuy rằng này đó đồ ăn không mang theo linh khí nhưng là thái sắc lại phi thường ngon miệng diệp liên liên ăn một quyển thỏa mãn ăn uống no đủ diệp liên liên đứng lên nàng đang chuẩn bị nhấc chân cất bước trước mắt một đạo hắc ảnh lại đây ngăn cản nàng đường đi nhìn ngươi tới diệp liên, liên sửng sốt hai mắt lộ ra xa lạ tống khuê hôm nay vừa mới dẫn khí nhập thể sau liền vui dạo dược điều khiển hạc giấy vô cùng lo lắng giống cái tiểu đạn pháo phóng đi tàng thư các ở tàng thư các tuyển hảo công pháp sau hắn cũng không trở về mà là chuẩn bị tới nhà ăn ăn non nê, e, không nghĩ lại ở chỗ này gặp được nhận thức người tống khuê rốt cuộc còn chỉ là một cái tiểu hài tử trong lòng trầm không giới khí mới một dẫn khí nhập thể hắn liền muốn tìm cái nhận thức người tới tán gẫu một chút thiên lại không nghĩ tự lần trước học diệp liên liên tiếp được gieo trồng linh gạo nhiệm vụ Hắn vẫn luôn vội vàng chăm sóc chính mình, kiêm mười mẫu linh điển cùng vốn không có sức lực chạy đến ngoại môn tới khắp nơi nhìn xem. Từ nào đó trình độ đi lên nói hắn cùng Diệp Liên liên hàng ngày là không sai biệt lắm giống nhau. Nhìn thấy nhận thức người tống khuê cao hứng chạy đi lên ngăn lại đối phương lộ, hắn đối nàng cười ha hả đã đến bên miệng chào hỏi thanh lại ở đối phương vẻ mặt ngươi là ai, ta không quen biết trong ánh mắt xoay thanh, thu hồi cười ha hả sắc mặt, hắn tức giận nói, là ta à là ta à, tống khuê. Lúc trước chúng ta là cùng làm tưởng sư huynh tàu bay lại đây cái kia tiểu mập mạc A, ngươi cái âm ú hũ nút. Diệp Liên Liên bừng tỉnh, nàng nói, nguyên lai like là ngươi A. Cũng không trách Diệp Liên Liên không nhận ra tống khuê, mà là hắn hiện tại bộ dáng cùng lúc trước nhập môn khi bộ dáng kém thật nhiều. Lúc trước tống khuê toàn thân trên dưới có thể dùng một cái viên tự tới hình dung, ai ngờ, mới nửa tháng không gặp hắn cả người gầy không ngừng hai vòng, nếu không phải thấy hắn tinh thần thực hảo. Nàng đều phải hoài nghi lúc trước đi linh khê cốc phía trước hắn không có tới nhà ăn lấy đủ một tháng lương khô. Thấy Diệp Liên Liên rốt cuộc nhận ra chính mình, Tống Khuê sắc mặt mới đẹp lên. "Đúng vậy, đúng vậy." "Diệp Liên Liên, tiểu tử, này biến sắc mặt chơi cũng thật trôi chảy a." Diệp Liên Liên ánh mắt ở Tống Khuê trên người đánh một cái chuyển, tức khắc kinh ngạc nói, "Nhạ, ngươi đã dẫn khí nhập thể a?" Tống Khuê toàn thân trên dưới tràn ngập khoe khoang, ngoài miệng lại nói, "Đúng vậy, hoa tan nửa tháng thời gian đâu." bất quá ta linh căn không tốt hoa thời gian trường điểm cũng là bình thường đúng rồi ngươi cũng dẫn khí nhập thể diệp liên liên khỏe miệng vừa kéo ân hôm nay vừa mới dẫn khí nhập thể phía trước mới từ tảng thư các gia tới tống khuê vậy ngươi nhưng đến nỗ lực ngươi linh căn so với ta hảo cũng không thể lười biếng không tu luyện a diệp liên liên nàng hảo tấu cái này hùng hải tử như thế nào xưng. Mẹ nó liền bởi vì ta một cái tam linh căn cùng ngươi cái này tứ linh căn hoa tương đồng thời gian dẫn khí nhập thể ngươi béo xuyên thượng. Chỉ có trời biết nàng ở tông môn cái thứ nhất non nửa nguyện bị gieo trồng linh gạo cha tấn buổi tối từ linh điền trở về ngã đầu liền ngủ, nàng căn bản liền không tu luyện có hay không. Ở tiểu bằng hưu trước mặt khoe ra xong, Tống Khuê nói, đúng rồi, ngươi kêu gì tự danh, ta đến bây giờ đều còn không biết ngươi kêu gì đâu. Diệp Liên Liên đau đầu nói ba chữ, nàng nói, Diệp Liên Liên. Tống khuê, ngươi ngũ hành nhất định thiếu thủy diệp liên liên ngươi đủ rồi không muốn cùng trước mặt hùng hải tử nói chuyện diệp liên liên đi nhanh hướng nhà ăn sau bếp phương hướng đi đến ai ai ai diệp liên liên ngươi như thế nào liền đi rồi đâu diệp liên liên ngươi đừng không để ý tới ta à ta đều đã nửa tháng không tìm được người nói chuyện thiếm. diệp liên liên ngươi linh điền ở linh khê cốc cái nào đoạn đường nếu là khoảng cách không xa quay đầu lại ta đi tìm ngươi nói chuyện thiếm. tống khuê thanh âm giống như ma âm không ngừng truyền tới diệp liên lỗ liên thai Diệp Liên Liên cũng không quay đầu lại, bước chân càng đi càng nhanh, muốn đem hắn ném ở sau người. Đi đến sau bếp cửa Diệp Liên Liên không có vội vã đi vào mà là trước vươn đầu hướng trong đầu xem xét. Vị này tiểu sư muội sau bếp chính là ngươi có thể tới địa phương, đi mau đi mau. Một đạo hồn hậu bên trong mang theo hỏa khí trung niên giọng nam vang lên. Diệp Liên Liên trong mắt dạo qua một vòng, mới phát hiện lầu một sau bếp chỉ có một vị luyện khí kỳ đầu bếp chính. mặt khác mấy cái cùng nàng giống nhau, đại Diệp Liên Liên suy đoán bọn họ cũng là năm nay tân nhập môn đệ tử, bọn họ bị phân đã đến nhà ăn làm tập dịch, thu hồi đánh giá phòng bếp tầm mắt. Diệp Liên Liên đối thượng đầu bếp chính không thiện ánh mắt, trên mặt nàng tươi cười, lấy lòng đến gần đầu bếp chính, cười hì hì nói, nguyên lai like hôm nay cơm canh là đầu bếp chính sư huynh làm đâu, ta nói hôm nay cơm canh ăn lên ngon miệng nhiều đâu. Đầu bếp chính cũng là một cái thích nghe mông ngựa, Diệp Liên Liên này một nói ngoa, đầu bếp chính trên mặt không hiện trong lòng lại đắc ý thực. Đầu bếp chính trên mặt giả bộ một bộ không kiên nhẫn dạng, nhưng mà ở đối diệp liên liên nói chuyện khi ngữ khí mềm hai phân, hắn hỏi, này có cái gì, ngươi nếu là ở phía sau bếp làm mấy năm này tay nghề cũng có ta tốt như vậy. Sư mội ngươi tiến sau bếp tới có chuyện gì nhi? Ta có thể so không được, cho ta mấy năm ta cũng làm không ra đầu bếp chính sư huynh thủ nghệ của ngươi. Diệp liên liên mặt không đổi sắc thật mắt nói dối, theo sau nàng cười tủm tỉm nói ra chính mình ý đồ đến, nàng nói, đầu bếp chính sư huynh. Ta ở linh khê cốc gieo trồng linh gạo, này linh khê cốc ly ngoại môn nhà ăn quá xa, sư muội mỗi ngày đuổi bất quá tới nơi này ăn cơm, phía trước ăn nửa tháng lương khô quá không vị, cho nên sư mội liền tưởng hướng đầu bếp chính sư huynh mua điểm sau bếp thịt đồ ăn cập gia vị liêu, không biết đầu bếp chính sư huynh có thể chứ. Đầu bếp chính viết nàng liếc mắt một cái, không nói hảo, cũng không nói không tốt, chỉ nói, nhà ăn đồ ăn đều là tông môn, ta không làm chủ được. Ai nha đầu bếp chính sư huynh, ngươi là được giúp đỡ đi. coi như đáng thương đáng thương sư muội ta đi sư muội ta mỗi ngày đều ăn không đến đầu bếp chính sư huynh ngươi làm cơm canh liền đủ thảm ngươi liền bán cho sư muội một chút đi diệp liên liên khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn đáng thương hề hề trong tay cầm chính mình tháng này cuối cùng một khối hạ phẩm linh thạch thừa những cái đó tạp dịch đệ tử không có hướng bên này xem hết sức trộm đem nó nhét vào đầu bếp chính trong tay đầu bếp chính nhận lấy linh thạch trong lòng rất là vừa lòng tiểu nữ đồng lanh lợi hắn trang làm do dự trong chốc lát mới miễn miễn cưỡng cưỡng nói tính tính ngươi một cái tiểu nữ đồng mới bao lớn một người ở linh khê cốc gieo trồng linh gạo ta cấp lấy điểm đi đầu bếp chính thu diệp liên liên linh thạch vẫn là khá tốt nói chuyện cấp diệp liên liên đồ ăn còn có các loại gia vị đều là ước chừng này trong đó đại khái cũng có lầu một nguyên liệu nấu ăn đều không có linh khí nguyên nhân ở đi này đó nguyên liệu nấu ăn nếu là đặt ở thế tục cũng liền hoa mấy lượng bạc sự hiện tại đầu bếp chính có thể sử dụng này đó ở hắn xem ra vô dụng nguyên liệu nấu ăn đổi lấy một khối hạ phẩm linh thạch kia tuyệt đối không lỗ đầu bếp chính sư huynh ngươi cũng cho ta đổi điểm đi Ngươi chưa tới thanh tới trước ngay sau đó tống khuê giống như một cái tiểu đạn pháo lao ra sau đó bang kỉ một chút ôm lấy đầu bếp chính đuổi. sách theo rổ đang chuẩn bị đem trong rổ đồ vật để vào chính mình túi chữ vật diệp liên liên tay run lên thiếu chút nữa không đem rổ cấp đánh nghiêng không chỉ diệp liên liên đầu bếp chính cũng là bị tống khuê thình lình xảy ra dọa liền kém không rôi chân đem treo ở chính mình trên đùi đồ vật cấp đá ra đi Tống khuê học Diệp liên liên dạng hướng đầu bếp chính trong tay tắc một khối hạ phẩm linh thạch. Diệp liên liên. Đầu bếp chính. 9. Chín. Cứu người. Đứng ở nhà ăn cổng lớn, Diệp liên liên hai gương mặt bỏ bừng, hiện tại đã cơm chiều thời gian, lục lục tiếp tục liền có đệ tử hướng bên này đi tới. Nhìn đến hình cùng hai cái môn thần đứng lặng ở nhà ăn cửa Diệp liên liên, tống khuê hai người sôi nổi đầu tới tò mò ánh mắt, bất quá đại bộ phận ánh mắt đều bị Diệp liên liên hung ác ánh mắt cấp trừng còn có tiểu bộ phận ánh mắt ở đụng phải diệp liên liên ánh mắt khi tắc không e rẹ một lần nữa chừng mắt nhìn trở về thu hồi ánh mắt diệp liên liên nghiêng đầu nhìn thoáng qua vào giờ phút này giả dạng làm chim cút tống khuê hư lạnh một tiếng đậu má phía trước không phải rất năng lực sao hiện tại chăng, cái gì chăng, bị người đuổi ra tới thực sản có phải hay không diệp liên liên bước đi hạ cầu thang một đường hướng nhạc kình phong dưới chân núi đi đến nàng không phải tưởng lập tức bay trở về linh khê cốc mà là tông môn môn quy bãi tại nơi đó Ngoại môn đệ tử ra vào tông môn không được cưỡi phi hành pháp khí, ngay cả phi hành phù cũng không thể sử dụng trái với giả chỗ môn quy xử phạt. Nàng nếu muốn sử dụng phi hạc phù chỉ có thể đi đến chân núi mới có thể. Tống khuê thấy Diệp liên liên phải đi, hắn nghĩ nghĩ ở chỗ này chính mình cũng không có gì chuyện này, dứt khoát cũng ra mặt dày theo qua đi, lại nói như thế nào đại gia hội trình liền cái bạn không phải. Hai người một trước một sau các ngồi ở chính mình hạc giấy thượng hướng Linh Khê cốc phương hướng bay đi, thẳng đến Diệp liên liên sắp đến chính mình chỗ ở. nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện tống khuê phi phương hướng cùng chính mình nhất trí ẩn ẩn nàng có một loại dự cảm bất hảo hạt giấy chậm rãi phi không lâu diệp liên liên liền nhìn đến phía dưới thất tinh hà bay qua thất tinh hà đi thêm ngàn dư mễ nàng liền tới rồi đang lúc diệp liên liên chuẩn bị thật dài thư ra một hơi hoảng hốt gian nàng dường như chỉ tới có thứ gì chụp đánh mặt nước đồ vật nàng túi đầu liền hướng thất tinh hà nhìn lại tức khắc một cánh tay đột nhiên ánh vào nàng trong mắt thất tinh hà mặt ngoài thoạt nhìn dòng nước băng thẳng chính là diệp liên liên biết tại đây bình tĩnh dưới nước dòng nước lại là phi thường cực nhanh phải biết rằng lúc trước nàng nhưng không thiếu đánh này thất tinh hà chủ ý chính là ở kiến thức quá thất tinh hà hung tàn lúc sau nàng trừ bỏ mỗi ngày tới nơi này múc nước ở ngoài liền không còn có cái khác hành động cánh tay chủ nhân không ngừng chụp phủi mặt nước một viên đầu trong chốc lát phủ trong chốc lát trầm nàng bị nước sông đẩy đến thất tinh hà giữa sông ương, chẳng sợ nàng biết bơi lại hảo cũng là tự cứu không cửa đi theo phía sau tống khuê cũng là phát hiện tình huống không đúng Hắn điều khiển hạc giấy bay đến Diệp Liên Liên bên cạnh, vừa định hỏi Diệp Liên Liên làm sao bây giờ, Diệp Liên Liên trước hắn một bước mở miệng, nói: "Tống Khuê, ta đi cứu nàng, ngươi ở chỗ này tiếp ứng một chút." "Diệp Liên Liên, ngươi chờ một chút." Diệp Liên Liên đang chuẩn bị điều khiển hạc giấy hướng kia rừng ở Thất Tinh Hà người bay qua đi, không nghĩ bị Tống Khuê gọi lại. Nàng quay đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Tống Khuê tay phải vừa động từ chính mình túi chữ vật lấy ra một muốn thô thẳng, hắn đem một đầu đưa tới Diệp Liên Liên trước mặt. Một đầu tác hệ ở chính mình trên eo, theo sau hắn ngẩng đầu đối Diệp Liên Liên nói, an toàn khởi kiến, ngươi cũng hệ thượng. Diệp Liên Liên sửng sốt, trong lòng ấm áp một mảnh, nàng đối hắn cười cười, học tống khuê dạng đem dây thường này đầu hệ hảo lúc này mới điều khiển chính mình hạc giấy cẩn thận hướng thất tinh hà trung ương bay đi. Diệp Liên Liên hôm nay mới sử dụng loại này bựa chú, đối nó căng khống năng lực cũng không quá hảo, ở thử vài lần cũng không có thể cùng thất tinh hà người tiếp xúc đến, trong lòng càng thêm sốt ruột. mà giờ phút này nàng cũng nhìn ra đối phương thể lực dần dần không đủ nếu là chính mình lại không nhanh lên đem nàng kéo lên phỏng chừng đối phương liền phải nhân thể lực chống đỡ hết nổi chìm vào thất tinh hà mắt thấy cái tay kia bị thất tinh hà nuốt sống hai phần diệp liên liên trong lòng một phát tàn nhẫn làm hạc giấy lại lần nữa giảm xuống thẳng đến hạc giấy bụng hạ cùng thất tinh hà khoảng cách còn không đến một lóng tay khoan tả hưu diệp liên liên thân hướng một bên áp xuống tay mắt lanh lẹ bắt lấy thất tinh hà cái tay kia một cái thủy kính đem người hướng lên trên để ra đi lên. Diệp Liên liên buồn ý là muốn đem người để thượng chính mình cưới hạc giấy thượng, làm người cùng chính mình cũng thừa một con, đáng tiếc chẳng sợ nàng hiện đã dẫn khí nhập thể, chính là Trung Quy là cái tay nhỏ chân nhỏ hải tử, sức lực tiểu, hoàn toàn vô pháp đem người nhắc tới, nhiều nhất chỉ có thể khó khăn lắm đem trong sông người lôi kéo toát ra đầu. Hách tính nguyên bản là ở cùng đồng đội cùng nhau ra căn cứ sát tăng thi, lại không nghĩ ở trải qua phố Mỹ thực khi toàn đội gặp được T7 tập kích, nàng mang theo đồng đội một đường đánh một đường chạy. chính là bị t 7 khống chế được cấp thấp tang thi quá nhiều cuối cùng nàng cùng nàng đồng đội bị tang thi đàn vây quanh sau đó từng bước từng bước bị tang thi xé rách cắn chết hách tính đến chết đều còn nhớ rõ thân thể bị sinh sôi xé rách kịch liệt đau đớn cập lấy ở đối mặt một đám tang thi thở vào mặt đánh út lại sợ hãi đang lúc nàng đã vì chính mình chết giải thoát khi nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm đảo mắt nàng liền bị lạnh băng thủy vây quanh hách tính là biết bơi hơn nữa biết bơi phi thường hảo chính là nàng hiện tại sở chiếm thân thể này tiểu thể lực tiểu hơn nữa bụng phi thường đói khắt làm nàng chỉ có thể ở trong nước đau khổ dãy ruộng đang lúc nàng cho rằng chính mình lại muốn khi chết ẩn ẩn nàng nhìn đến từ không trung chậm rãi phi tiếp theo cái màu trắng bóng dáng màu trắng bóng dáng ngồi một nữ hải tử nàng ý đồ tới bắt trụ chính mình chính là nàng dưới thân ngồi đồ vật cũng không tốt khống chế làm nàng lần lượt cùng chính mình tay bỏ lỡ nhìn nữ hải tử suốt ruột bộ dáng hách tính đột nhiên tâm liền yên ổn xuống dưới không còn có phía trước mới vừa chiếm thân thể này sợ hãi cảm hiện tại nàng còn có nhàn tâm thế phi ở chính mình đỉnh đầu phía trên hô hô to thấp nữ hải tử xuất ruột tiểu cô nương chính xác không được à liền này nhãn lực đặt ở chưa thế tuyệt đối sống không quá lúc đầu mắt thấy nữ hải tử không đáng tin cậy hách tĩnh đang suy nghĩ như thế nào tự cứu khi chỉ thấy đỉnh đầu nữ hải tử hướng phía chính mình thấp xuống tới sau đó nàng một cái nghiêng người bắt được tay mình ở bắt lấy chính mình tay khi hách tĩnh minh sắc cảm giác được từ nữ hải tử nơi đó truyền tới sức kéo tựa hồ nàng là muốn đem chính mình kéo lên Chính là hiện thực xác định nữ hải tử sức lực quá nhỏ, hoàn toàn không thể đem chính mình để đi lên. Rốt cuộc từ trong nước ló đầu ra hách tĩnh xem rõ ràng, nữ hải tử trên mặt hề vải, hách tĩnh có điểm dở khóc dở cười, nàng muốn hỏi nàng có cái gì hảo vẻ vải, nếu ngươi một cái con nít con nôi có thể để khởi nàng kia mới kêu kinh tùng được không? Nương nữ hải tử tay hách tĩnh mấy cái leo lên cả người ngồi xuống tới rồi nữ hải tử phía sau. Đãi ngồi ổn sau, nàng đối phía trước nữ hải tử thiệt tình cảm kích nói, ta kêu Nguyễn Minh nguyệt Đa tạ ngươi đã cứu ta. Đúng vậy, Hách Tĩnh hiện tại chiếm cứ thân thể này, tên cùng nàng vốn dĩ tên không giống nhau, tên Nguyễn Minh Nguyệt là một cái xuống dốc tiểu gia tộc dòng bên một cái danh điểu chưa biết ngũ linh căn nữ hài. Ở tiếp thu xong Nguyễn Minh Nguyệt ký ức, lúc sau Hách Tĩnh nhìn lại thật lâu cũng không có từ nàng trong trí nhớ tìm được trước mắt cái này cứu chính mình mạng nhỏ nữ hài tử tên, cuối cùng nàng mới đế định nguyên bản cũng không nhận thức nàng, do đó lại xác định chính mình đây là bị người tốt cấp cứu. Nghe thấy cái này tên Diệp liên liên đầu tiên là ngẩn ra, theo sau khỏe miệng nàng vừa kéo, nàng có loại muốn ngửa mặt lên trời rít gào xúc động làm sao đây. Nàng giống như lại nghe được một cái nữ chính tên nha. Chẳng qua Nguyễn Minh Nguyệt Vị này nữ chính cũng không phải su tiên chuyện này trong bộ, mà là nữ kiếm tiên nghịch tập này trong bộ nữ chính. Diệp liên liên trong đầu trống rỗng, nàng hốt hoảng, nhậm bản năng nói tiếp, không cần cảm tạ ta nhạ, ta nhắc gan, thấy chết mà không cứu gì đó ta sợ tương lai tiến giai tình hình lúc ấy thăng tâm ma đâu. Nguyễn Minh Nguyệt cũng là lần đầu tiên nghe nói người khác cứu người lý do là vì về sau tiến giai sẽ không sinh ra tâm ma, trong lúc nhất thời nàng vừa buồn cười lại vô ngữ, quả nhiên tiểu hài tử thế giới đại nhân không thể hiểu không. Diệp liên liên các ngươi không có việc gì đi. Tống khuê thanh âm vang lên, hắn cười hạc giấy bay lại đây. Diệp liên liên chớp chớp mắt từ hỗn loạn suy nghĩ đi ra, nàng nghiêng đầu đối tống khuê nói, ta không có việc gì. Sau đó nàng lại đem đầu sau này nhìn nhìn, đối Nguyễn Minh Nguyệt nói, trên người của ngươi quần áo đều đ Ta tiểu viện cách nơi này tương đối gần liền tới trước ta chỗ đó sửa sang lại một chút đi. Thấy Nguyễn Minh Nguyệt gật đầu đồng ý, Diệp Liên liên hướng một bên tống khuê ý bảo đội kịp, liền trước phi ở phía trước dẫn đường. Một hồi đến tiểu viện, Diệp Liên liên chỉ chỉ chính mình nhà chính, là Nguyễn Minh Nguyệt đi trước bên trong sửa sang lại một chút, mà nàng bồi tống khuê ở chính mình đình viện loạn dạo. Nói thật, nàng đình viện cũng không có cái gì đẹp, lúc trước nàng trụ tiến vào là cái dặn gì, hiện tại như cũng là cái dặn gì. Này nửa tháng tới nay nàng trước bảy ngày vội vàng loại linh gạo, sau bảy ngày vội vàng dẫn khí nhập thể, nơi nào có thời gian tới quy hoạch tiểu viện. Ở nàng xem ra hết sức bình thường sự rồi lại bị tống khuê hung hăng mà xem thường một đốn, hắn tấm tắc vài tiếng, nói, Diệp Liên Liên ngươi còn có phải hay không nữ hài tử a? chủ địa phương làm thật giống như là một cái đại lao ra môn trụ. Diệp Liên Liên phiết hắn liếc mắt một cái, nhàn nhật nói, vội vàng loại linh gạo, vội vàng dẫn khí nhập thể đâu. Ta nơi nào tới nhàn công phu tới xử lý. Tống khuê phản bác, ta trụ tiểu viện liền so ngươi nơi này đẹp, không tin ngày mai ngươi đến ta nơi đó đi xem. Diệp liên liên. Diệp liên liên ngươi cũng thật may mắn, linh Điền mới năm mẫu, xử lý lên hẳn là phi thường hảo lộng, ta liền thảm, vừa mới bắt đầu không biết trong đó đạo đạo, tuyển 10 mẫu linh điển, đại ta chuẩn bị loại linh gạo khi mới phát hiện trong đó đau khổ, bất quá hảo lại ta còn là đem linh gạo đều cấp loại thượng, chỉ cần ta dùng điểm tâm. chờ đến hơn một tháng sau linh gạo thành thuộc sau ta phải đến linh gạo nhất định sẽ so ngươi nhiều nói nói tống khuê lại bắt đầu khoe khoang lên diệp liên liên tức giận trận trắng mắt trên đời này như thế nào còn có tống khuê giống nhau người nguyễn minh nguyệt đổi hảo sạch sẽ ngoại môn đệ tử phục sức từ nhà chính ra tới khi liền nhìn đến một cái thịt đô đô tiểu nam hải vẫn luôn vòng quanh tiểu nữ hải trong miệng một cái kính cầm chính mình tiểu viện cùng tiểu nữ hài tiểu viện so thẳng đến giờ khắc này nguyễn minh nguyệt mới từ mặt thế khẩn trương thoáng phóng nhẹ xuống dưới đồng thời nàng cũng tiếp thu nguyễn minh nguyệt cái này tân thân phận phía trước ở nhà chính nội xử lý chính mình khi nguyễn minh nguyệt một bên đem ký ức sửa sang lại một lần nguyên chủ thân phận rất đơn giản thân là tiểu gia tộc lình căn không tốt dòng bên là sẽ không bị bổn gia tộc nhân sở xem người nguyên chủ cha ruột ở nàng lúc còn rất nhỏ ở một lần gia tộc nhiệm vụ khi ngã xuống mẹ đẻ là một phạm nhân ở sinh hạ nguyên chủ sau thân thể vẫn luôn hảo với năm kia chết bệnh ở cha mẹ đều qua đời sau gia tộc cũng không có phái người tới chiếu cố vẫn là bảy tuổi nguyên chủ Nguyên chủ cứ như vậy gặp gảnh chính mình sinh sống một năm, năm thứ hai côn nguyên tông mở cửa thu đồ đệ, không có nửa điểm lưu luyến nguyên chủ liền đi theo tới thu đồ đệ tàu bay đi tới côn nguyên tông. Chẳng qua nguyên chủ linh căn không hảo bị phân tới rồi ngoại môn. Nguyên bản nguyên chủ cho rằng vào tông môn sinh hoạt sẽ so với chính mình tại gia tộc hảo điểm, ít nhất chính mình không cần mỗi ngày đói một đốn no một đốn, nhưng ai biết sự thật thật là bởi vì nàng ở lựa chọn tông môn nhiệm vụ khi nhất thời lòng tham tuyển linh điền số lượng quá nhiều. Nàng ở linh khê Cốc ở nửa tháng mới đưa linh gạo đều loại thượng. Hôm nay nguyên chủ sẽ rơi vào thất tinh hà cũng con này linh gạo thoát không được căn hệ. Loại song linh gạo nguyên chủ tâm tình rất tốt, gặp nửa tháng bạch mản thầu nguyên chủ quyết định đi thất tinh hà chảo hai con cá tới khao một chút chính mình. Nhưng ai ngờ thất tinh hà đồng hồ nước mặt thoạt nhìn bình tĩnh, phía dưới dòng nước lại phi thường cấp. Nguyên chủ cũng chỉ bất quá ở chỗ nước cạn chỗ đặt chân đứng yên, một cái không đứng vững đã bị dòng nước cấp hướng đảo. Nguyên chủ sẽ không bơi rơi xuống nước sau lại lung tung bốn chân cùng sử dụng chủ động, trong bất chi bất giác. Đã bị nước sông vọt tới thất tinh hà trung ương, sau đó nàng liền tới rồi, chiếm cứ Nguyễn Minh Nguyệt thân thể, lại sau đó nàng được cứu vớt. 10. Thông thấu Nghe Tống Khuê lại nhảy nói Diệp Liên Liên mấy dục phát điên, đúng lúc này khỏe mắt dư quang chú ý tới từ nhà chính ra tới Nguyễn Minh Nguyệt. Đồng dạng Nguyễn Minh Nguyệt trên mặt kia chợt lóe rồi biến mất không giống hài đồng thành thục làm Diệp Liên Liên vạn. đại khái là ở nàng xuyên qua tới khi cũng đã học xong sắc mặt không thay đổi chẳng sợ hiện tại diệp liên liên nội tâm sắc bị một đám thảo nê mã điên cuồng dẫm bạo nàng cũng như là gặp gỡ cứu tinh giống nhau ném xuống tống khuê đi vào nguyễn minh nguyệt bên cạnh tùy tiện tìm một cái lời nói đối nàng nói ngươi như thế nào sẽ rơi vào thất tinh hà không biết thất tinh hà thủy thực chạy xiết sao đối mặt một cái so với chính mình tiểu tốt nhất mấy chục tuổi nữ đồng nghi vấn nguyễn minh nguyệt mặt già không cấm đỏ lên tuy nói nguyên chủ đắc ý vây báo nhưng hiện tại làm nàng tới nói sự tình trải qua nàng cũng vẫn là có chút xấu hổ tống khuê cũng là phi thường tò mò có thể vào đến tông môn người đầu góc lại như thế nào không hảo xử cũng không phải là cái ngu ngốc nguyễn minh nguyệt nàng như thế nào liền chính mình một người rất vào thất tinh hà chẳng lẽ nói là nàng cái gì huynh trưởng tỷ muội cũng ở chỗ này hơn nữa linh căn tư chất so nàng hảo mà hai bên quan hệ cũng không tốt tiểu đánh tiểu nháo gian đối phương không cẩn thận đem người cấp đẩy hạ thất tinh hà người nọ thấy nguyễn minh nguyệt rất vào giữa sông lại sợ hai chính mình liền chạy gì đó bất chi bất giác thống khuê đem nguyễn minh nguyệt sự âm lưu hóa còn hảo nguyễn minh nguyệt sẽ không thuật độc tâm bằng không nhất định cũng sẽ bị hắn nao động cấp làm cho dở khóc dở cười thấy hai người đều một bộ to mò bảo bảo nhìn chằm chằm chính mình xem nguyễn minh nguyệt không được đơn giản đem chính mình như thế nào rơi vào thất tinh hà sự đại khái cùng hai người nói một lần diệp liên liên đậu má nữ kiếm tu nghịch tập nữ chính còn không phải là như vậy xuyên qua sao thế giới này rốt cuộc là chuyện như thế nào bảo bảo hảo phương bảo bảo yêu cầu lặng lặng tống khuê ta thật xuẩn thật đắt cái gì âm lưu luận rõ ràng nhân ra thật là một cái ngu ngốc cô cu cu cu một đạo lỗi thời thanh âm vang lên nguyễn rõ ràng nàng có thể tìm cái động chui vào đi diệp liên liên tống khuê diệp liên liên ánh mắt nhìn chằm chằm vào phát ra âm thanh nguyên cùng hảo sau một lúc lâu Thẳng đến đều mau đem Nguyễn Minh Nguyệt nhìn trầm trầm ra đầu tê dại nàng mới hậu chi hậu rất nói, nhạc, là ngươi bụng ở kêu đâu? Cái này đến phiên tống khuê xem Diệp Liên Liên giống đang xem một cái ngốc tử giống nhau, cùng lúc đó hắn cũng cảm giác được gánh nặng áp thân trầm trọng cảm. Không có biện pháp, một cái hai cái đều như vậy xuẩn hắn nếu là không nhiều lắm nhìn điểm, một đám cũng không biết khi nào liền đem mạng nhỏ cấp ném. Tống khuê chính mình đều không có phát hiện. trong bất chi bất giác hắn đã đem diệp liên liên cùng nguyễn minh nguyệt hai cái tiểu cô nương về tới rồi người một nhà trong vòng nguyễn minh nguyệt vốn là không thiện ngôn từ phía trước nói chuyện đều mau đuổi kịp nàng hai ngày nói hiện tại bị diệp liên liên chỉ vào chính mình bụng nói đói nàng lại là hổ thẹn lại là không biết như thế nào nói tiếp dứt khoát nàng nhắm chặt miệng cái gì cũng không giải thích quanh thân tán khí lạnh tưởng lấy này có thể làm diệp liên liên kết thúc cái này đề tài diệp liên liên vẫn luôn chú ý nguyễn minh nguyệt hành động thấy nàng một lời bất hòa liền phong khí lạnh nàng càng thêm khẳng định chính mình trước mắt vị này nguyễn minh nguyệt chính là nữ kiếm tiên nghịch tập kia thiên bên trong nữ chính. bất quá tương đối với bạch kim ra nàng vẫn là thích nguyễn minh nguyệt. nói như thế đều là nữ chính hai người bọn nàng bản chất là không giống nhau. cùng là hai thiên bên trong thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử bạch kim ra là chuyện này cố thai nạn thể cùng nàng tổ đội mặc kệ đi đến nơi nào chỗ tốt đều là nàng lấy chết tất cả đều là đồng đội mà nguyễn minh nguyệt lại bất đồng chẳng sợ nàng từ mạt thế xuyên qua mà đến. nhưng làm người tam quan chính trực, đối cộng đồng hoạn nạn đồng bạn kia có thể nói là toàn tâm toàn ý, được đến chỗ tốt đại gia cùng nhau chia sẻ, gặp được nguy hiểm cũng là cái thứ nhất động thân mà ra, hai người vừa. Lật tương đối, Nguyễn Minh Nguyệt mới là cái kia nữ chủ, bạch kiêm gia là hàng giả. Chính là này đó lại không phải Diệp Liên liên tưởng cái gì nó chính là cái gì, hết thể đều phải nhìn bầu trời nói. Tức khắc có trong nháy mắt Diệp Liên liên âm chắc chắc muốn hỏi vừa hỏi thiên đạo, thiên đạo ngươi hai cái sủng nhi đều tới. Ngươi để lại cho nữ chủ đại cơ duyên chuẩn bị cho nàng hai bên trong cái nào. Diệp Liên liên mãn đầu góc chạy xe lửa, nàng đang chuẩn bị hồi tưởng nữ kiếm tiên nghịch tập bên trong cốt truyện, nhưng chợt một chút nàng lại đình chỉ. Cốt truyện, cốt truyện, từ biết chính mình xuyên qua đến một quyển sách chung tới nay, nàng tựa hồ luôn là ở cố ý vô tình ỉ lại hướng đi, chẳng sợ nàng từng đối chính mình nói qua rời xa nữ chủ, nỗ lực tu hành linh tinh nói, chính là tại nội tâm chỗ sâu trong nàng vẫn là đang sợ bạch kim ra. Sợ hai ở chính mình cũng không biết dưới tình huống đã bị phá hôi, sau đó nàng không gian một lần nữa trở lại bạch kiêm ra trong tay. Nhưng cần biết tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, chính mình sợ này sợ kia có đầu rụt cổ co đầu rút cổ một ngẫu nhiên, mặc dù không gian truyền thừa nơi tay làm sao có thể nghịch thiên mà thượng tu chính quả. Chỉ sợ đến lúc đó chính mình là tránh thoát bạch kiêm ra nhưng đồng thời chính mình đạo tâm cũng hủy. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Liên liên chỉ cảm toàn thân thoải mái, linh đài thanh minh. ẩn ẩn trong kinh mạch linh khí từng dài quá không ít, nghĩ thông suốt sau Diệp Liên Liên đem cốt chuyện vứt đến sau đầu, lấy tâm đổi tâm mới là chân chính bằng hữu. Diệp Liên Liên nội tâm nổi lên đại phù nhìn như thời gian qua thật lâu, chính là hiện thực lại chỉ là một sát, nàng lôi kéo còn ở mạo khí lạnh Nguyễn Minh Nguyệt đi vào phòng khách, theo sau nàng thần thần bí bí đối hai người nói, ta có thứ tốt, thế nào hai người ăn sao? Nguyễn Minh Nguyệt còn không có há mồm, theo vào tới tống Khuê giành nói, Diệp Liên Liên chúng ta là bạn tốt. Bạn tốt phải gặp mặt phân một nửa, mau nói, ngươi có cái gì thứ tốt. Diệp liên liên lông mày hướng Tống Khuê một trọn, làm cho hai người mặt từ bên hông treo túi chữ vật tiểu tâm ý nghĩa lấy ra một con gốm sứ chén nhỏ tới, chén nhỏ bên trong nhật nhạt non nửa chén trong suốt ngọc bạch hình cùng chân châu gạo kê. Nô! Tống Khuê nhìn chén nhỏ mễ chấn động, kích động giống to ra tiếng. Hắn có chút mồm miệng không rõ có chút không thể tin được hỏi, ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi như thế nào sẽ có linh gạo? Ngươi cùng ta đều là từ thế tục lại đây trên người nhất định không có linh thạch, Liền tông môn kia một tháng năm khối hạ linh thạch tài nguyên ngươi định là mua không trở về này non nửa chén linh gạo. Nguyễn Minh Nguyệt tuy nói mới vừa xuyên qua mà đến, nhưng có nguyên chủ ký ức thêm vào, đối với tông môn sự cũng là biết đến thất thất bát bát, nàng cũng rất tò mò Diệp Liên Liên linh gạo là từ lâu tới. Diệp Liên Liên không cho hai người trước giải thích, ngược lại hỏi, các ngươi xem ta linh điền có vài mẫu. Tống Quê nói, năm mẫu còn kém hai phần mà. Làm sao vậy? Cùng Linh Gạo có quan hệ gì? Diệp Liên Liên giải thích nói, lúc trước thứ vụ đường phong sư huynh cho ta hạt giống chính là ước chừng 5 mẫu Linh điền, nhạ, dư lại nhưng không phải tất cả tại này chén nhỏ. Tống khuê vừa nghe lại là một trận oa hoa than dài Diệp Liên Liên gặp may mắn, Linh Gạo A, cho dù là thấp nhất cấp ngôn nếu ấn chính tình huống tới nói bọn họ này đó từ thế tục mà đến tân nhập môn tiểu đệ tử đều là không có Linh Thạch mua tơi ăn. hiện tại có một cái cơ hội có thể ăn đến linh gạo tống khuê có thể không hương phân sao. Không chỉ tống khuê, lần đầu tiên nhìn đến linh gạo Nguyễn Minh Nguyệt cũng là giống nhau, tuy rằng chỉ có nhợt nhạt non nửa chén bộ dáng, chính là tưởng tượng đến Diệp Liên Liên trong chốc lát thỉnh đại gia ăn nàng nội tâm không tự giác mong đợi lên. Linh gạo chỉ có điểm này, làm không được cơm, bất quá chúng ta có thể đem nó ngao thành cháo. Diệp Liên Liên vui tươi hớn hở đối hai người nói, kỳ thật nàng cũng rất chờ mong linh gạo tư vị. Nàng không có cùng hai người nói còn có một chút là này trong chén ngô cũng không phải đương ra phong sư huynh cho nàng linh gạo hạt giống, mà là nàng không gian trung sinh sẵn ngô. Đêm qua nàng tiến không gian khi vừa lúc nhìn đến không gian linh điển chỗ chính mình dùng bên ngoài nhiều ra tới ngô hạt giống gieo ngô thành thục Nàng cao hứng hái được trong chốc lát linh gạo, nguyên bản nàng là tính toán thiên sáng người dùng linh gạo tới ngao cháo nếm thử. Ai ngờ tối hôm qua nàng dẫn khí nhập. Thể tới rồi sáng sớm nàng lại vội vàng chạy tới nhạc kinh phong. Qua lại lăn lộn nàng liền đem linh gạo sự quên tới rồi sau đầu, vẫn là nàng hiện tại nghe được Nguyễn Minh Nguyệt bụng kêu mới lại đem nó nhớ tới. Nếu là linh gạo, ngao cháo thủy cũng nên không thể dùng bình thường thủy đi. Nguyễn Minh Nguyệt đem chính mình nghi vấn hỏi ra tới. Ba người hai mặt nhìn nhau, Diệp Liên Liên cùng Tống Khuê đều là từ thế tục lại đây. Đối với có linh khí nguyên liệu nấu ăn như thế nào làm một chút đều không rõ ràng lắm. Hai người có nghĩ thầm muốn hỏi một câu Nguyễn Minh Nguyệt, nhưng tưởng tượng vấn đề này đều vẫn là nhân ra trước nói ra. Phòng trừng cũng là không biết. Nếu không, chúng ta đi thất tinh hà chuẩn bị thủy tới ngao. Cân nhắc nửa ngày diệp liên liên không xác định nói. Nói như thế nào cũng là tông môn nước sông, chẳng sợ không phải linh thủy cũng sẽ so bình thường nước sông hảo hướng điểm. Ta đi mang nước. Nguyễn Minh Nguyệt sung phong nhận việc mà nói. Không, vẫn là ta đi thôi. Tống Khuê trực tiếp bắt bỏ. Trước khi đi ra tiểu viện khi hắn còn không quên quay đầu lại đối Nguyễn Minh Nguyệt phun tao nói, ta sợ ngươi chờ một chút lại rơi vào thất tinh hà bên trong đi. Nguyễn Minh Nguyệt. Phía trước nàng như thế nào liền cảm thấy này hùng hài tử thú vị đâu, chỉ một cái thiếu chịu người có hay không. Minh Nguyệt ngươi cùng ta đi nhặt xài đi, trong phòng bếp xài không nhiều lắm, ta sợ một hồi ngao cháo không đủ. Hảo. Linh khê cốc khác không nhiều lắm cảnh khô thần cây chạy đến bên ngoài tùy tiện một nhặt là có thể nhặt một đại bó trở về, không bao lâu ba người một trước một sau lại tụ ở Diệp liên liên trong phòng bếp. Ngao cháo là kiện không có kỹ thuật hàm lượng sống, hướng trong nồi ngã vào thích hợp thủy. Sau đó hạ linh gạo tề sống. E giờ, Diệp Liên Liên nguyên bản thấy trong nồi quá nhạt nhẽo tưởng ở trong nồi lại ném xuống hôm nay từ nhà ăn mua tới nguyên liệu nấu ăn, nhưng tưởng tượng những cái đó nguyên liệu nấu ăn chỉ là một ít không mang theo một kia linh khí tục vật cũng liền từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Từ tống khuê thiêu hỏa, ba người chỗ nào cũng không đi vẫn luôn loa ở phòng bếp chờ linh gạo cháo hảo. Trong lúc Diệp Liên Liên thấy Nguyễn Minh Nguyệt Bụng vẫn luôn ở kêu nàng từ chính mình túi chữ vật lấy ra hai cái đại màn thầu làm nàng trước chịu. Nhìn thấy bạch bạch đại màn thầu, Nguyễn Minh Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, mặt thế mười năm đừng nói là ăn, nàng đều không có tai kiến quá lớn màn thầu. Tiếp nhận đại màn thầu, nàng cũng không ngại bên trong có hay không hám gì, từng ngụm từng ngụm không cần thiết một lát đem này hết thể ăn xong bụng. Nhìn Nguyễn Minh Nguyệt một hơi ăn xong hai cái đại màn thầu tống khuê kinh tủng, này nha ăn lên như thế nào nhanh như vậy, liền như vậy điểm thời gian chỉ đủ hắn một cái đại lao ra ăn xong một cái được không? Thấy nàng còn vẻ mặt chưa đã thèm bộ dáng lập tức chỉ vào nguyễn minh nguyệt bụng trả trách ui ui ui ta nói ngươi chỗ đó nó kỳ thật không phải bụng mà là một cái túi đi ăn xong đi cũng không thấy nó phồng lên nói ngươi kỳ thật là nam giả nữ trang đi ăn xong hai cái đại màn thầu nguyễn minh nguyệt thẩm nghĩ không tốt thấy hai người ánh mắt đều dừng ở trên người mình nàng vẻ mặt quân bách vừa định muốn tìm cái cái gì lý do giải thích một chút ai ngờ tống khuê chỉ vào nàng bụng hô to gọi nhỏ vì thế nguyễn minh nguyệt lại không nghĩ nói chuyện ánh mắt đối thượng tống khuê một cái kính hướng hắn phong thích khí lạnh Ngao cháo thời gian rất khó ngao, linh gạo bị lửa lớn một chút một chút ngao ra thanh hương Này thanh hương cùng bọn họ dị vang ăn thế tục gạo mùi hương không giống nhau Như có như không gian ba người có thể từ giữa cảm nhận được thật nhỏ linh khí dao động từ giữa tản mắt ra Lại là qua 15 phút, tống khuê ở diệp liên liên ý bảo hạ dập tắt bếp hỏa Diệp liên liên cầm gốm sứ chén nhỏ đem trong nồi linh gạo cháo phân ra tam phân Bọn họ ba người một người một chén Kỳ thật ba chén linh gạo cháo cũng không mãn Có thể nói bọn họ ba người mỗi người chỉ phân tới rồi nửa chén, hơn nữa vẫn là thủy nhiều cháo thiếu cái loại này. Không có biện pháp, nhị phân mà linh gạo loại có thể có bao nhiêu, chờ đến dịch hạ mỗi một cái linh gạo ngoại cốc xác, như vậy càng thêm thiếu. Ai cũng không ngại linh gạo cháo thiếu, tống khuê càng là bảo bối cũng bất chấp năng bưng gốm sứ chén nhỏ liền nho nhỏ uống một ngụm. Linh gạo cháo vừa vào khẩu tống khuê chỉ cảm thấy một cổ nho nhỏ linh khí dọc theo hắn cổ họng nhất lưu mà xuống, dung với hắn máu. Sau đó theo kinh mạch chảy vào khắp người, Tống Khuê thình lình ra tiếng than dài, nói: "A, thoải mái." Người đó là cái gì biểu tình, quá ghê tởm, mau thu hồi tới." Diệp Liên Liên bị Tống Khuê vẻ mặt dường như ăn cái gì quỳnh tương ngọc dịch, doanh, đã dạng dọa nổi ra gà nổi lên một tầng lớn, nàng bay nhanh lui về phía sau hai bước, kỳ muốn cách hắn xa một chút. Tống Khuê cũng không với Diệp Liên Liên tắt áo, tự cố cẩn thận uống thuộc về hắn kia phân linh gạo cháo. Thấy vậy, Diệp Liên Liên nguyễn minh nguyệt hai người cũng bưng lên gốm sứ chén nhỏ đợi mong đợi chậm rãi nếm thử uống một ngụm kết quả không cần nói cũng biết Chắc không được mặc kệ là nội môn đệ tử vẫn là những cái đó tại ngoại môn đã dừng chân các sư huynh sư tỷ sẽ đối thế tục nguyên liệu nấu ăn không tức một cố này này này này hoàn toàn vô pháp so à ta mới uống nửa chén ngô cháo kinh mạch linh khí bị sung túc không ít ta đánh giá ta lại nỗ lực tu luyện nửa tháng là có thể đến luyện khí một tầng vuốt bụng tống khuê lưu luyến không rời đem trong tay gốm sứ chén nhỏ bông Ta nỗ lực một chút lại có 5-6 thiên tả hữu cũng có thể tới luyện khí một tầng. Diệp liên liên cũng nói ra chính mình tiến độ. Hai người lại đồng thời hướng Nguyễn Minh Nguyệt nhìn lại, muốn nghe một chút nàng cảm thụ. Ai ngờ vị này một lời không hợp liền hướng bốn phía phát ra hàn khí cô nương người nơi nào vẫn là đứng. Chỉ thấy Nguyễn Minh Nguyệt ngồi xuống đất ngồi xếp bằng, lòng bàn tay đến nôi đỉnh đầu, chậm rãi véo khởi thủ quyết. Diệp liên liên, tống khuê hai người hai mặt nhìn nhau, lập tức một mảnh hiểu rõ. nguyễn minh nguyệt tuy không có cùng hai người nói lên quá nàng linh căn tư chất thế nào có thể thấy được nàng nửa tháng đều còn không có có thể dẫn khí nhập thể nghĩ đến nàng linh căn cũng so tống khuê linh căn hảo mà tống khuê còn lại là người trong nhà biết nhà mình sự hắn có thể lấy tứ linh căn tư chất ở ngắn ngủn trong vòng nửa tháng dẫn khí nhập thể kia cũng là hắn mèo mù đụng phải chết chuột trước mắt thấy nguyễn minh nguyệt muốn nương vừa mới uống xong bụng linh gạo cháo linh khí nhất cử đột phá phàm thể tiến vào dẫn khí nhập thể hắn lại là hâm mộ lại là ghen ghét Cuối cùng phức tạp tâm tình toàn bộ về vì bất mãn biểu môi Hai người tay chân nhẹ nhàng rời đi phòng bếp, lưu lại Nguyễn Minh Nguyệt một người ở phòng bếp nội đột nhiên phá. Đi ra khỏi phòng, hai người cùng nhau đi vào trong viện, lúc này không chung cuối cùng một sợi dạng mây đỏ tiêu tán vô tung. Diệp liên liên ngẩng đầu nhìn nhìn sát trời, đối tống khuê nói, nếu không ngươi vẫn là đi trước đi, trong chốc lát trời tối hạ sẽ không dễ chạy. Tống khuê một sửa ban ngày khi hi hi ha ha hùng hài tử dạng. Hắn giơ tay chỉ chỉ Diệp liên liên sở trụ tiểu viện phía đông bắc hướng một chỗ tiểu chỗ trung chỗ, phi thường nhàn tản nói, không đổi, ta trụ tiểu viện liền ở nơi đó, ly ngươi nơi này cũng liền non nửa cái canh giờ sự, ta còn là bồi ngươi đi. thấy vậy, Diệp liên liên cũng không đổi người, đại buổi tối một người ngồi ở trong viện có người bồi nói chuyện phiếm cũng là khá tốt. Bọn họ chờ thời gian cũng không trường, chỉ chốc lát sau hai người đều từ không khí giữa nghe thấy được một cổ toan xú vị, hai người đều trải qua quá dẫn khí nhập thể sau xấu hổ. Diệp Liên Liên đối Tống khuê nói: "Chúng ta đi đến đi, trong chốc lát ngươi liền ở đại sảnh chờ, ta tiến phòng bếp." "Biết, biết." Diệp Liên Liên ngươi quả thực so với ta nương còn muốn lải nhải. Diệp Liên Liên lười cùng hắn lại đấu võ mồm, nàng đứng ở phòng bếp ngoại hướng bên trong hô một tiếng, nghe thấy bên trong Nguyễn Minh Nguyệt đáp lại sau nàng mới đi vào phòng bếp. Một bước rảo bước tiến lên, Diệp Liên Liên đầu không cấm lại muốn ra bên ngoài trốn, vô pháp a, tập chất bài xuất bên ngoài cơ thể hương vị chẳng sợ nàng lại nghe vài lần đều không thể thích đứng lại đây. Phản đến là Nguyễn Minh Nguyệt đối trong không khí khó nghe hương vị một chút phản ứng đều không có, nàng đều ở tang thi đôi lại đây, tang thi mùi hôi nàng đều có thể nhẫn, điểm này Toan Xú lại có thể tính chạy đi đâu? Nhăn bánh bao mặt, Diệp Liên Liên đem chính mình sạch sẽ ngoại môn đệ tử phục phóng tới tiểu bước lên, ta nơi này không có thao tắm, ngươi liền dùng lưu thủy tẩy tẩy đi, ta hôm nay buổi sáng cũng là như vậy làm, ngươi hai bộ ngoại môn đệ tử phục ướt gớm giờ giờ cũng không có thay đổi, ta này bộ là sạch sẽ, tuy rằng ngươi ăn mặc nhất định nhỏ điểm. nhưng tốt xấu có thể mặc vào. Nguyễn Minh Nguyệt cũng không cảm thấy có gì không thể, mặc thế trừ bỏ những cái đó có năng lực người kỳ thật người quá đều giống một cái khất cái giống nhau không đều còn quá sao. Đợi cho Diệp liên liên chạy ra phòng bếp, Nguyễn Minh Nguyệt cũng không chê thủy lá lánh, khởi dơ y y nhảy vào lưu nước hảo hảo tắm kỳ một đốn. Đãi nàng ra tới khi, bên ngoài đã là Minh Nguyệt cao quải, sao trời đầy trời. Tấm tắc, người tẩy cũng thật chậm, lại không ra ta đều phải cho rằng ngươi có phải hay không bị xú đã chết. Tống khuê thấy Nguyễn Minh Nguyệt tắm rửa xong ra tới, ba người tề tụ, hắn một trương miệng lại chuẩn bị bắt đầu phóng động. Diệp liên liên thấy vậy chạy nhanh đánh gãy, bắt đầu đổi người. Được rồi được rồi, không thấy được trời đã tối rồi sao, tống khuê ngươi tính toán nói đến khi nào. Đi mau đi mau, ngươi có chuyện gì nhi chúng ta ngày mai lại nói được không? Ngươi không ngủ, ta còn vây đâu? Vừa lúc, ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Nguyễn Minh Nguyệt nói tiếp, hôm nay nàng mới vừa xuyên qua mà đến. rất nhiều chuyện cũng không phải nàng được đến nguyên chủ ký ức là có thể thực tốt dung hối nàng yêu cầu trở về hảo hảo sửa sang lại một phen ta tiểu viện liền ở phía tây sơn núi kia đại khái một dặm không đến chìa xuống đất các ngươi nếu là muốn tìm ta có thể đi chỗ đó tìm kinh nguyễn minh nguyệt vừa nói diệp liên liên mới phát hiện bọn họ ba chỗ ở là tam điểm thành một đường nàng tiểu viện là ba tòa tiểu viện trung tâm lấy thả đại gia muốn tới xuyến môn đến nàng nơi này là nhất thích hợp nhìn theo hai người ra tiểu viện sau đó một cái hướng tả một cái hướng hữu thân ảnh dần dần biến mất ở rừng cây bên trong minh nguyệt tinh sán, kiếm đạo phong phó phong biển mây phong trục lãng khe thính vũ các cấm chế bị người từ thu hồi chỉ chốc lát sau một đạo cao gầy thân ảnh từ đi ra người nọ tóc đen nửa thuốc khởi xứng lấy bạch ngọc quan một bộ màu đen cởi áo mặt trên ám kim sắc phồn văn lờ mờ tuấn lãng khuôn mặt dưới lộ ra thanh sơ lạnh leo mắt phượng hơi rũ dường như ở tự hỏi cái gì sau một lúc lâu hắn ngón tay khẽ nhúc nhích một đạo truyền âm phù liền bị hắn phát ra Lại là qua non nửa nén hương thời gian, nơi xa một đạo nho nhỏ bóng người ngự kiếm chạy nhanh mà đến, người tới kinh hỉ nói, sư tôn, ngươi xuất quan. Thư Duệ ánh mắt dừng ở người tới trên người, ân, vi sư bế quan nhật tử xem ra ngươi cũng không nhàn rỗi." Thư Duệ tự tiến giai Nguyên Anh sau chỉ thu quá một cái đệ tử, lần này tiến đến bóng người đó là hắn đệ tử Tần Điền. Từ phi kiếm thượng rơi xuống, Tần Điền đi vào Thư Duệ bên cạnh đứng yên làm Thư Duệ đánh giá chính mình, hắn nói. có sư tôn ngươi cái này thiền tải ở phía trước, đệ tử cho dù tưởng lười biếng cũng rất có áp lực à. Thư Duệ khỏe miệng hơi câu, ta lần này bế quan bao lâu? Tân Điền nói, sư tôn bế quan 10 năm có thừa năm nay tông môn Tân Thu đệ tử có mấy cái hạt giống tốt bất quá sư tôn đều bỏ lỡ. Thư Duệ sóng mắt lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, hắn nói, bỏ lỡ liền bỏ lỡ đi, ta cũng không tính toán lại thu đồ đệ. Dừng một chút, hắn nói, Tân Điền ngươi theo ta một đạo đi một chuyến đường Tân điên trên mặt chợt lóe kinh ngạc, lại cũng không hỏi nhiều, theo thư duệ một chiếc một sau ngự kiếm mà đi. Nay một đêm ẩn đường hơn phân nửa đệ tử nhận được bất đồng nhiệm vụ sôi nổi rời đi côn nguyên tông. 11. Học tập. Diệp Liên Liên gần nhất đặc biệt nhàn, đồng dạng cũng đặc biệt không nhàn. Đối với mới nhập môn tân đệ tử tới nói, bọn họ liền giống như là một đám mới vừa tiến tân thủ thôn bạch bản, cái gì năng lực đều không có, có thể làm sự phi thường hữu hạn, trừ bỏ tiếp một chút trong tông môn tạp dịch nhiệm vụ ngoại khác cái gì cũng làm không được. nay liền không đề cập tới diệp liên liên trong miệng vẫn luôn tự nói tân đệ tử nhập môn kỳ tuần hoàn ác tính tiếp đoạn đạo lý rất đơn giản bọn họ này đó không có sư phó tân nhập môn đệ tử phần lớn đều là từ thế tục tiếp thu tới tông môn mỗi tháng tài nguyên liền bãi tại nơi đó nàng cũng liền trước không nói ở bắt được tâm pháp dẫn khí nhập thể phía trước tân nhập môn đệ tử cơ bản có thể nói là tông môn nội tầng chốt nhất tồn tại làm đều là chút nhất khổ mệt nhất nhiệm vụ mỗi ngày có thể tu luyện thời gian phi thường hữu hạn tam linh căn đệ tử còn hảo một chút tốn nhiều điểm tâm tư liền có thể dẫn khí, nhập thể. Nhưng bốn ngũ linh căn đệ tử muốn dẫn khí nhập thể sở tiêu phí thời gian so người khác nhiều hơn nhiều, đều thường phải trải qua tam đến nửa năm tải hữu thời gian. Này không thể dẫn khí nhập thể không thể hướng lên trên tu luyện. Này đó tân đệ tử cũng chỉ có thể làm mệt nhất nhiệm vụ lấy ít nhất linh thạch khen thưởng. Linh thạch thiếu liền không thể mua đan dược phụ trợ tu luyện, không có đan dược, tu luyện tiến độ thông thả. Cứ như vậy nhưng còn không phải là một cái tuần hoàn ác. Tính chính là trở lên sở tố đối thủ có một cái tông truyền thừa diệp liên liên cùng buồn không tính cái gì thậm chí nàng bởi vì mỗi ngày chỉ chiếu cố năm mẫu không đến linh điền quá nhàn còn cho chính mình làm một cái nhật trình biểu sáng sớm tỉnh lại đến trong viện đả tu luyện một canh giờ ăn qua cơm sáng sau ra tiểu viện đi cấp đã rút ra nha linh gạo tưới nước làm cỏ lúc sau buổi sáng thời gian còn lại nàng đều dùng để luyện vạn dặm vô tung này bộ thân pháp ăn qua cơm trưa sau không ra nửa canh giờ nghỉ trưa lúc sau thời gian đều dùng để học tập cơ sở kiếm pháp Buổi tối hoa hai canh giờ thời gian dùng để nàng từ tảng thư các khắc lục tới linh dược phổ, cuối cùng ngủ. Đại khái là bởi vì từ nhỏ bị chín năm nghĩa vụ chế tẩy nao quá hảo, chẳng sợ diệp liên liên tiếp nhận rồi chính mình xuyên qua sự thật, chính là nàng có chút hành vi như cũ thay đổi không được, liền tỉ như tu luyện, cùng nàng cùng phê tiến vào tân đệ tử nhóm tư duy bên trong liền không có một cái giống nàng một cái lời biếng, cái nào người không phải nghĩ nỗ lực tu luyện nhất cử tiến giai. vận khí tốt điểm có lẽ còn có thể bị cái nào trong ngoài sư thúc coi trọng thu làm đệ tử tới rồi diệp liên liên nơi này lại là nghĩ như thế nào hợp lý an bài học tập đối ở nàng xem ra mặc kệ là tu luyện vạn dặm vô tung cửa này thân pháp vẫn là cơ sở kiếm pháp kiếm pháp hay là buổi tối linh dược phổ này đó đều chỉ là tri thức là tri thức liền phải có một hợp lý học tập an bài lao dịch kết hợp học tập mới sẽ không mệt sao cho nên lập tức cho chính mình an bài nhiều như vậy chương trình học diệp liên liên lại đặc biệt vội Có rất nhiều lần Tống Khuê lại đây muốn tìm nàng nói chuyện phiếm đều có thể nhìn thấy nàng không phải học nơi này, chính là học chỗ đó, xem hắn áp lực tăng gấp bội, nguyên bản mệt lười tâm tư lập tức thu hồi, chạy chính mình chỗ ở cũng nảy sinh ác độc tu luyện lên. Đưa Nguyễn Minh Nguyệt ngẫu nhiên lại đây một lần thấy vậy, trong lòng phi thường vui mừng. Ở đối mặt Diệp Liên Liên cùng Tống Khuê khi, nàng Tổng hội không tự giác đem chính mình coi là người trưởng thành, cho nên ở cùng Diệp Liên Liên. Tống khuê hai người ở chung lúc nào cũng thỉnh thoảng đều sẽ mang theo chút đối hai cái dãy dỗ miệng lươi ở bên trong. Đương nhiên, nàng này đó biểu hiện ở tống khuê trong mắt chính là so với ta nương còn lại nhải. Một tháng qua đi, Diệp Liên liên trừ bỏ đem từ tàng thư các khắc lục tới linh dược phổ xong rồi, hơn nữa nàng còn đem không gian bên trong gác mái sách thuốc, linh thực lục, hải ngoại tạp thật tam thư xong. Buổi tối, nàng đem tiểu viện cấm chế lại lần nữa mở ra, người cũng về tới nhà chính. theo sau ấn trong đầu ký ức giơ tay khắp một cái quyết sau đó cả người biến mất ở nhà chính bên trong diệp liên liên xuất hiện khi cả người đã một phương linh khí nồng đậm tiểu bí cảnh tiến vào tiểu bí cảnh diệp liên liên cũng không vội vã nhấc chân chạy lấy người mà là đứng ở tại chỗ làm thân thể cảm thụ được nồng đậm linh khí lễ rửa tội trong cơ thể tâm pháp bay nhanh vận chuyển thẳng đến nàng kinh mạch bị linh khí lấp đầy đến dẫn dẫn có chút chướng đau nàng mới chậm rãi dừng lại tâm pháp diệp liên liên trong lòng đặc biệt thỏa mãn Kế đột phá luyện khí 2 tầng lúc sau hiện nay nàng lại muốn đột phá đến luyện khí 3 tầng, như vậy tốc độ phỏng trừng là đơn linh căn thiên tài đệ tử cũng so bất quá nàng đi. Bất quá diệp liên liên cũng không cảm thấy có cái gì hảo kiêu ngạo, nàng có thể tu luyện thần tốc còn không phải mượn dựa tiểu bí cảnh nồng đậm linh khí, nếu nàng không có này tiểu bí cảnh lúc này phỏng trừng còn ở luyện khí một tầng chỗ bồi hồi đi. Tuy ý ở từng khối từng khối tiểu dược điên đi tới. thỉnh thoảng diệp liên liên còn sẽ đem chúng nó cùng chính mình mới đọc quá linh dược thư điện thượng ghi lại là lướt làm một chút đối lập nàng hiện tại tiến vào chính là thiên địa tông lưu lại tam tiểu bí cảnh chung linh thực bí cảnh tại thượng cổ nó tuy bị mang lên một cái tiểu bí cảnh cấp bậc chính là ở diệp liên liên xem ra linh thực bí cảnh nó thiệt tình không nhỏ tương phản ở nàng xem ra nó phi thường đại ít nhất này một mảnh ở nàng trong trí nhớ bị thiên Điệu tông đan sư nhóm phân chia vì bình thường linh dược dược điền nàng liếc mắt một cái vọng không đến biên có lẽ là ở tiến bí cảnh phía trước ở trong lòng làm chuẩn bị lại có lẽ diệp liên liên còn chỉ là cái linh dược phương diện tiểu bạch ở đối diện tảng lớn mấy chục vạn đều không có người xử lý quá bình thường linh thảo linh dược xa không có phía trước ở không gian nhìn thấy gác mái lầu hai nội ngọc giản tới hưng phấn tại đây phiến dược điền bên trái có một cái vốn lượn sông nhỏ nước sông bên cạnh có một loạt trúc úc đến kỹ lên nước chừng có 30 gian từ linh tinh trong trí nhớ nàng mới hiểu được những cái đó trúc úc là cung cấp cấp cấp thấp đan sư đệ tử học tập luyện đan phòng luyện đan mà bên ngoài dược điền bình thường linh thảo linh dược đó là lúc trước thiên điệu tông miễn phí cấp tông môn cấp thấp đan sư tùy ý luyện tập dùng diệp liên liên khỏe miệng chịu chịu nàng ngẩng đầu hướng phương xa nhìn ra xa nếu không phải nàng trước từ tông môn khắc lục tới linh dược phổ nàng cũng chắc chắn đem trước mắt linh thảo linh dược trở thành bình thường đồ vật không thể không nói nàng lại một lần cảm giác được đến từ thượng cổ thiên điệu tông hảo diệp liên liên trong lòng phương tao chính là có một chút nàng cũng minh nguyệt nàng hiện tại sinh hoạt thế giới cùng thượng cổ tu chân giới ly qua xa Hơn nữa trong truyền thừa đại thai nạn đi lại, nàng không thể không hoài nghi hiện tại tu chân giới cùng thượng cổ tu chân giới đã từng xuất hiện quá pha đức gãy. Nguyên nhân rất đơn giản, những cái đó ở linh dược phổ ghi lại hy hữu linh thảo linh dược tới rồi nơi này hết thể đều thành không đáng giá linh thạch bình thường linh dược. Bất quá những việc này đối nàng cái này mới luyện khí hai tầng nho nhỏ tu sĩ tới nói hoàn toàn kém không thượng thủ. Diệp liên liên lại hướng đông sườn sông nhỏ biên nhìn lại, hà bờ bên kia lâm thủy tài một loạt tên là bích tẩy quả linh quả thụ. mỗi cây bích tẩy cây ăn quả thượng linh quả trồng trước, từng cụm bích tẩy quả giống như tốt nhất thanh ngọc thủy nhuận trong suốt bỗng nhiên một cái bích linh cá từ trong sông nhảy dựng lên đôi dài không ngừng ở giữa không trung đong đưa nhằm phía một thốc gáp cong nhánh cây nửa rũ trên mặt sông bích tẩy quả cá miệng trương đại một cái chớp mắt một viên bích tẩy quả đã bị cắn như trên bích linh cá rơi vào giữa sông bích tẩy quả là một loại trường kỳ ăn mới có thể có hiệu quả linh quả trường kỳ ăn bích tẩy quả có thể bài xuất tu chân nhân thể nội tạp chất có tẩy hiệu quả Nhưng là loại này hiệu quả phi thường thong thả, yêu cầu tiêu tốn mấy chục hoặc là trăm năm mới có thể đạt tới tẩy tủy quả hiệu quả. Bất quá nó cũng có nó chỗ tốt, cùng tẩy tủy quả ăn xong sau cái loại này đau đớn không chịu nổi bá đạo tẩy tủy bất đồng. Bích tẩy quả phi thường ôn hòa, thượng cổ khi tu chân giới người thực thích dùng nó tới ủ rượu, có việc không việc uống thượng mấy đàn vui sướng không thôi. Bích tẩy cây ăn quả mặt sau còn có rất nhiều bất đồng chủng loại linh quả thụ, diệp liên liên rối dài cổ nhìn xung quanh. càng về sau nàng tựa hồ còn thấy được luyện khí dùng đến linh thực hoàng hốt gian nàng mới phát hiện một cái quy luật cái này linh thực bí cảnh hoàn cảnh là bị nhân vi chế tạo ra tới lớn nhất căn cứ liền ở phía tây phương xa hai tòa trên ngọn núi chúng nó một ngọn núi thượng một mảnh đỏ đậm ẩn ẩn có màu trắng nhiệt khí từ phong đầu thượng không trùng phiêu ra hiển nhiên nó là một tòa hỏa phong cùng nó tương lâm trên ngọn núi tắc tuyết trắng xóa tuyết động không tiêu tan định là một tòa núi tuyết không thể nghi ngờ muốn làm hai tòa thuộc tính tương khắc ngọn núi sóng vai mà lực Trừ phi dùng trận pháp đem này ngăn cách, bằng không đánh chết nàng đều nghị không ra còn. Có thể có cái gì này biện pháp. Diệp liên liên xoay chuyển ánh mắt, lại thấy phía nam phương xa là một mảnh lôi vân khu, không trung mây đen hậu nặng nghề quần cuộn thành một mảnh, thon dài lôi điện một đạo tiếp theo một đạo đánh xuống, chẳng sợ ly rất xa Diệp liên liên cũng là xem ra đầu tê dại chạy nhanh đem tầm mắt chuyển hướng phía bắc. Phía bắc phương xa là một mảnh đại trạch, nơi đó phía trên thời tiết cũng khó coi. Một bộ dường như muốn trời mưa rồi lại còn chưa tới thời điểm bộ dáng. Diệp liên liên nhìn một vòng, chỉ có nàng hiện tại vị trí địa phương hệ số an toàn tối cao. Diệp liên liên cũng không cảm thấy chính mình là cái rất tò mò người, cho nên những cái đó trước mắt đối nàng tới nói rất nguy hiểm địa phương nàng sẽ không hiện tại liền đi thám hiểm. Hạ quyết tâm chỉ tại đây an toàn khu đợi diệp liên liên hướng trúc ốc đi đến. Nàng mở ra một gian trúc ốc môn, bên trong không gian rất lớn, cùng bên ngoài thoạt nhìn hoàn toàn không thể có quan hệ trực tiếp. này cùng nàng trong không gian tiểu gác mái lầu hai tình huống giống nhau như lúc có lẽ có không gian linh tinh trận pháp tồn tại đi diệp liên liên lẩm bẩm tự nói đem hữu hạn không gian vô hạn khuyết trương phóng đại sách hảo muốn học có hay không chúc ốc nội cách cục rất đơn giản toàn bộ không gian bị phân chia vì tăng khối phòng nghỉ phòng luyện đan cập thư phòng diệp liên liên không có tiến phòng nghỉ mà là đi trước phòng luyện đan đẩy cửa ra chỉ thấy trống trải phòng nội bãi một cái ô chăm chú đan đỉnh Đan đỉnh mặt ngoài không có hoa văn chân bóng một mảnh, chỉ ở nó ba chân thượng Diệp Liên Liên thấy được đám mây đồ án. Nghĩ đến này ba mươi gian trúc Úc đều có tương đồng đan đỉnh, đại khái cũng là tông môn phối trí. Diệp Liên Liên trong lòng thầm nghĩ, cấp thấp đan sư là không có chính mình đan hỏa, cho nên tại đây đan đỉnh phía dưới hẳn là còn có địa hỏa tồn tại. Như vậy tưởng tượng, Diệp Liên Liên đột nhiên nghĩ tới phía tây kia ngồi hỏa phong. Xem qua phòng luyện đan, Diệp Liên Liên lại đi thư phòng. Không ngoại ý muốn bên trong trên kệ sách bãi Ngọc Giản, Diệp Liên Liên cầm lấy trong đó một khối nhìn nhìn, bên trong là một ít luyện đan cơ sở tri thức. Diệp Liên Liên đem này bông, sau đó người rời khỏi Trúc Úc. Đối dư lại những cái đó Trúc Úc nàng cũng không là lướt đều đi vào đi, dù sao trừ bỏ mỗi gian Trúc Úc trong thư phòng Ngọc Giản nàng không xác định có phải hay không giống nhau ở ngoài cái khác đại khái đều là một cái bộ dáng, này đó nàng cũng không vội mà nhất thời chứng thực, huống chi nàng Tu Vi còn nhỏ đâu. muốn học luyện đan thế nào cũng đến chờ đến nàng trước tu vi đến luyện khí 3 tầng đâu diệp liên liên một lần nữa đi vào dược điền gian dược điền thật sự rất nhiều này một chỗ là linh thực bí cảnh sơn cốc ở diệp liên liên nhận chi là một cái rất lớn sơn cốc bất quá những cái đó ký ức cho nàng tin tức là tiểu sơn cốc luyện khí trúc cơ đệ tử chuyên dụng trừ bỏ luyện khí trúc cơ kỳ chuyên dụng tiểu sơn cốc đại trạch chỗ có một chỗ so tiểu sơn cốc còn muốn đại sơn cốc là kim đan kỳ cập kim đan trở lên tu sĩ luyện đan địa phương thu hồi suy nghĩ diệp liên liên túi đầu nhìn dược điền linh dược này đó sinh trưởng linh dược niên đại đều là mười mấy vạn năm phân nếu không phải tiểu bí cảnh thiên địa pháp tắc không hoàn chỉnh nàng tưởng này đó linh dược đều có thể tu luyện hóa hình niên đại lớn lên linh dược bên cạnh chen đầy tân linh dược bởi vì linh điền không người xử lý khắp linh điền linh dược rậm rạp tụ tập ở bên nhau đối với những cái đó lạc hạt tân mọc ra tới linh dược trưởng thành phi thường không tốt Nàng đã nhìn đến rất nhiều niên đại không dài linh dược diệp thân khô vàng một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng nếu không di ra tới lệnh tuyển dược điền reo, mấy năm nay phân tiểu nhân linh dược đem tất cả đều chết xong, nghĩ đến ở không người xử lý tiểu sơn. Cốc linh dược không biết đã chết nhiều ít cha. Diệp liên liên đột nhiên đôi tay che lại chính mình ngực. Anh, hảo tâm đau. Là một cái đã từng tiểu thị dân. hiện tại chẳng sợ người mang toàn bộ tu chân giới đều phải vì biết khởi tham niệm thật lớn mới phú ta nội tâm như cũ là cái tiểu thị dân a diệp liên liên tự mình tỉnh lại cho nên vì không cho ta ngực đau lợi hại ta còn là tới cứu vớt các ngươi đi diệp liên liên tìm một chỗ nhỏ nhất dược điển tay cầm tiểu ngọc sạn tay chân nhẹ nhàng bắt đầu rồi nàng nổ trồng, kia đem tiểu ngọc sạn là ở nàng tìm dược điển khi ở một chỗ trên đường nhỏ nhặt được ngọc sạn thoạt nhìn nguyên bản là một kiện trung cấp pháp khí Tuy bị ném tại đây sơn cốc mấy chục và năm, nhưng tiểu sơn cốc linh khí sung túc, ở linh khí dễ chịu hạ thế nhưng không có dáng cấp thành phản khí. Diệp liên liên nổ trồng linh dược tốc độ rất chậm, hơn nữa bên người nàng không có nhưng an trí từ dược điển tái ra tới linh dược, cho nên nàng chỉ có thể trước đào vài cộng sau đó đem chúng nó loại tiến không gian linh hoạt kỳ ảo ngoài ruộng lại trở về đào vài cộng như vậy qua lại chuyển. Tới tới lui lui diệp liên liên dường như con kiến chuyển nhà. Thẳng đến buổi tối nghỉ ngơi điểm tới rồi Diệp Liên Liên mới sửa sang lại hảo tiểu dược điền 5 phần 1. Diệp Liên Liên nội tâm đau cũng vui sướng, nàng cho ta cổ vũ nói, cách mạng chưa thành công, đồng chí nhậm cần nỗ lực. Ra linh thực bí cảnh, Diệp Liên Liên một lần nữa trở về một chuyến không gian, ở ly gác mái xa nhất một khối dược điền biên đứng nghiêm, nàng đem phía trước linh thực bí cảnh di ra tới niên đại thấp linh dược phân loại loại ở chỗ này. Không phải nàng tìm đường chết mới tuyển ly gác mái xa nhất linh điền. Mà là nàng lần trước ở không gian nội thu hoạch một lần ngô sau một lần nữa đem hạt giống phân loại hai mẫu linh điển sau phát hiện, này đó linh điển cùng linh điển chi gian có nhỏ bé khác biệt, liền tỉ như nàng lần đầu tiên loại ngô là ly gác mái gần nhất kia khối linh điển, ngô 15 ngày sau thành thục, lúc sau nàng đem thành thục ngô một lần nữa trọng ở hai mẫu linh điển, một mẫu như cũng là ban đầu loại ngô kia mẫu, một mẫu còn lại là nó bên cạnh kia mẫu linh điển, đã nhiều ngày nàng thường thường sẽ tiến không điển cấp này hai mẫu linh điển tới nước. Sau đó dần dần nàng phát hiện một bên tân loại thượng ngô linh điền ngô mầm so cũ kia mẫu đâm trồi mau, hai tương đối so, nàng đánh giá mấy ngày nữa để nhị mẫu linh điền ngô liền có thể thành thủ, tốc độ là đệ nhất mẫu linh điền gấp đôi. ấn Nữ chủ tất có không gian, không gian tất so bên ngoài thời gian mau liệu tính định luật, nàng cái này sáng sớm từ ngọn nguồn đem nữ chủ không gian nhận chủ không gian cũng là có cái này hiệu quả, chẳng qua này hiệu quả tất cả tại linh điền thượng. Không gian bản thân cũng không có cái gì bên ngoài một ngày không gian mấy ngày thậm chí đã nhiều năm thời gian tốc độ chạy tỷ lệ, huống hồ mặc dù không gian có cùng bên ngoài thời gian tốc độ chạy kém nàng cũng sẽ không tiến không gian tu luyện. Đạo lý rất đơn giản, không gian nói đến cùng nó cũng chỉ là một kiện cao cấp bậc thần khí, nó không giống bi cảnh tự do ở trên hư không trung bổn sinh tự mang tàn khuyết thiên đạo quy tắc, mặc dù nàng ở không gian bên trong tu luyện đột phá kim đan cũng không thể khiến cho thiên địa chú ý do đó ráng xuống kim đan lôi kiếp. Xác định nổ trồng lại đây linh dược cũng không có cái gì tổn thương sau. Diệp liên liên giơ tay đối với bên cạnh người giữa không chung vỗ vỗ. Đây là một đạo vô hình cái chán. Nàng đứa môi, cũng không biết hàng rào lúc sau sẽ là cái gì một bộ cảnh tượng. Nhưng đừng lại là thành phiến thành phiến liếc mắt một cái vọng không đến biên linh điền Lại nhiều ta cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào đem chúng nó loại xong rồi. Tốt nhất tới điều suối nước đi. Không gian nội không có thủy, thực không có phương tiện đâu. Đúng vậy, nàng cái này không gian không có thủy. bốn mắt nhìn chung quanh cũng chỉ bất quá là tiểu gác mái thêm linh điển này hai dạng sự vật tiểu gác mái mặt sau đồng dạng bị một đạo nhìn không thấy cái trang cách hình cùng cái hình hộp chữ nhật tiểu gác mái ở hình hộp chữ nhật một đầu dán phía trước linh điển lấy mâu vì đơn vị nằm ngang theo thứ tự chỉnh tề hướng hình hộp chữ nhật một khác đầu bài qua đi mỗi lần nàng tiến không gian cấp linh gạo tưới nước đều phải đi trước thất tinh hà múc nước ra không gian diệp liên liên tùy ý rửa sạch một chút tiến nhà chính ngã đầu liền ngủ nàng thân thể quá tiểu Ở Dược Điền thời gian dài làm việc có chút không thể chịu được. 12. Phương thị hành trình 1. Lại là mười mấy ngày, dĩ vãng an tĩnh Linh Khê Cốc đột nhiên náo nhiệt lên. Đã nhiều ngày là ngô thành thuộc thời điểm, trong cốc gieo trồng ngô đệ tử một đám đều ở chính mình Linh Điền thu Linh Gạo. Diệp liên liên lúc trước tuyển Linh Điền thiếu, cho nên nàng là bọn họ tiểu đồng bọn bên trong nhanh nhất đem Linh Gạo thu tốt một cái. Nàng ở thu hảo tự mình Linh Điền Linh Gạo sau đi trước tống khuê kia giúp hắn thu Linh Gạo. thu xong sau hai mới chạy tới giúp nguyễn minh nguyệt thu này cũng vô pháp ai làm nguyễn minh nguyệt linh điền là bọn họ bên trong nhiều nhất một cái ước chừng có hai mươi mẫu thu song sau ba người liền tưởng đi trước một chuyến thứ vụ đường giao nhiệm vụ nhưng ai ngờ trung gian ra một chút vấn đề nhỏ tông môn xứng cấp túi chữ vật quá tiểu nguyễn minh nguyệt hai mươi mẫu linh gạo một cái túi chữ vật cùng bổn trang không dưới diệp liên liên túi chữ vật là ba người bên trong nhất chống không nàng giúp đỡ nguyễn minh nguyệt đem dư lại linh gạo thu hơn phân nửa Còn dư một chút khiến cho tống khuê giúp đỡ thu lên, ba người lúc này mới ngồi hạc giấy hướng thứ vụ đường bay đi. Hôm nay thứ vụ đường kín người hết chỗ, đều là cùng Diệp Liên liên ba người giống nhau tới giao nhiệm vụ, ba người đợi nửa canh giờ mới đến phiên bọn họ. Diệp Liên liên trước đem chính mình túi chữ vật linh gạo tất cả đều giao cho thứ vụ đường sư huynh chắc trọng, lúc sau kia sư huynh tử giữa thu đi nhiệm vụ linh gạo số lượng, dư lại trả lại cấp Diệp Liên liên. tiếp nhận linh gạo diệp liên liên từ giữa thu 10 cân ngô làm đã dùng dư lại lại đưa tới thứ vụ đường sư huynh trong tay toàn bộ bán đi nhận lấy từ thứ vụ đường sư huynh trong tay đưa qua linh thạch diệp liên liên thực dứt khoát lại hướng thứ vụ đường sư huynh muốn tam mẫu đất ngô loại cập hai mẫu đất bích tỉnh mễ loại Đường ba người từ thứ vụ đường ra tới khi mỗi cái bên hông treo túi chữ vật đều là phình phình ba người trên mặt thần sắc nhất trí đều là một bộ thân có linh thạch đi ra ngoài không túng bộ dáng ba người lẫn nhau đối diện đặc biệt là tống khuê trên mặt cười từ thứ vụ đường ra tới liền tịch thu trở về quá 300 tới khối hạ phẩm linh thạch nói nhiều không nhiều nói thiếu kỳ thật cũng không ít huống hồ lần này hắn cũng không có giống diệp liên liên giống nhau cơ bản đem linh gạo toàn bộ bán cho tông môn hắn chỉ bán một nửa giữ lại một chút linh gạo hắn tính toán chính mình ăn cùng hắn giống nhau còn có nguyễn minh nguyệt nàng linh điền nhiều chẳng sợ nàng đem nhị thành linh gạo lại phân ra một nửa bán cho tông môn còn thừa linh gạo cũng có thể làm nàng ăn đến tiếp theo quý ngô thành thủ Củ cải nhỏ ba người tổ chung một cái gần 700 khối hạ phẩm linh thạch, một cái 300 tới khối hạ phẩm linh thạch, liền thuộc Diệp Liên liên thiếu, chỉ có hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Sau đó nàng lại mua hai mẫu đất bích tỉnh mễ linh trồng hoa đi chút trên người chỉ có 103 khối hạ phẩm linh thạch, là ba người bên trong quỷ nghèo. Bất quá này đó Diệp Liên liên cũng không để ý, tục ngữ nói rất đúng tưởng làm giàu trước tu lộ, nàng hiện ở vào tu lộ trên đường đâu, hãy chờ xem. chính là trên người nàng chăm tới khối hạ phẩm linh thạch nàng cũng tồn không được bao lâu các ngươi hiện tại chuẩn bị đi đâu Thống khuê đột nhiên mở miệng hỏi diệp liên liên nguyễn minh nguyệt hai người không rõ nguyên do hai người cùng nghĩ còn có thể đi đâu đương nhiên là đi trở về a ta nói hai vị hiện tại chính ngọ đều còn không có quá đâu các ngươi liền chuẩn bị đi trở về tống khuê một bộ hận sắt không thành thép rõ ràng là hai cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương như thế nào một đám đều tựa lao thái bà vừa lật tử khí chầm chầm một chút đều không hòa bác. Hắn nói tiếp, chúng ta tới Tông Môn cũng có một đoạn thời gian tử, phía trước vẫn luôn loa ở Linh Khê cốc làm ruộng đó là bởi vì chúng ta trên người không linh thạch, hiện tại có linh thạch, các người hai cái khó đến liền không muốn đi phường thị đi dạo sao. Diệp liên liên, Nguyễn Minh Nguyệt hai người trên mặt mặt ra, sau lại đồng thời xấu hổ. Ở Linh Khê cốc đã lâu rồi các nàng hai đều đã quên đây là tu chân giới mà không phải ở thuần trùng điền sinh hoạt. Dạo, như thế nào không đi dạo? Chúng ta này không phải mới vừa bắt được linh thạch quên mất sao?" Diệp Liên Liên mạnh mẽ giải thích chính mình vô tri, được đến là Tống Khuê ghét bỏ đại bạch mắt. Cuối cùng vẫn là Tống Khuê mang theo hai cái cái gì cũng không hiểu hai người mỗi người hoa một khối hạ phẩm linh thạch cưỡi tông môn đón đưa tàu bay đi tới Ly tông môn mười dặm ngoại tuyên bình thành. Một chút tàu bay Tống Khuê mang theo hai người thẳng đến Phường thị, hắn vừa đi vừa đối bên cạnh hai người giải thích nói, tuy rằng trong tông môn cũng có Phường thị, nhưng là trong tông môn chúng ta khi nào đều có thể đi dạo cho nên ta mang các người hai cái tới tông môn ngoại tuyên bình thành phương thị hai cái tiểu nữ hoa hoa nghe tống khuê giới thiệu ánh mắt tả hữu hai bên chủ trên đường phố không ngừng đánh giá tuyên bình thành bản thân cũng không phải một tòa chỉ sinh hoạt tu chân người đại thành bên trong thành cư trú nhiều nhất vẫn là phạm nhân bởi vì tống khuê cũng là lần đầu tiên tới chẳng sợ hắn ở ngày xưa nghe xong một nhĩ nhiều các sư huynh đối phường thị giới thiệu lần đầu tiên đi ở tuyên bình trong thành hắn vẫn là nho nhỏ lạc đường bất quá cũng may hắn đầu góc lung lay khỏe mắt dư quang nhìn thấy năm cái tông môn ngoại môn đệ tử phục sức tuổi so với bọn hắn ba cái hơi đại điểm đồng môn đệ tử nói dỡn mà qua tống khuê lỗ hai bắt giữ đến năm người chung có người nói đến phường thị nhị tử vì thế thực dứt khoát đi theo kia năm người phía sau hoặc là ba người trong ánh mắt mang theo lần đầu tới tuyên bình thành xa lạ tò mò cùng với khi đó thỉnh thoảng truyền ra hoa chỗ đó có người ở bán bánh bao ta nghe thấy được thịt hương vị linh tinh nói làm trước năm người đoán được mặt sau vẫn luôn đi theo bọn họ ba cái củ cải đầu là năm nay tân nhập môn sư đệ sư muội phía trước về điểm này bị người chính đại quang minh đi theo không vui cảm giảm đi hơn phân nửa đoán được ba người lần đầu tiên tới phường thị mê cùng lúc sau năm người cũng liền không hề quản phía sau ba người vừa đến phường thị ba người liền không ở đi theo năm người chúng ta lần đầu tiên tới phường thị chờ một chút vẫn là cùng nhau dạo đi nhìn người đến người đi náo nhiệt phi phàm phương thị diệp liên liên kiến nghị nói bên hai các loại giao hàng thanh làm nàng phảng phất thân ở ở phàm nhân trên đường phố hai người tiếp thu diệp liên liên kiến nghị nguyễn minh nguyệt hỏi các ngươi có cái gì muốn mua sao tống khuê nói tạm thời không có diệp liên liên nói ta trong chốc lát muốn đi mua điểm cấp thấp linh thảo hạt giống tống khuê kinh ngạc ngươi mua linh thảo hạt giống làm gì chẳng lẽ ngươi là tính toán chờ trúc cơ đi đan phong diệp liên liên níu môi nói ta đi đan phong làm gì Không thấy được nội môn đàn phong cho dù là cái không có sư thừa nội môn đệ tử đều ngạo cùng cái gì dường như sao. Chờ ta chúc cơ ta chính là muốn đi kiếm đạo phong. Liên ngươi. Tống khuê dừng lại bước chân, ánh mắt dừng ở diệp liên liên trên người. Từ đầu đến chân lại từ chân đến đầu đánh giá vài biến mới ghét bỏ mà nói tiếp, tiểu cánh tay tế chân kiếm đạo phong nhất định sẽ không thu. Nói nữa mua linh thảo hạt giống cùng ngươi tính toán đi kiếm đạo phong có quan hệ gì? Quan hệ nhưng lớn. Diệp liên liên nói. Ta hỏi ngươi Kiếm tu trên người nhãn là cái gì? Thống khuê không chút nghĩ ngợi trở về ba chữ, nghèo, nghèo, nghèo. Diệp liên liên nói, ta hỏi lại ngươi, tu chân giới cái gì phó chức nhất tránh linh thạch? Thống khuê như cũ bay nhanh nói tiếp nói, luyện đan sư. Diệp liên liên vỗ tay nhúng vai xem, ngươi không đều đã biết sao. Hai người bừng tỉnh, Nguyễn Minh Nguyệt nói thẳng nói, ngươi tính toán tự học luyện đan. Thống khuê đưa Diệp liên liên bốn chữ mơ mộng áo huyền. Nguyễn Minh Nguyệt mày nhăn lại cũng là không nhìn đến diệp liên liên cái này kế hoạch nàng nói đan, phù trận khí là tu chân giới công nhận nhất háo linh thạch phó trước ngươi muốn học một môn phó trước kiếm lấy linh thạch ta không ngăn cản chính là nếu là ngươi tính toán tự học luyện đan nói ta cảm thấy ngươi vẫn là đi học trận pháp đi mặc dù ngươi đối với trận pháp không có hứng thú kia cũng vẫn là đi học đùa chú tương đối hảo so sánh với luyện đan luyện khí phía trước hai dạng ở linh thạch thượng chi tiêu sẽ thiếu không ít tuy rằng biết nguyễn minh nguyệt là ở vì chính mình tính toán Chính là Diệp Liên Liên vẫn là lắc lắc đầu, nàng tưởng rất rõ ràng, chính mình chính là một cái không nhiều lắm chi hướng người, nàng đối chính mình sau này ở kiếm đạo phong thượng sinh hoạt phương hướng thực minh lại, đó chính là hậu cần. Như vậy vấn đề tới, cái dạng gì hậu cần ở người khác xem ra có giá trị. Đối với vấn đề này Diệp Liên Liên suy nghĩ thật lâu, thẳng đến nàng có một lần ở linh thực bí cảnh cái kia tiểu sơn cốc mộ gian trúc úc trong thư phòng lật xem một cái bút ký ngọc giản cho nàng một cái rất lớn phương hướng. cho nên nàng ở lựa chọn nhân sinh cái thứ nhất phó trước khi trước hết lựa chọn luyện đan ở ngang nhau tu vi hạ kiếm tu được công nhận nhưng vượt cấp giết địch tồn tại cho nên ở mỗi trăm năm một lần thú triều bên trong kiếm tu sẽ bị coi như lá chắn thị sung phong liều chết ở đại bộ đội đằng trước đối mặt hàng ngàn hàng vạn yêu thú công kích cho dù là công nhận nhưng vượt cấp giết địch kiếm tu cũng sẽ bị thương có bị thương liền yêu cầu đang dược chính là ở thú triều kỳ nhất thiếu chính là đang dược luyện đan sư cung ứng không được đan dược cũng liền tỏ vẻ xông vào trước nhất Phương sát yêu thú kiếm tu không chiếm được cung cấp, thực lực đại biên độ giảm xuống, thương vong cũng liền sẽ ở lúc ấy phát sinh. Hiện tại người ở phường thị nhiều người nhiều miệng, Diệp Liên Liên không hảo cùng hai cái tiểu đồng bọn nhiều lời, nàng khổ hề hề hướng Nguyễn Minh Nguyệt Toán giận nói, ai nha, ta đều còn không có thử qua các ngươi như thế nào liền xác định ta không được, có lẽ ta là cái thiên tài đâu. Không thầy dạy cũng hiểu gì đó cũng không phải không có khả năng nhạc. Đối mặt Diệp Liên Liên có chút trẻ con phì khuôn mặt nhỏ. Nguyễn Minh Nguyệt cảm thấy chính mình tay có chút nữa. đối với Nguyễn Manh, chẳng sợ Nguyễn Minh Nguyệt đã trải qua mạt thế xuyên qua đến tu chân giới nàng cũng chưa biện pháp sửa lại cái này tật xấu. Nhìn thật lâu, cuối cùng cũng là không có áp xuống nội tâm khát vọng, vì thế nàng nâng lên hai tay ở diệp Liên Liên trên mặt một tả một hưu xoa nhéo mấy cái, sau đó, sau đó Nguyễn Minh Nguyệt viên mãn. Tống khuê bị dọa tới rồi, hắn không nghĩ tới người trước thanh lánh Nguyễn Minh Nguyệt thế nhưng có như vậy thích, quả nhiên buồn người yêu thích nhiều cổ quái sao. nguyễn minh nguyệt cũng phát hiện chính mình ở tiểu đồng bọn trước mặt thất thố mặt nàng trầm xuống đối diệp liên liên nghiêm túc trả lời ân ta thực xem trọng ngươi diệp liên liên buồn bực. ai nha thật vất vả tới phường thị một chuyến chúng ta không cần phân tâm a diệp liên liên một tả một hữu kéo hai người liền chuẩn bị đi phía trước đi không linh thạch mua đủ đồ vật được thêm kiến thức cũng là tốt nha ba người nhoáng lên liền biến mất ở dòng người bên trong hoàn toàn không có phát giác có một người đưa bọn họ ba người nói chuyện phiếm lời nói toàn bộ nghe tiếng lô thai nhìn ba người biến mất bóng dáng tần điền cảm thấy buồn cười hôm nay tới phường thị chẳng qua là nhàm chán cử chỉ lại không nghĩ sẽ làm hắn nghe được có ý tứ đối thoại đặc biệt là ba cái củ cải nhỏ bên trong cái đầu nhất lùn cái kia củ cải nhỏ nghe nàng nói lên đan phong khi tổng hội làm hắn có một loại ghét bỏ hương vị ở bên trong Tần điền bước cằm âm thầm chửi thầm ta cũng không biết kiếm đạo phong khi nào chịu tiểu cô nương yêu thích hắn nghe rõ ràng lùn cái củ cải nhỏ là thiệt tình tính toán chờ về sau trúc cơ sau liền tới kiếm đạo phong chính là hắn cũng không biết nhà mình kiếm đạo phong nào điểm bị một cái củ cải nhỏ coi trọng. Không phải hắn tự hắc, kiếm đạo phong đệ tử đều là chiến đấu cuồng, tu luyện cuồng cập săn giết cuồng một thân người thô giáp toàn bộ kiếm đạo phong toàn bộ đệ tử thêm lên có gần ngàn người, trong đó nữ đệ tử tuyệt không vượt qua hai vị số, cái này tỷ lệ làm kiếm đạo phong nữ đệ tử thành hi hữu, đương nhiên hắn còn không có nói chính là kiếm đạo phong hy hi hữu nữ đệ tử có đôi khi có thể so nam đệ tử đáng sợ nhiều, hung nhiều Hắn thật lại không thể tưởng tượng một cái nhuyễn manh củ cải nhỏ. chúc cơ lúc sau đi vào kiếm đạo phong lúc sau sẽ hướng những cái đó hy hữu nữ đệ tử phát triển. Thinh linh Tân điền đánh một cái dùng mình, hình ảnh quá mỹ hắn không nỡ nhìn thẳng. 13. Phường thị hành trình, nhị. ba cái củ cải nhỏ ở phường thị đi dạo thật lâu, ba người phần lớn thời điểm đều là xem người khác ở mua chính mình tắt sẽ không ra tay cái gì, đến là diệp liên liên ở gặp được bán linh quả linh thực mầm tu sĩ hàng vỉa hè trước sẽ dừng lại trong chốc lát Có nhìn chúng căn cần hoàn hảo không tổn hao gì thương linh thực mầm linh quả cây giống nàng đều sẽ mua một ít bỏ vào chính mình túi chữ vật Sư Minh, ngươi này cây thanh hợp quả căn cần đều chặt đứt hơn phân nửa, nếu còn ăn 10 khối hạ phẩm linh thạch dai lấy tới bán có phải hay không quá lòng dạ hiểm độc Hắc, ngươi cái tiểu nữ hoa như thế nào nói chuyện đâu, cái gì kêu lòng ta hắc, ngươi cũng không nhìn xem này thanh hợp quả là cái gì cấp bậc nó chính là trung giai linh quả thụ. nếu không phải ở đảo nó khi gặp gỡ kim kiến thú căn cần cũng sẽ không chặt đứt hơn phân nửa ta càng thêm sẽ không chỉ bán ngươi mười khối hạ phẩm linh thạch sư huynh này ngươi còn không gọi tâm hắc thanh hợp cây ăn quả là trung giai linh quả thụ không giả chính là ngươi xem nó căn cần chặt đứt hơn phân nửa ta nếu là mua trở về dưỡng không dưỡng sống đều khó nói huống hồ nó miệng vết thương cũng không mới mẻ nghĩ đến sư huynh đem nó ở phường thị mua có mấy ngày sống tỷ lệ liền càng thêm nhỏ phương thị trung một chỗ hàng vỉa hè trước một lớn một nhỏ ngồi xuống một ngồi sổm trình diễn trở lên đối thoại nguyễn minh nguyệt cùng tống khuê nhìn nhau không nói gì hai người cũng là lần đầu tiên nhìn đến diệp liên liên vì thiếu phó một khối hạ phẩm linh thạch cùng bãi hàng vỉa hè tu sĩ tốn thời gian tình huống như vậy đã có một chén trà nhỏ thời gian nguyễn minh nguyệt có tâm đem thế diệp liên liên phó kia một khối linh thạch chính là diệp liên liên lại ở nàng chuẩn bị hành động trước phát hiện nàng ý đồ liên tiếp hướng nàng ánh mắt ý bảo làm nàng đừng động kia bãi hàng vỉa hè tu sĩ cũng là một cái chết đòi tiền đang xem ra Diệp Liên Liên thiệt tình muốn thanh hợp cây ăn quả mầm sau hắn chết đều không buông khẩu giảm một khối linh thạch Bạch Kiêm gia hôm nay cùng trọng thanh chân nhân tọa hạ đại đệ tử Phong Hiểu cùng nhau tới đa bảo các chọn lựa lò luyện đan tuyển xong lò luyện đan hai người nguyên bản chuẩn bị phản hồi tông môn ai ngờ liền nhìn đến Diệp Liên Liên vì một khối linh thạch cùng người miệng lưỡi tranh chấp nhìn trên người nàng ngoại môn đệ tử phục sức Bạch Kiêm gia mặt lộ vẻ nhìn đến người quen thích nội tâm lại phi thường đắc ý cái loại này ta đã cao cao tại thượng ngươi lại còn ở bùn rễ rủa đối lập trong lòng làm nàng có một loại bay vào đám mây khoái cảm. Phong Hiểu vẫn luôn đứng ở Bạch kiêm gia bên người vì nàng chắn rất chen qua tới người qua đường, hắn cúi đầu nhẹ giọng hỏi, "Sư muội cái kia ngoại môn đệ tử ngươi nhận thức?" Đối thượng Phong Hiểu ánh mắt Bạch kiêm gia hơi cúi đầu làm như ở thẹn thùng, "Ừm, đó là Diệp sư muội, tông môn thu đồ đệ khi chúng ta là cùng nhau tới." Phong Hiểu nhàn nhạt gật đầu, một chút đều không đem còn lại ép giá Diệp Liên Liên xem ở trong mắt. Cùng ôn nhu thiện lương bạch kiêm ra so sánh với, diệp liên liên giờ phút này diễn xuất quả thực thô tục đến lệnh người không nỡ nhìn thẳng. Sư mội thanh lan chân nhân còn đang đợi chúng ta trở về, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Đối diện cái này năm tuổi sư mội phong hiểu chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy để bụng, có lẽ là ngày ấy hắn thấy nàng một người ngồi xổm dược điền nghiêm túc công nhận linh thực, lại hứa hắn ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy nàng lúc riêng tư nàng sẽ trộm chiếu cố bị khi dễ tiểu đệ tử. Sư Minh thỉnh ngươi ở chỗ này chờ ta một chút ta đi một chút sẽ về tới thực mau bạch kim gia giữ chặt tính toán rời đi phong hiểu ở hắn không tán đồng nhìn chăm chú hạ chạy chậm hướng diệp liên liên nơi hàng vỉa hè chạy tới diệp sư muội chính là gặp được khó khăn còn ở cùng bãi hàng vỉa hè thanh niên ép giá ai ngờ đỉnh đầu truyền đến như vậy một câu trong lúc nhất thời diệp liên liên một bức nàng hoảng hốt mà ngẩng đầu nhìn lại thoáng chốc một mặt màu trắng ánh vào trong mắt sau đó nàng thấy được bạch kim gia nha Nguyên lai like là bạch tỷ tỷ, không đúng, hẳn là bạch sư tỷ, thật là đã lâu không thấy. Diệp liên liên cười ha hả đối người tới chào hỏi, nhưng theo sau như là nghĩ đến cái gì, nàng thiết liếc mắt một cái bãi hàng vỉa hẹ thanh niên, sau lại quấn bách nhìn thoáng qua bạch kim ra. Bạch kim ra dường như không có nhìn thấy Diệp liên liên trên mặt quấn bách, nàng mỉm cười sờ sờ Diệp liên liên phát đỉnh, sau đó ánh mắt dừng ở bãi hàng vỉa hẹ thanh niên trên người, nàng đối Diệp liên liên ôn hòa hỏi, chính là trên người linh thạch không đủ. Diệp liên liên thân thể cứng đờ, sau đó thực mau khôi phục lại, quấn bách mà giải thích nói, không, không có, ta trên người linh thạch còn có chút. Bạch kiêm ra nhưng không cho rằng một cái tân nhập môn mới hai nhiều tháng tân đệ tử trên người có bao nhiêu linh thạch, ở nàng xem ra diệp liên liên đó là vì mặt mũi giả vờ. Không có việc gì, sư tỷ nơi này còn có điểm linh thạch, ngươi là muốn mua kia cây thanh hợp quả mầm sao. Đáng tiếc căn cần đoạn quá nghiêm trọng, cũng không biết dưỡng không dưỡng sống. bạch kim ra ánh mắt rơi xuống thanh hợp quả mầm thượng trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc căn cần đoạn nếu là thiếu một chút nàng cũng có chút muốn đem này cây thanh hợp quả mầm mua tới nàng đối bãi hàng vỉa hè thanh niên hỏi này thanh hợp quả mầm muốn nhiều ít linh thạch thanh niên nhìn lướt qua bạch kim Gia, nói 10 viên hạ phẩm linh thạch bạch kim Gia phó quá linh thạch sau nàng đem thanh hợp quả mầm đưa tới diệp liên liên trong tay nàng nói hảo sư tỷ hôm nay còn có việc liền bất hòa ngươi ôn chuyện ngày khác có thời gian sư tỷ lại đến tìm ngươi nói chuyện hiếm ném xuống câu này bạch kim gia quay đầu hướng phong hiểu sở trạm địa phương từng bước một chậm rãi đi đến bạch kim gia trở lại phong hiểu bên cạnh phong hiểu liền mang theo nàng rời đi phường thị từ đầu tới đuôi hắn đều không có cấp diệp liên liên một cái ánh mắt ánh mắt hai người rời đi thu hồi tầm mắt diệp liên liên đem thanh hợp quả mầm thu vào túi chữ vật sau đó nàng đối vẫn luôn bị bạch kim gia làm lơ hai cái tiểu đồng bọn vẫy tay ý bảo nói người đều đi làm Các ngươi còn đang xem cái gì? Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Liên Liên phía trước cái kia sư tỷ là cái gì của ngươi người a? Như thế nào không nghe ngươi đề qua? Trong lòng không bỏ xuống được vấn đề Tống Khuê cuối cùng vẫn là hỏi ra tới. Diệp Liên Liên bĩu môi, nói, "Nga, đó là Đan Phong Thanh Lan chân nhân tân thu đệ tử Bạch Kim gia, nàng cùng chúng ta giống nhau là ngồi cùng cái thuyền cứu nạn lại đây." Tống Khuê hỏi tiếp, "Hai người các ngươi ở thế tục khi liền nhận thức?" Diệp Liên Liên Nàng là quan viên trong phủ đích tiểu thư, ta là tướng quân gia con vợ lẽ, ngươi cảm thấy ta cùng nàng ở thế tục nhận thức sao? Tống khuê xách một tiếng, nói, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, ta xem nàng nhưng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hảo. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Nguyễn Minh Nguyệt nói tiếp, tuy rằng nàng che giấu thực hảo, chính là ở nàng trong mắt ta còn là thấy được một tia khinh miệt. Thanh hợp quả mầm, ngươi không nên nhận lấy. Diệp liên liên nghe tạp lưỡi, chính mình bên người một cái hai cái xem người tầm mắt đều thực chuẩn A. Nguyễn Minh Nguyệt liền tính, tâm là cái người trưởng thành linh hồn, có thể nhìn ra bạch kiêm ra những cái đó không thành thuộc tiểu ngụy trang thực bình thường, không bình thường chính là tống khuê. bọn họ ba người bên trong hắn mới là cái kia nhỏ nhất, ánh mắt như thế nào cũng như vậy hảo, chẳng lẽ thật là bởi vì cổ nhân tiểu hài tử sớm thành thục sao? Nghe Nguyễn Minh Nguyệt nói không nên, Diệp Liên Liên không để bụng nói, có cái gì hẳn là không nên, ta lại không đối nàng nói dối, là nàng chính mình đưa tới cửa tới, ta vì cái gì không cần. húm hổ cũng liền hoa nàng mời khối hạ phẩm linh thạch nàng sẽ không để trong lòng đi thôi đi thôi ta xem canh giờ cũng không còn sớm các ngươi lại bồi ta đi đa bảo các mua điểm linh thảo hạt giống chúng ta liền đi trở về diệp liên liên kéo hai người trực tiếp đi vào đa bảo các đại môn tiến đa bảo các diệp liên liên cũng không hề nhiều phiên đánh giá đi tìm các nội một người làm việc tiểu đồng gọi lại hắn nói vị này tiểu ca ta muốn mua chút cấp thấp linh thảo hạt giống không biết các ngươi nơi này bán thế nào tiểu đồng nói Cấp thấp linh thảo hạt giống một khối hạ phẩm linh thạch mười viên hạt giống, không biết vị tiên tử này muốn mua này đó. Diệp liên liên lại hỏi, tiểu ca các ngươi nơi này có bán cơ sở đàn phương ngọc giản sao? Có lời nói lại bán thế nào? Tiểu đồng đáp lại nói, hồi tiên tử thoại bản các có bán ra cơ sở đàn phương ngọc giản, cần 30 hạ phẩm linh thạch, không biết tiên tử hay không muốn mua? Ta muốn. Diệp liên liên không chút nghĩ ngợi nói, theo sau nàng lại đối tiểu đồng nói, ngươi lại lấy 30 loại cấp thấp linh thảo cho ta. vẫn luôn ở đa bảo các làm việc tiểu đồng phi thường có ánh mắt, Từ Diệp Liên Liên nói hắn nghe ra đối phương là tính toán học Luyện Đan, hắn nhanh nhẹn chuẩn bị tốt 30 loại cấp thấp linh thảo, sau đó mới tính cả khắc có cơ sở đan phương ngọc giản giao cho Diệp Liên Liên trong tay. Hắn nói, tiên tử đây là ngài muốn đồ vật, thỉnh ngươi xem qua. Diệp Liên Liên đảo qua linh thảo cùng ngọc giản thấy số lượng đối thượng liền đem chúng nó toàn bộ thu vào túi trữ vật, sau đó lại từ túi trữ vật lấy ra 60 khối hạ phẩm linh thạch đưa tới tiểu đồng trong tay. Gia Đa bảo các, Tống Khuê phiết liếc mắt một cái diệp liên liên, đằng trước còn vì một khối linh thạch cùng người nét mực thật lâu, sau lưng ngươi tựa như cái thổ hào giống nhau hoa linh thạch không mang theo trước mắt, ta thật không hiểu được ngươi. Đó là bởi vì ta cảm thấy kia cây thanh hợp quả mầm không đáng giá 10 khối hạ phẩm linh thạch, mà ta lại đặc biệt muốn, cho nên liền muốn cùng kia quán chủ sát ép giá. Tống Khuê hừ hừ, ngươi liền làm đi. 14. Quy hoạch Ba người trở lại linh khê cốc đã là giờ tuất. Lẫn nhau đánh một tiếng tiếp đón sau liền ở nửa đường cưới hạt giấy bay trở về từng người mình chỗ ở. Ở trải qua linh gạo thành thục sau Diệp Liên Liên sinh hoạt lại một lần khôi phục bình tĩnh. Ngày thứ hai thiên tướng tảng sáng, Diệp Liên Liên rời giường bắt đầu ở chính mình sân đằng trước một chút một chút xới đất. Chẳng được bao lâu Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê cũng đi vào nàng sân giúp đỡ nàng xới đất. Đây là ngày hôm qua hai người rời đi trước cùng Diệp Liên Liên nói tốt. Thẳng đến thái dương thăng đến đỉnh đầu. Ba người mới tại tiền viện thổ địa thượng khai ra một mẫu ba phần nhiều mà. Thừa thời gian còn sớm, hai người lại giúp đỡ Diệp Liên liên đem hôn qua ở phường thị mua linh thảo loại thượng lúc này mới xong việc nhi. Một phen lau sạch trên trán mồ hôi, thấy Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê hai người cũng hảo không đến chạy đi đâu, đặc biệt là Tống Khuê, tiểu mập mạp trên mặt nhiệt hồng thành một mảnh, cả người thoạt nhìn cũng héo đi héo đi cũng không kêu mệt, Diệp Liên liên trong lòng cảm thấy, đối hai người trịnh trọng nói, các ngươi thả chờ, chờ ta luyện thành đan. Cái thứ nhất phân các ngươi một nửa, tương lai ta thành luyện đan đại sư các ngươi nếu tưởng mua ta đang ăn dược, ta cho các ngươi giảm giá 50. Như thế nào mới giảm 50? Tống Khuê như là ngại quý giống nhau, không phải hẳn là tặng không sao? Sao có thể tặng không, nhiều nhất về sau các ngươi tìm ta luyện đan trừ bỏ tài liệu tự bị ta không thu các ngươi luyện đan linh thạch. Diệp Liên liên nói, kia còn kém không nhiều lắm. Đối với Diệp Liên liên thượng nói Tống Khuê thực vừa lòng nói. Nguyễn Minh Nguyệt. Bì bì bì. bọ đều còn không có học được đâu các ngươi liền tưởng một bước lên trời như vậy thật sự hảo sao nghe một béo một lùn hai người đối thoại nguyễn minh nguyệt cảm thấy chính mình ra rồi hoàn toàn theo không kịp hai tiểu hài tử khiêu thoát tư duy ai ngờ tống khuê còn ở đối diệp liên liên nói ta ngày hôm qua trở về lại suy nghĩ ngươi lời nói cũng rất có đạo lý giống chúng ta này đó ba bốn năm hệ linh căn đệ tử muốn ở tu luyện thượng đổi kịp những cái đó đơn hệ song hệ linh căn đệ tu luyện tiến độ cũng chỉ có sớm học một môn phó chức kiếm lấy linh thạch trong tay có linh thạch mới có thể mua đan dược để cao tu vi. Cho nên ta suy nghĩ một đêm, tính toán chờ một chút đi một chuyến ngoại môn tàng thư các, đi nơi nào tìm xem có hay không về luyện khí phương diện nhập môn ngọc giản. Tuy rằng đối với Tống Khuê đưa ra đan dược tăng lên tu vi sự diệp liên liên từ đầu tới đôi cũng chưa nghĩ tới, cũng hoàn toàn không tán thành chuyện này, bất quá nàng cũng không tính toán hiện tại liền đối Tống Khuê nói ra, mà là phi thường phối hợp dùng sức gật gật đầu. Minh Nguyệt Ngươi đâu, đối về sau có cái gì ý tưởng? Diệp liên liên quay đầu hỏi Nguyễn Minh Nguyệt. Nguyễn Minh Nguyệt nhất thời vô pháp, sau một lúc lâu nàng mới nói, đan, Phù, khí, trận bốn nghệ các ngươi đã chọn đan cùng khí, dư lại ta liền tuyển trận pháp đi. Nàng nói ra này đó hơn phân nửa cũng không phải xuất từ bản tâm suy xét, mà là nàng ở thấy hai cái tiểu đồng bọn đều dùng sáng long lanh đôi mắt nhìn chăm chú chính mình sau không chịu nổi hai người đáng thương hề hề bộ dáng mới tùy ý nói. Nghe xong Nguyễn Minh Nguyệt nói Diệp liên liên tư duy phát tán, đan, Phù, Khí. Trận bọn họ ba người các bao một nghệ, nếu là lại đến cái học bừa chú bốn nghệ đã bị bọn họ bao viên, cứ như vậy, sau này chờ bọn họ tu vi lên rồi bốn người tổ cái tiểu đội đi tiếp một ít đến sau núi săn giết yêu thú nhiệm vụ nhân thân an toàn chắc chắn so cái khác tiểu đội bảo hiểm vài cái cấp bậc Diệp liên liên đem trong đầu ý tưởng lại cùng hai người nói một chút, nghe hai người ngẩn ra ngẩn ra, nhưng không cần thiết một lát tống khuê vô đùi ngao ngao thẳng trầm trồ khen ngợi. Cái này chủ ý, cái này chủ ý thật tốt quá. Nguyễn Minh Nguyệt trong lòng cũng có chút kích động, chờ chúng ta tu vi đến luyện khí 5 tầng hơn nữa bốn nghệ ở một bên phụ trợ ở săn giết yêu thú khi không chỉ nhân thân toàn an có bảo đảm, gặp gỡ một ít so với chúng ta cao nhất gia yêu thú cũng có liều mạng. Càng muốn Nguyễn Minh Nguyệt càng cảm thấy diệp liên liên cái này đột nhiên toát ra tới ý tưởng không tồi. Hơn nữa không chỉ là tiếp nhiệm vụ sát yêu thú, chúng ta có thể lại lớn mật hướng lên trên tường, chúng ta đoàn đội hình thức sát pháp càng sớm ma hợp liền so với người khác càng có ưu thế. Sau này gặp được đến từ người khác nguy hiểm chúng ta càng lăn ý càng có thể chạy thoát lại hoặc là tới cái phản xác. Nhìn hai người diệp liên liên tắp lưới, nàng cũng chỉ là có cảm mà phát một chút lại không nghĩ làm hai người lao động mở rộng ra trực tiếp đem mấy người tương lai phát triển phương hướng cấp quy hoạch hảo. Vớt cằm, nàng lại làm một chút bổ sung, nói, nếu là như thế cá nhân thực lực cũng không thể hoang phế, sau này chúng ta tổng hội muốn đi bí cảnh thám hiểm. truyền vào tiến bí cảnh khi bí cảnh cũng sẽ không bởi vì chúng ta là một đám người liền hảo tâm đem chúng ta truyền tống ở một chỗ. Đáng tiếc chúng ta chỉ có ba người, nếu là còn có một người liền đem bữa chú cũng bao. Cuối cùng tống khuê đối không ai học đùa chú không cam lòng. Diệp Liên Liên lập tức tức giận trận trắng mắt, nói, Ngươi có phải hay không nốc, tuy nói đan, phụ, khí, trận không hiếu học còn phí thời gian phí tinh lực càng phí linh thạch, nhưng là ngươi luyện khí cùng ta luyện đan một chốc cũng không thể trực tiếp thượng thủ. chúng ta có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này trước cùng nhau học đùa chú vẽ bùa đối cá nhân tu vi yêu cầu không cao luyện khí hai tầng liền có thể học nha tống khuê kinh hách tình hình chung tới nói các tu sĩ phần lớn lấy để cao tu vi là chủ trong đó lại phân ra cực nhỏ thời gian ở đan phù khí trận nhậm tuyển một nghệ làm chuẩn bị ở sau học tập nơi nào có giống diệp liên liên giống nhau muốn đan phù tê học kia nàng sau này tu vi còn muốn hay không tăng lên nhìn ra tống khuê trong lòng suy nghĩ Diệp liên liên tiểu đại nhân vô vô bờ vai của hắn, nói, tiểu huynh đệ, tuổi còn nhỏ là chúng ta tư bản, chúng ta hẳn là thừa tuổi còn nhỏ nhiều hơn học tập, chờ đến tuổi tiệm trường tu vi để cao chúng ta thời gian sẽ càng ngày càng không đủ dùng, đến lúc đó ngươi lại tưởng quay đầu lại học điểm cái gì cũng chưa cái kia tâm lực. Bụi bấm tay nhỏ trụ bay chính mình trên đầu vai cái tay kia, tống khuê chừng mắt nhìn Diệp liên liên liếc mắt một cái, nói, còn có một vấn đề, chúng ta hiện tại là ngoại môn đệ tử cùng nhau hành động thực phương tiện. chính là nếu là chúng ta ba người bên trong có người trúc cơ tiến vào nội môn làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ diệp liên liên nhất thời đầu góc không chuyển qua cong nguyễn minh nguyệt giải thích nói tống khuê ý tứ là đại chúng ta trúc cơ liền sẽ đi từng người tuyển nói phong báo danh đến lúc đó chúng ta ba người đoàn thể liền sẽ bị chia rẽ diệp liên liên bừng tỉnh minh nguyệt ngươi trúc cơ tính toán đi nơi nào nguyễn minh nguyệt nhìn liếc mắt một cái diệp liên liên khoe miệng hơi hơi một câu khó được hảo tâm tình nói kiếm đạo phong diệp liên liên miết miệng nàng tầm mắt vừa chuyển rơi xuống tống khuê trên người đôi hắn lộ ra một loạt sáng trang tiểu bạch nha mang theo dụ hoặc ngự khi đôi hắn đề nghị nói tống khuê nếu không chờ ngươi trúc cơ ngươi cùng chúng ta giống nhau cũng đi kiếm đạo phong đi tống khuê đột nhiên thân thể run lên có loại bị người theo dõi mau mau cảm hắn nói đi cái gì đi kiếm đạo phong có cái gì tốt kiếm đạo phong hảo a phong thượng sư tổ sư tôn sư thúc sư bá sư huynh sư tỷ là có tiếng bao che cho con a Diệp liên liên cười hai chỉ mắt hạnh đều mị thành tuyến. nàng nói tiếp, kiếm đạo phong hảo A, có thứ tốt các sư huynh sư tỷ sẽ không tăng tư, có ai yêu cầu liền sẽ vô tư dâng lên A. Nguyễn Minh Nguyệt hoảng hốt, có một sát nàng thiếu chút nữa đã bị Diệp liên liên cấp lửa. Nguyễn Minh Nguyệt nhìn về phía tống khuê, hảo sao, ngày thường tâm tư lung lay tiểu mập mạp bị Diệp liên liên mang câu, hốt hoảng gian thế nhưng đồng ý Diệp liên liên nói, chờ chút cơ hắn cũng đi kiếm đạo phong. vì thế chúc cơ sau tiểu đoàn thể phân không xa rời nhau vấn đề này lập tức giải quyết chờ tống khuê phản ứng lại đây hối hận cũng tới không đội nhìn tống khuê vẻ mặt đau khổ ở một bên đấm ngực rừng chân nguyễn minh nguyệt tâm giác buồn cười tống khuê nhìn thấy nguyễn minh nguyệt trên mặt tương lai cấp tan đi ý cười lập tức tức giận hổ nàng vẻ mặt sau đó sau đó nguyễn minh nguyệt lại cười tống khuê đậu má nguyễn minh nguyệt cũng không phải cái gì hào điều buổi trưa ở diệp liên liên nơi này ăn qua linh gạo cơm ba người thừa hạc giấy đồng thời hướng tàng thư các bay đi diệp liên liên đã có linh dược phổ cập cơ sở đan phương cho nên tiến tàng thư các ba người đem mục tiêu đặt ở phủ trận khí ngọc giản thượng ba người cũng không có thác đại chỉ chọn mấy cái nhập môn ngọc giản tìm trông coi tàng thư các sư huynh khắc lục hảo giao linh sau lại đi trở về kế tiếp nhật tử ba người từng người học tập chẳng qua mỗi quá năm ngày ba người đều sẽ tới diệp liên liên tiểu viện tụ tập sau đó lẫn nhau học tập giao lưu nay trong đó còn ra điểm tiểu nhạc đệm Bởi vì Tống Khuê quyết định về sau trúc cơ sau sẽ với Diệp Liên Liên, Nguyễn Minh Nguyệt cùng nhau tiến kiếm đạo phong như vậy hắn phía trước dẫn khí nhập thể sau đi tàng thư các tuyển pháp thuật hệ công pháp liền thành một cái dâu dịa. Nếu lại đi một lần nữa tuyển một môn tân công pháp yêu cầu đổi tích phân điểm lại rất nhiều, Tống Khuê hiển nhiên là không có như vậy nhiều tích phân điểm, vì thế hắn ở linh gạo thu hai cha sau mới mang theo từ Diệp Liên. Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt sở hữu tích phân điểm bay đi tàng thư các trọng điểm tuyển một bộ kiếm thuật công pháp, 15, Đan Dược. Xuân đi đông tới ba cái củ cải nhỏ ở tông môn đại mãn ba năm. Lúc này ba người sớm đã không phải lúc trước mới nhập môn khi bốn đầu thân mại Hoa Hoa, một đám đúng là hiếu động thời điểm. Mới từ ngoại môn phòng luyện đan trở về, Diệp Liên Liên còn không có tới cấp đi vào tiểu viện môn đã bị đỉnh đầu một đạo hắc ảnh hấp dẫn. Nàng ngẩng đầu chỉ thấy một bóng người từ thiên mà càng rơi thẳng đến nàng trước mặt, ở hắn lúc sau lại là một bóng người đi theo rơi xuống. Chúng ta đã về rồi, Diệp Liên Liên thế nào, có hay không tưởng chúng ta a? Mang theo khoe khoang miệng lươi thiếu niên thịt hô hô gương mặt ánh vào diệp liên liên mi mắt. Bất quá là ra cửa năm ngày, ta tưởng cái gì tưởng. Chịu không nổi thiếu niên khoe khoang, diệp liên liên tức giận ở trong lô núi hừ lạnh hừ. Xoay chuyển ánh mắt rừng ở thiếu niên phía sau thon dài thiếu nữ trên người, trên mặt biểu tình biến đổi, cười hi hi hô, Minh Nguyệt đã về rồi, trước vào nhà tắm rửa một cái sau đó lại cùng ta nói nói lần này rất nhiều ít yêu thú. Tự nửa năm trước Nguyễn Minh Nguyệt, Tống khuê hai người trước sau tiến giai đến luyện khí 5 tầng sau hai người liền trước diệp liên liên một bước tổ đội đến sau núi khuynh thiên sơn mạch bên ngoài đếm thử săn giết yêu thú. Tuy rằng hai người hiện tại cũng bất quá là tuổi hải tử, nhưng là ở sau núi săn giết yêu thú theo lịch duyệt tiệm trường, ở diệp liên liên trước mặt bọn họ cũng coi như thượng là kinh nghiệm phong phú. Hai người lần này như muốn thiên sơn mạch bên ngoài đãi 5 ngày. tại đây 5 ngày bên trong hai người trừ bỏ lẫn nhau phối hợp săn giết tu vi ở luyện khí ba bốn tầng nhất gia yêu thú ở ngoài còn gặp một con từ trong rừng rậm bộ chạy ra nhị giai tu vi ở luyện khí 6 tầng tả hữu chỉ bạc xà hai người cũng là lần đầu tiên gặp được cái so với chính mình cao nhất gia yêu thú ở nhìn thấy chỉ bạc xà khi hai người nội tâm lại là lo lắng lại phấn khởi hai người cự là lo lắng ở cùng chỉ bạc xà đánh giá dưới tự thân linh khí không đủ do đó nối nghiệp vô lực Phấn khởi chính là bọn họ hai người ở rừng rậm bên ngoài dết hơn nửa năm yêu thú rốt cuộc gặp được một con cao hơn tự thân Tu Vi yêu thú, vừa lúc có thể lấy tới hai người luyện tập. Tống khuê ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chỉ bạc xà khi tâm tình so Nguyễn Minh Nguyệt còn muốn kích động, chỉ bạc xà ra rắn xà cốt đều là luyện khí tài liệu, xà cứng cỏi có thể kéo dài và rất mỏng hảo là sơ học luyện khí đệ tử thích nhất lấy tới luyện tập thiết bị, xà cốt tác bị luyện khí kỳ kiếm tu sở yêu thích, thông thường sẽ lấy nó tới luyện chế trường kiếm. Bọn họ lần này gặp gỡ nhị giai chỉ bạc xà nó thực lực sắp tới tăm giai tu vi ở nhân tu bên trong tương đương với luyện khí 6 tầng đến luyện khí 7 tầng tả hưu thực lực, vòng eo ước chừng có một cái thành niên nam nhân như vậy thôi. Hai người củ cải nhỏ vì bắt lấy nó đem này nửa năm ở thiên khuynh rừng rậm săn giết yêu thú thủ đoạn toàn bộ dùng ra tới, vì thế hai người trên người treo đầy màu, cuối cùng bọn họ đem trên người bờ chú trận bàn toàn bộ dùng hết chỉ bạc xà mới nhân linh khí hao Hết mà chết! Mà những việc này Diệp liên liên không hề cảm kích, ở làm hai người vào nhà từng người đi tắm rửa sau nàng tiến phòng bếp đi làm điểm ăn. Đã nhiều ngày nàng vẫn luôn đều ở luyện đan phòng luyện đan tiểu viện không người xử lý. Trong phòng bếp tích khởi hơi mỏng một tầng cho bụi, đợi cho đi tắm rửa hai người ra tới Diệp liên liên thiêu một nồi nước ấm. Thủy khai đem một phen linh gạo chế thành mặt hạ đi xuống. Nàng thiết đứng ở phòng bếp cửa hai người nói, ta mấy ngày nay không ở, phòng bếp chỉ có mị sợi, chúng ta liền chắp vá ăn đi Tống khuê từ túi chữ vật móc ra một phen trứng chim, nói, cho ta trên hai cái chỉ trứng chim. Chỉ điểu tên của nó bên trong tuy rằng có chứa một cái điều tự, chính là nó lớn lên càng thiên hướng cùng thế tục gà, hình thể so gà còn đại gấp đôi, sẽ không phi hành, thuộc cấp thấp yêu thú, nó toàn thân không có gì đặc biệt hữu dụng địa phương. Tông môn đệ tử thông thường toàn đem săn giết đến chỉ điểu bắt được phường thị bán cho tự lầu, hay là lưu lại chính mình ăn. Diệp liên liên ước lượng trong tay so bình thường trứng gà còn đại gấp đôi không ngừng trứng. Nàng từ nhận chữ vật lấy ra ba viên nắm tay đại bích tẩy quả, bích tẩy quả ăn lên vị với cà chua gần, sàng giòn bên trong mang theo sàn sạt miên khuynh hướng cảm xúc. Nàng tính toán hôm nay là một hồi tu chân giới bảng cà chua trộn mì. Một chén trà nhỏ công phu, ba người một người bưng một chén trộn mì ngồi ở trong viện tiểu đình hóng gió. Diệp liên liên tiểu viện tử nguyên bản là không có đình hóng gió. Đó là sau lại có một hồi ba người ở Diệp Liên Liên giao lưu học tập tâm đắc khi Tống Khuê đưa ra Lão đại ở trong phòng học tập bị đè nén hoảng tròn nên lúc sau bọn họ hai cái bổ tới đầu gô đắp lên. Diệp Liên Liên ăn mì nghe Tống Khuê một người đang nói cùng Nguyễn Minh Nguyệt đã nhiều ngày ở sau núi trải qua, đặc biệt ở nhắc tới chỉ bạc xà khi quả thực có thể dùng nước miếng bay tứ tung tới hình dung. Diệp Liên Liên yên lặng ôm chén mông ra bên ngoài xê dịch ly Tống Khuê xa một chút, miễn chính mình trong chén mặt bị hắn nước miếng bắn đến. Đương Tống Khuê nói xong bọn họ hai người trải qua diệp liên liên trong chén mặt cũng ăn xong rồi, nàng mày nhăn lại, ánh mắt ở bọn họ hai trên người qua lại đảo qua, dường như muốn xuyên thấu qua bọn họ trên người xuyên quần áo nhìn đến bên trong thịt, xem hai người ra đầu một trận ma. Hơn nửa ngày, nàng mới buồn bã nói, cho nên, ở các ngươi trên người hẳn là bị không ít thương. Tống Khuê nuốt đến trong cổ họng mặt một tạp, tức khắc nghẹn lại, hắn biên chụp ngực ánh mắt biên hướng Nguyễn Minh Nguyệt Phương hướng đầu đi cầu cứu ánh mắt. Đến! Một cái kích động hắn đem hai người gốc gác cấp sốc. Nguyễn Minh Nguyệt cũng là một trận vô ngữ, trở về phía trước sợ diệp liên liên lo lắng hai người thường cho nên ở nửa đường khi hai người thoáng làm giống nhau xử lý mới trở về. Ai ngờ tống khuê cái này ngoài miệng không giữ cửa nói nói chính mình liền đem gốc gác cấp sốc, nàng tưởng ngăn cản đều tới không đội, nàng còn có thể như thế nào bổ cứu. Từ lựa chọn đi kiếm tu một mạch, Nguyễn Minh Nguyệt vây thân khí chất càng thêm sắc bén lên. Hơn nữa nàng tập mờ ảo kiếm pháp kiếm pháp cả người hiện càng thêm thanh lánh tô nhã phiêu phiêu như tiên, đối mặt Diệp liên liên chất vấn, nàng cũng chỉ là đơn giản nói, đều là ra thì thường, cũng không lo ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hảo. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, đúng rồi, phía trước gặp ngươi cũng là vừa trở về bộ dáng chẳng lẽ chúng ta không ở đã nhiều ngày ngươi đều ở phòng luyện đang đợi. Thế nào có thể ra đan dược sao? Tống khuê chạy nhanh tiếp nhận Nguyễn Minh Nguyệt nói theo sau hắn lại đem đề tài vừa chuyển rơi xuống diệp liên liên trên người. Ở bọn họ đi ra ngoài săn giết yêu thú nửa năm diệp liên liên còn không thể luyện ra đăng dược, chẳng sợ nàng lý luận đã học thực hảo. Ở thực tiễn thượng nàng vẫn là gặp không ít khó khăn, trong đó linh khí không đủ này một cái liền đủ nàng buồn bực. Cho dù là bổ linh đan loại này dược liệu sở cần ít nhất thực tế thao tác lên cũng tương đối phóng khoáng tự thân đối linh khí khống chế đăng dược. Ở bọn họ lần này đi ra ngoài săn giết yêu thú khi nàng như cũ không có thể đem vấn đề này giải quyết. Cũng không biết hiện tại nàng có hay không nghĩ ra biện pháp tới. Bị người nhắc tới, nguyên bản tinh thần vô dụng Diệp liên liên hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, khỏe miệng không tự giác hướng hai bên lực hai, trong lúc nhất thời cả người cười hảo không ngốc khí. Nguyễn Minh Nguyệt, tống khuê hai người thấy vậy nào còn có thể không thể tưởng được, tức khác trong chén mặt cũng không ăn, một đám nhìn chầm chằm Diệp liên liên xem. Làm cho hai người mặt Diệp Liên Liên từ chính mình túi chữ vật thật cẩn thận lấy ra 5 cái tiểu Ngọc Bình. Tống khuê hai con mắt thiếu chút nữa không chừng ra không tới, mới mấy ngày không thấy, Diệp Liên Liên là có thể luyện ra nhiều như vậy đan dược tới. Không phải ở lừa đi. Nguyễn Minh Nguyệt trong mắt cũng là một trận kinh ngạc, nhưng qua đi nàng lại cảm thấy Diệp Liên Liên lấy ra 5 cái tiểu Ngọc Bình đại khái mỗi cái bình Ngọc Trang một viên đan dược, như vậy tính toán, đan dược cũng không nhiều lắm, ở bình thường trong phạm vi. Nhưng theo sau nàng cái này ý tưởng ở diệp liên liên nhẹ nhàng mà cầm lấy mỗi cái bình ngọc nhẹ nhàng cơ cơ toát ra nhiều viên đan dược tiếng đánh bị và mặt. Cái này nàng cũng kinh tủng, đan dược khi nào tốt như vậy luyện, không phải nàng xem thường diệp liên liên, mà là mỗi cái luyện đan sư luyện chế đan dược đều có một cái thành đan suất, tân hậu luyện đan giống nhau đều chỉ ở nhất nhị tầng tả Hữu nơi nào sẽ giống diệp liên liên năm cái bình ngọc bên trong đan dược giống như đều trang rất nhiều bộ dáng. Hai người duỗi tay từ diệp liên liên trong lòng ngực lấy quá một cái tiểu ngọc bình, đẩy ra nắp bình, một cổ thanh hương nháy mắt tự trong mũi bay vào, trong lúc nhất thời Nguyễn Minh Nguyệt cảm giác trong đầu thanh minh phi thường. Nàng miệng vỡ mà ra, Minh Thanh Đan. Không đúng, không đúng, là bổ linh đan mới là. Bên kia tống khuê hét lớn. Nguyễn Minh Nguyệt ngẩn ra, Minh Thanh Đan, bổ linh đan nàng vẫn là phân rõ ràng, người trước ăn vào nhưng thanh tâm minh ngụ. Người sau còn lại là Linh Khí dùng hết khi ăn vào một cái trong cơ thể Linh Khí liền có thể kịp thời bổ sung. Nàng dương mắt nhìn về phía Diệp liên liên, ai ngờ kêu hóa cầm lấy một cái bình ngọc nhết miệng học Tống Khuê nói nói, không đúng, không đúng, là hồi Xuân Đan. Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê